hai người này thật đúng là hắn ác ngộng đụng đến sau liền không có thế nào hài lòng qua tô p h ạ m hít sâu một hơi nói tiểu ra ta không chấp nhận với ngươi chờ ngươi sinh xong h à i tử ta lại nện vợ chồng cắp ngươi hai cái nghe nói như thế ra c á t thanh phượng vỗ vỗ chính mình bụng nhỏ lại cười nói xảo ta dự định sinh xong một cái liền tái sinh cái thứ hai ngươi khả năng không có cơ hội ách thật ác độc nữ nhân tô p h ạ m thở dài trực tiếp nằm tại một bên trên g h ế xích đu cố gắng để cho mình tâm bình tĩnh trở lại cửa vào khải minh tiên nhân mang lấy ba cái đệ tử đi đến trong tay công cụ đều là đầy đủ bốn người bọn họ lên núi sau liền bị chấn kinh đến hậu sơn cửa tiểu viện thế mà còn có một cái mật tàng lối vào đây chính là chỉ có tiên nhân tài hội lưu lại mật tàng a hơn nữa có thể lưu lại mật tàng tiên nhân khẳng định là có đại thủ đoạn nhìn đến hạo thiên tông đ ố i cảnh thật rất khủng bố đại nhân ta nhóm đến quét dọn vệ sinh khải minh tiên nhân lại cười nói t ô phạm mở mắt ra mắt nhìn h ắ n nhóm lười biếng nói ra chính mình quét dọn đi ta nghỉ ngơi một hồi về sau đến quét dọn vệ sinh thời điểm không cần chào hỏi khải minh tiên nhân vội vàng gật đầu hồi ứng ánh mắt lại tại hồ kim vạn cùng ra c ắ t thanh phượng thân bên trên đảo qua cái này một nam một nữ tu vi đều không cao nhưng mà có thể cùng tô phạm ở cùng một chỗ chắc hẳn cũng là dựa vào thực lực nói chuyện tu sĩ không thể trêu chọc bất quá cái kia nam chuyện gì xảy ra nhìn bộ dạng này giống như là bị quỷ mỹ hút k h ô n g nguyên dương tất cả nhanh lên một chút động lên đến ghi nhớ quét dọn thời điểm nhẹ một chút chớ q u a y dày đến đại nhân ngủ khải minh tiên nhân vội vàng nói nhìn xem hắn nhóm bận bịu i lục lên r a cắt thanh phượng cười lạnh nói ngươi nhóm l à gan quá nhỏ à hắn nói cái gì ngươi nhóm liền làm cái đó có phải hay không là cái gia môn rồi khải minh tiên nhân cái này cùng có phải là gia môn có quan hệ gì hiện tại là liên quan đến tính mạng bọn họ thời điểm có thể còn sống mới là trọng yếu nhất ta nói ngươi đừng ảnh hưởng hắn nhóm a nếu là thật không có việc gì làm tìm ta a ta và ngươi đánh một trận tô p h ạ m quay đầu qua một mặt bất đắc dĩ nói ngươi dám đánh ta sao g i a cắt thanh phượng chỉ chỉ bụng của mình một mặt đắc ý tô p h ạ m thở dài nữ nhân mang thai liền là phiên phức cái này nếu không phải hồ kim văn trùng hắn đều nghĩ trực tiếp động thủ muốn mạng giả a ngươi nhóm hạo thiên tông muốn khảo thí rồi ta có thể hay không cũng tham gia gia cắt thanh phượng đột nhiên tiếng nói nhất c h u y ể n người tham gia cái gì không có việc gì tìm thú vui tô p h ạ m bĩu i môi nói gia cắt thanh phượng lắc đầu giải thích nói ta cái này không phải cho hải tử nào đó cái đường lùi sao người nhóm hạo thiên tông khảo thí ban thưởng kia tốt ta lưu lại về sau cho hải tử dùng h cái này nữ nhân có chút ý tứ tô p h ạ m mắt nhìn ra cắt thanh phượng kia nhìn xem bụng ánh mắt ôn nhu tuyệt đối không phải gặt người nhìn tới cái này cái nữ nhân là thật ổn định lại từ vừa mới bắt đầu hắn liền đối ra c ắ t thanh phượng có một tia giới bị hiện tại xem ra ngược lại là có thể bông xuống có hồ kim vạn tại ngươi sợ h ã i chính mình cùng hải tử chết đói tô p h ạ m cười nói hồ bàn tử là người không tệ đảm bảo nhường các ngươi nương hai bình an ra c ắ t thanh phượng quay đầu mắt nhìn hồ kim vạn cái sau thì là hắc hắc cười ngây ngô một lần ngồi s ổ m trên mặt đất nhìn xem hắn nhóm có lẽ thật nên t ĩ n h hạ tâm tiên nhân dòng dõi lại có thể thế nào hiện nay có thai còn là hảo hảo tu dưỡng đi đúng ta nhớ rõ ngươi nói vương lăng chạy rồi ra cắt thanh phượng mở miệng hỏi ngươi không định tìm tìm vương lăng cái này người thật không đơn giản g i ã tâm rất lớn nói lên chuyện này tô phàm cũng là có chút đau đầu vương lăng tính là thiên nhân giáo bên trong phiền thoái nhất thiếu đế g i ã tâm có thể nhìn đến chí ít hắn muốn làm cái gì rất trực tiếp nhưng mà vương lăng cái này người ẩn tàng q u á sâu liền hắn đều không rõ ràng thiếu đế dự định đã vương lăng có thể từ chu thiên tử tay bên trong đào tẩu chắc là có người vụng trộm giúp việc khó của hắn không phải hắn cha liền là cái kia giấu tại giới chỉ bên trong thần hồn ai đến cùng là thiên mệnh c h i tử làm gì đều có lao thiên gia phù hộ đổi lại người khác đã sớm chết chương 276, t â n thế giới thập cường thế lực giao trì thánh địa chu thiên tử khoác một kiện thanh sắc áo choàng bên trong chỉ có một đầu bạch sắc quấn lót sắc mặt lạnh nhạt khắp nơi quay trở ra hắn nhóm chỗ khu vực cũng đã bình phục xuống dưới phụ cận đến gây chuyện ngoại giới thế lực đều bị tôn vô thánh một cái người cho đánh phục hiện tại tôn vô thánh mạnh đáng sợ liền hắn cái này thanh đế truyền nhân đều cảm giác không phải là đối thủ tôn vô thánh ngồi tại một chỗ thạch đài phía trên toàn thân kim sắc linh khí bao k h ỏ a chiến ý dâng trào lao tôn muốn hay không cùng ta đi vòng vòng a một mực tu luyện không tốt chu thiên tử lên trước kêu lên tôn vô thánh thu hồi chính mình kim sắc linh khí quay đầu mắt nhìn chu thiên tử cau mày nói cũng đã lúc này ngươi chẳng lẽ một chút cũng không gánh tâm giao trì thánh địa cùng chu thiên tử chờ cái này đoạn thời gian tôn vô thánh bị liên tiếp đổi mới t ă n g quan đường đường giao trì thánh địa chu thiên tử hãm hại lừa gạt trộm mọi thứ tinh thông vì ổn định chính mình đệ tử tâm tính n g h ĩ ra mở đánh cược biện pháp hiện tại cả cái giao trì thánh địa bên trong cơ hồ tất cả đệ tử đều hội một tay đổ thuật trong đó càng là hiện ra không ít thiên phú tuyệt hảo người ngoài ra hắn còn mở rộng thanh lâu cầm xuống phụ cận tông môn về sau đem nguyên bản tu chân giới phụ cận thanh lâu người đều tụ tập lên mang lấy các nàng phát tài hấp dẫn bốn phía không ít ngoại giới thế lực cái này ngắn ngủi mấy ngày thời gian tôn vô thánh phụ trách xử lý người gây chuyện mà chu thiên tử thì là hưởng thụ lúc này sinh hoạt chu thiên tử nhẹ lắc nhẹ tay nói cái này có cái gì tốt lo lắng ngươi không phải còn tại nơi này sao hắn cảm giác đem tôn vô thánh lưu tại giao trì thánh địa là tốt nhất quyết định nói cho cùng tôn vô thánh có thể là giúp hắn bình định không ít nguy hiểm ta lúc đầu liền không nên nghe ngươi tôn vô thánh trầm giọng nói lời nói này ngươi nếu là lưu tại hạo thiên tông mới là p h i ề n p h ứ c có tô phàm tại đó ngươi hoàn toàn không có phát huy chỗ trống chu thiên tử giải thích nói muốn ta nói nơi này mới là thích hợp nhất ngươi tô phàm cái này người quá mạnh ta nhóm không phải là đối thủ của h ắ n ngoại giới tu sĩ tự nhiên cũng không phải cho nên nghĩ muốn tăng thực lực lên còn là đến ta cái này cái này lời ngược lại là không giả tôn vô thánh cũng rõ ràng tô phàm tình huống biết mình nghĩ muốn để thăng liền phải cùng tô phàm giao thủ có thể tô phàm kia tính tình nhất định hội cự tuyệt cho nên nghĩ muốn cùng tô phàm giao thủ kế hoạch tự nhiên là không có khả năng ngươi tính toán đến đâu rồi tôn vô thánh quay đầu hỏi chu thiên tử bốn phía nhìn một chút hạ giọng nói bên ngoài mấy cái kia trong thanh lâu đến không ít ngoại giới nữ tu sĩ ta nhóm cùng một chô đi giúp nàng một chút nhóm yên tâm hoa của ngươi tiêu đều tính trên người ta nghe nói như thế tôn vô thánh sắc mặt nhất thời tối s ầ m lại quá mức chính mình đi dạo thanh lâu cũng coi như trung h phải mang theo hắn. ế mà mang này còn Cái lúc, t ê n b ầ trời bay tới một cái biết biết điều, trực tiếp rơi tại t rơi cái điều, i bay chú h ê tử trước mặt. biết biết có cái mau xem điều đến, đến nhìn ì có giá tâm r ị quan t Chú tự h cho phẩm linh phương nhìn chút. i biết biết điều mai đối giấy ê lên n ngũ đàn, mang đến bao giấy cầm lên nhìn một chút. Trung tử một một tâm t cấp cầm bào đem nhiên là tô p h ạ m kia thiên tiểu thuyết cũng là chu thiên tử cùng tôn vô thánh mong muốn nhất nhìn nói cho cùng hạo thiên tông tình huống hắn nhóm cũng có thể từ bên trong đoán được không ít bất quá lần này chu thiên tử ánh mắt lại rất nhanh từ trung gian khu vực rời ngược lại là rơi tại còn dư địa phương có chút ý tư a tân thế giới còn tại trong chiến loạn h i ể u khê sơn lại bình chọn ra thập đại đỉnh cấp tông môn chu thiên tử lại cười nói cái này thập đại đỉnh cấp thế lực đều là từ bên trong tuyển chọn ra đến mỗi một nhà đều có chí ít một vị cựu kiếp tán tiên chống đỡ tôn vô thánh tay bên trong cũng cầm một phần nhìn xem phía trên tin tức lông mày cũng là thật chặt nhữ lại cái này thập đại đỉnh cấp thế lực bên trong tu chân giới có một gia bị treo ở phía trên chính là tô phảng chỗ hạo thiên tông chín kiếm tiên h tông nguyên hoa long giới đệ nhất tông môn bên trong có năm vị cựu kiếp tán tiên tông chủ kiếm thập nhất thực lực tối cường đã thu phục hơn vạn dặm khu vực thanh sương xem nguyên hoa long giới đệ nhị thế lực bên trong có bốn vị cựu kiếp tán tiên quan chủ tam thạch tán nhân thực lực tối cường đã chiếm cứ hơn vạn dặm khu vực vạn phật từ bi sơn nguyên bách mạch giới đệ nhất thế lực bên trong có bốn vị cựu kiếp tán tiên phật chủ thực lực tối cường đã thu phục hơn vạn dặm khu vực hạo thiên tông nguyên tu chân giới đệ nhất thế lực trích tiên tô p h ạ m thực lực tối cường đã chiếm cứ hơn vạn dặm khu vực nhìn đến hạo thiên tông giới thiệu tôn vô thánh cùng chu thiên tử đều là tâm bên trong cười thầm không thôi còn dư thế lực cơ hồ mỗi một nhà đều có một vị cựu kiếp tán tiền duy chỉ có hạo thiên tông cái này một bên đặc thù nhất cũng chỉ có tô p h ạ m thực lực tối cường những người còn lại đều không nhắc tới lên ha ha ha cũng thật là vất vả tô p h ạ m một cái người mang lấy hạo thiên tông cái này vương hữu chu thiên tử cười to nói nếu là đội thành ta chỉ sợ sớm đã chạy tôn vô thánh lại lắc đầu nói hạo thiên tông đối tô phàm ý nghĩa phi phàm hắn mặc dù nhìn không đứng đắn nhưng mà cũng coi là một cái trọng tình trọng nghĩa người tự nhiên sẽ không bước xuống hạo thiên tông hiện tại để hắn để ý liền là còn dư chín đại thế lực tuy nói những thế lực này đều không tại bọn hắn phụ cận nhưng mà dù sao vẫn là một phần nguy hiểm từng bước xâm chiếm tiểu thế lực sau đó mục tiêu liền sẽ đặt tại bên ngoài giao trì thánh địa vị trí coi như không tệ thế lực này nghĩ muốn đánh tới cũng cần không ít thời gian đầy đủ để hắn nhóm chuẩn bị một chút ngươi dự định áp chính mình tu vi tới khi nào chu thiên tử đột nhiên quay đầu hỏi tôn vô thánh hiện tại còn là độ kiếp đỉnh phong tu vi nhưng mà thực lực đã đủ dùng nghiền ép nhị kiếp tán tiên tính là hiện tại bọn hắn giao trì thánh địa tối cường tồn tại chân chính khiêu chiến vượt cấp nói liền là hắn đối với tôn vô thánh áp tu vi sự tình chu thiên tử cũng là trong lòng nghi ngờ khó hiểu rõ ràng rất mạnh nhưng chính là đánh chết đều không độ kiếp không ngừng đem chính mình thể phách tăng lên điên cuồng làm hình như là cái thứ hai tô p h ạ m đồng dạng tô p h ạ m không liền là tu vi yếu một nhóm nhưng mà thực lực lại treo lên đánh tất cả mọi người sao còn sớm hiện tại phi thăng nhiều lắm là liền là cái tán tiên không đáng ta đi mạo hiểm độ kiếp tôn vô thánh giải thích nói lại nói ngươi không phải cũng không có độ kiếp dự định sao ngươi cũng không có gấp gáp ta cần gì phải muốn gấp sách nói cái này nhiều còn không phải bởi vì tô p h ạ m cái này biến thái chu thiên tử c h ặ t lươi nói nếu không phải hắn giả heo ăn thịt hổ ta nhóm cũng không cần áp tô vi nói thì nói như thế nhưng mà giả heo ăn thịt hổ cảm giác thật rất không tệ dù sao hắn là rất hưởng thụ tôn vô thánh mắt nhìn bốn phía đánh bạc đệ tử thở dài nói đi thôi ta cùng ngươi đi dưới núi đi một vòng nơi này quá ổn đ ừ n g rơi à, ngươi nếu là ngại phiền phức liền không cần đi ta cái này người không thích nhất cưỡng bách người chu thiên tử cười hát hát nói vậy ta không đi thôn vô thánh quay người đi hướng cái bàn bên kia chu thiên tử không phải chứ thật không đi ta chính là chỉ đùa một chút cái này ngày từng ngày tu luyện nhiều không có ý tứ kia cái gì cùng đi chứ dù sao cũng là không có chuyện gì thuận tiện đi dưới núi hỏi thăm một chút tình huống xung quanh chu thiên tử chậm rãi cười nói dưới núi giao trì lâu cái này là chu thiên tử cố ý để người kiến tạo thanh lâu bên trong đại đa số đều là chạy nạn đến nữ tu sĩ gã sai vật cũng giống như vậy nhìn thấy chu thiên tử cùng tôn vô thành đến gã sai vật vội vàng nên đón tới thánh chủ tôn cung chủ hai vị mời tới bên này nhã cắc một mực vì hai vị giữ lại gã sai vật hết sức quen thuộc nói chu thiên tử lắc đầu nói bây giờ không cần nhã cắc cho chúng ta an bài một b à n tốt một chút vị trí thuận tiện cứ gọi vài cái cô nương qua đến thịt rượu tùy tiện chơi điểm liền được đến rồi ngài hai vị mời tới bên này Ta trách. sau cái này để bếp sau phụ、trách. gã sai vặt mang lấy bọn hắn ngồi ở chỗ gần cửa sổ vội vàng xoay người đi chuẩn bị thịt rượu tôn vô thánh thì là nhìn xem tình huống chung quanh chung quanh những cái kia ngoại giới tu sĩ có không ít cầm hiểu khê sơn b à o giấy h i ệ n nhiên đã biết rõ thập đại thế lực tình huống ngoại giới tu sĩ đối với bọn hắn tu chân giới tu sĩ rất không hữu hảo nhìn thấy hạo thiên tông bên trên bảng chỉ sợ cũng phải nghĩ biện pháp tìm phiền thoái chu thiên tử thì là một mặt hưởng thụ ôm lấy hai cái mỹ mạo nữ t ử uống lên rượu hoa cái này hoa long giới quá mạnh đi thập đại thế lực tối cường hắn nhóm một thế giới thế mà chiếm cứ năm cái ta nghe nói hoa long giới còn có chân chính tiên nhân tồn tại hắn nhóm cường đại cũng là tự nhiên cái này hạo thiên tông là cái gì một cái thổ dân tông môn cũng xứng lên bảng thổ dân tông môn nhân ra thu phục hơn vạn dặm khu vực mà lại là đi qua h i ể u khê sơn khẳng định chắc hẳn hắn nhóm cũng là thực lực rất mạnh bốn phía tu sĩ cơ hồ đều là đàm luận chuyện này đối với hạo thiên tông tồn tại hết sức tò mò cái này lúc một cái bạch lý thanh niên tu sĩ đột nhiên đứng dậy nói ra vô tri chẳng lẽ ngoại giới tu sĩ đều là các ngươi cái này chủng người vô tri cái này một tiếng cũng là hấp dẫn không ít người nhìn lại tất cả mọi người là thần sắc bất thiện ngươi có ý tứ gì chẳng lẽ ngươi cũng là tu chân giới thổ dân có người trực tiếp điều động linh khí áp tại bạch lý thanh niên thân bên trên bất quá cái này đ ạ o huy áp bị chu thiên tử trong bóng tối tùy tiện hóa giải cũng không có cái gì thực chất hiệu quả thôn vô thánh nghi hoặc nhìn chu thiên tử nhận thức cái này tiểu tử gọi tiền tiến trước đây là vô cấu tiên tông đệ tử sau đến bị tô p h ạ m cho hố một cái chu thiên tử cười hắt hắt nói bách hoa thành tình huống ngươi cũng biết cái này tiểu tử bị tô p h ạ m hạ độc cả cái bách hoa thành trừ tàm tuyệt bên ngoài nữ tu sĩ đều cùng hắn có một chân cũng coi là cái nhân vật nghe nói như thế t ô n vô thánh sắc mặt biến đến cổ quái tiên tiến thì là tiếp tục nói ra ta là tu chân giới tu sĩ cũng không phải là trong miệng các ngươi thổ dân hạo thiên tông đáng sợ không phải là các ngươi có thể lý giải t i ê u trích tiên tô phàm một người liền có thể thông sát n g ư ờ i nhóm ngoại giới tất cả tu sĩ ha ha ha cái này chê cười làm thật thú vị một cái thổ dân còn tại nơi này phát ngôn bừa bãi làm ta nhóm làng lớn gần sao thật là vô c h i tiểu tử có người không tin tiền tiến n t i n ữ khí bên trong đều là xem thường chi ý cái này lúc chu thiên tử quay đầu lại nói người nhóm đều khiêm tốn một chút cái này giao chỉ lâu có thể là địa bàn của lão tử nếu như bị làm hỏng thứ gì người nhóm mệnh có thể không thường nổi lập tức người xung quanh đều an tĩnh xuống dưới hiển nhiên là nhận ra chu thiên tử cùng tôn vô thánh nói cho cùng vùng này có thể là hắn nhóm mắt bên trong một cái thổ dân thế lực phụ trách chu thiên tử nhìn chằm chằm tiền tiến mắt nhìn cười nói tiền tiến qua đến ngồi xuống tán gẫu sẽ ta có thể rất là hiếu kỷ người thế nào hội chạy đến ta giao chỉ thánh địa địa bàn t i ề n tiến cũng nhận ra chu thiên tử cùng tôn vô thánh vội vàng tiến lên chắp tay hành lễ văn bối tiến lên gặp qua chu thánh chủ tôn cung chủ t i ề n tiến thở dài nói nhắc tới cũng là ngoài ý m u ố n ta vô cấu tiên tông tàn dư đều tại kề bên này t r ô n tránh hắn nhóm không tiện lộ diện cho nên chỉ có thể để ta ra đến nghe ngóng tin tức chương hai trăm bảy mươi bảy tuyệt thế nhân tài t i ề n tiến hả vô cấu tiên tông người tại vùng này chu thiên tử cũng là ngần người tựa hồ không nghĩ tới lại biến thành cái này dạng hắn nhóm giao chỉ thánh địa tại thiên địa đại biến thời điểm liền rời xa vị trí cũ đến bây giờ cũng không rõ ràng mình tới cùng tại đâu vốn nghĩ phụ cận không có cái gì quen thuộc thế lực không nghĩ tới thế mà thật đúng là liền đụng đến vô cấu tiên tông hiện nay thế nào rồi tôn vô thánh trầm giọng hỏi bất kể nói thế nào vô cấu tiên tông cũng là bọn hắn tu chân giới ngũ đại vạn n ă m tông môn một trong hiện nay thiên địa đại biến không cần thiết lại lôi kéo phía trước thù hận tiên tiến thở dài nói từ lúc tô phàm cùng tây hải tiên nhân trận chiến kia sau đó ta nhóm vô cấu tiên tông liền triệt để phân liệt trừ bạch phó tông chủ và triệu ngọc đường phân biệt mang đi không ít người ta đi theo bạch phó tông chủ trốn đi đại biến sau đó liền phát hiện tại giao trì thánh địa phụ cận vậy các ngươi thế nào không đến a ta nhóm giao trì thánh địa rất náo nhiệt chu thiên tử mang hỏi tiên tiến mắt nhìn chu thiên tử một thời gian cũng không biết như thế nào mở miệng giao chỉ thánh địa cùng hạo thiên tông quan hệ quá tốt hắn nhóm vô cấu tiên tông thế nào khả năng hội đưa tới cửa ai biết chu thiên tử có thể hay không đem hắn nhóm đều đưa cho tô phàm tôn vô thánh gật đầu nói yên tâm đi tình huống bây giờ người nhóm cũng rõ ràng trước đây thù hận liền theo gió tán đi tốt người nhóm nghĩ đến ta tự nhiên hoan nghênh tôn cung chủ thế nào cũng tới nơi này tiền tiến nghi ngờ nói chẳng lẽ vô thần đạo cung cũng tại kề bên này hắn nhóm còn không biết vô thần đạo cung bị hủy sự tình từ lúc che giấu sau liền triệt để đoạn tuyệt tình huống bên ngoài lần này vẫn là bọn hắn không có biện pháp mới khiến cho tiền tiến ra đến tìm hiểu tin tức tôn vô thánh chậm rãi lắc đầu nói vô thần đạo cung cũng không có hiện tại người sống không có nhiều còn không bằng ngươi nhóm vô cấu tiên tông nghe nói như thế tiền tiến mở to hai mắt nhìn vô thần đạo cung có thể là trung châu đệ nhất thế lực thế nào khả năng hội bị người tùy tiện diệt đi chẳng lẽ là tô phạm tìm giúp đỡ cùng một chỗ ra tay với vô thần đạo cung rồi người nhóm tin tức không thông không biết rõ cũng là bình thường chu thiên tử giải thích nói triệu ngọc đường bên kia hẳn là rõ ràng nói cho cùng mười ba chữ mật kinh bên trong một bản liền trong tay hắn triệu ngọc đường chuyện này thế nào còn cùng triệu ngọc đường có quan hệ rồi tiên tiến một thời gian càng thêm mơ hồ tâm bên trong đối với vô thần đạo cung sự t ì n h cũng là hiếu kỳ vô cùng chu thiên tử cười nói đơn giản đến nói liền là tu chân giới xuất hiện một lao quái vật không có t u p h à m lão sau đó kia ra hỏa lật đổ ta giao trì bình lao tôn vô thần đạo c u n g sau cùng bị t u p h à m lôi kếp i dọa cho chạy hắn cũng không có nói thiên địa đại biến cũng là thiếu đế đưa tới nói cho cùng chuyện này hậu quả như thế nào không ai nói rõ được còn là càng ít người biết càng tốt bất quá tiền tiến cũng là tâm bên trong nhất kinh hắn nguyên bản nhận là ngũ đại vạn năm thế lực đã là tối cường tồn tại không nghĩ tới thế mà còn có càng mạnh giao trì thánh địa giao trì bị đổ nhào liền vô thần đạo cung đều không có ngăn trở cái này thật đúng là để người có chút sợ hãi cái này dạng người sau cùng thế mà còn sống tiếp được nhìn đến tương lai cũng là một phương nhân kiệt hồi thần chu thiên tử đánh gãy tiền tiến suy nghĩ nói ngươi trở về liên hệ bạch vân thiên để hắn mang các ngươi trực tiếp tới ta chỗ này thuận tiện chiếu ứng lẫn nhau sự tình t r ư ớ c kia đi qua coi như để hắn không cần lo lắng đa tạ tiền tiến vội vàng chắp tay bái tạ hiện tại bọn hắn vô cấu tiên tông cần nhất liền là tìm một cái có thể chỗ đặt chân ngoại giới tu sĩ đều quá mức cường đại hắn nhóm vô cấu tiên tông tại trong mắt đối phương liền là cái đệ đệ nghĩ muốn đông sơn tái khởi là không có khả năng thế nào nói hắn nhóm đều là vạn năm tông môn một trong cái này phần chuyển thừa không có khả năng tùy tiện đ o ạ n mất đúng ngươi vừa rồi thế nào hội giúp tô phạm nói chuyện hắn đối ngươi nhóm có thể không phải rất hữu hảo chu thiên tử trêu ghẹo nói đặc biệt là ngươi bị tô phàm hố đều kém đốt lên không đến ngươi thế mà lại còn giúp đỡ hắn nói chuyện tiên tiến lúng túng mắt nhìn chu thiên tử cùng tôn vô thánh nói cho cùng lúc trước hắn bị vòng sự tình cũng là xấu hổ có thể nói là nhân sinh chỗ bẩn đối tô phàm hận cũng là bình thường không chỉ là hắn một cái hận vô cấu tiên tông tất cả mọi người hận tô phàm nói cho cùng tô phàm cùng tây hải tiên nhân giao thủ thời điểm đem toàn bộ tây mộng châu linh khí đều rút ra sạch sẽ hại hắn nhóm đều không có biện pháp hảo hào tu luyện có thể tình huống bây giờ không giống thiên địa đại biến hắn nhóm nhất trước hết tranh thủ là bảo trụ chính mình tính mệnh đến mức tìm tô p h ạ m báo thù cái này không phải người si nói ngộng sao tô p h ạ m thực lực hắn nhóm cũng coi là biết rõ liền tây hải tiên nhân đều chết rồi hắn nhóm vô cấu tiên tông cái này điểm t à n dư vốn liếng còn không đủ nhân ra đánh ta cũng là bởi vì ngoại giới tu sĩ xem thường ta nhóm mới mở miệng hắn nhóm nếu là đối đầu tô p h ạ m chỉ sợ không sống hơn một ngày tiên tiến trầm giọng nói đáng tiếc ta tu chân giới chỉ có hạo thiên tông một da lên đến nếu không chắc chắn có thể dùng thực lực ngăn chặn miệng của bọn hắn được rồi ngươi gặp tốt liền thu a chu thiên tử lắc đầu nói có thể có một cái lên đến cũng không tệ ngươi còn trông cậy vào ta nhóm giống như hạo thiên tông nổi danh hay sao chẳng lẽ không nên đánh ra bản thân danh khí sao tiền tiến nghi hoặc hỏi tôn vô thánh thở dài nói thực lực chúng ta quá yếu chu thiên tử cùng ta chung vào một chỗ cũng liền giữ vững vùng này hơn nữa còn gặp thời khắc đề phòng còn dư thế lực đánh tới ngươi thật sự cho rằng ta nhóm c n g có tô phàm thực lực chu thiên tử cũng là trầm giọng giải thích nói ta cùng lao tôn nhiều lắm là cùng tam kiếp tán tiên đánh một trận gặp gỡ tu vi càng cao liền phiến p h ứ c tiểu tử ngươi còn là đừng cho ta kiếm chuyện mới có thể gọi ngươi qua đây cũng là để cho ngươi ngâm miệng tiếp tục nói nữa ta nhóm giao chỉ thánh địa đều muốn bị ngươi lời cho ảnh hưởng đến lập tức t i ề n tiến hiểu rõ ra sau lưng cũng là chạy xuống mồ hôi lạnh vừa rồi hắn quả thật có chút lỗ mãng hiện tại thế giới đã không phải là hắn nhóm tu chân giới thiên hạ ngoại giới tu sĩ、si、vốn là đối bọn hắn không hữu hảo tự nhiên l à ổn thỏa một điểm mới lạ nếu như hắn vừa rồi tiếp tục phản bác x u ố n giới chỉ sợ thật muốn cho giao chỉ thánh địa mang đến phiền t o á i không nhỏ đúng hai vị tiền bối có thể có tô phàm tung tích tiền tiến đột nhiên hỏi ta nhìn ngoại giới tu sĩ、si、đều biết bên ngoài tin tức cũng không biết được hắn nhóm là thế nào biết đến tôn vô thánh đem chính mình báo giấy đưa cho tiền tiến nói chính mình xem một chút đi cái này là ngoại giới tu sĩ lấy r a trung tâm cái này hào phóng k h u n g bên trong đồ vật cũng là tô phàm viết ngươi vừa vặn tìm hiểu một chút tô phàm hiện tại vui vẻ tiên tiến nhìn xem báo giấy nội dung trong ánh mắt đầy là kinh ngạc chi sắc cái này là ngoại giới tu sĩ lấy r a cái này gọi hiểu khê sơn thế lực quá khủng bố đi cái này mới thiên địa đại biến bao lâu thế mà làm ra cặn kẽ như vậy tin tức ra đến hơn nữa các đại thế lực tựa hồ cũng rất cần những tin tình báo này cũng không có như vậy nhằm vào ngược lại là đều tuyển trạch thái độ cam chịu có chút ý tứ a chu thiên tử ha ha cười nói nhìn đến đi ngoại giới tu sĩ mạnh hơn chúng ta ra quá nhiều liền chỉ dựa vào ta nhóm là không có khả năng đấu qua hiện tại bọn hắn tu chân giới thế lực đều tuyển trạch điệu thấp duy chỉ có hạo thiên tông một da lên đến cũng coi là cho bọn hắn tu chân giới tranh thở ra một hơi tô p h ạ m có thể tại ngắn như vậy thời gian tranh thủ đến một vạn dặm trở lên khu vực có thể thấy hắn nhóm hạo thiên tông hiện nay thực lực nhưng mà luật thật, chính thực lực tu chân giới còn là so với bọn hắn thấp quá nhiều đừng nói là cựu kiếp tán tiên tồn tại liền xem như nhất kiếp tán tiên đến bây giờ tu chân giới cũng đều không có hắn nhóm có đối kháng tán tiên thực lực có thể trung quy tại tu vi còn là kém một chút hai vị tiền bối chẳng lẽ còn không có thành tiên t i ề n tiến đột nhiên ngẩng đầu hỏi chu thiên tử giải thích nói thành tiên nào có cái này dễ dàng hắn nhóm không nghĩ phi thăng có tính toán của mình hơn nữa tán tiên tồn tại là hắn nhóm không để vào mắt đã muốn chuẩn bị phi thăng thế nào khả năng cam tâm làm một cái tán tiên phía trước tại hạo thiên tông thời điểm đại hòa thượng liền đã từng nói tiên giới dung chuyển hiện nay hắn nhóm coi như phi thăng lên đi không gánh nổi còn muốn ứng đối lúc này tình huống như vậy thà làm đầu gà không làm đồi phượng sự tình hắn nhóm so ai cũng rõ ràng đừng đem hy vọng thả trên người chúng ta ta nhóm có thể làm liền là giữ vững cái này một khối nhỏ khu vực tôn vô thánh trầm giọng nói ngươi nếu thật hy vọng tu chân giới có người đứng ra còn là đem cái này phần hy vọng thả trên người tô phàm đi hắn nhóm hạo thiên tông mới là ta nhóm tu chân giới dẫn đầu làm thật là khinh người quá đáng cái này chu thiên tử quả thực không phải thứ gì thế mà muốn cùng chu trang cướp ít vị trí gia chủ ai nói không phải chu trang thật vất vả tu luyện có hy vọng hắn lúc này ngoi đầu lên quá đáng ghét thảm thương chu trang còn từ nhỏ chiếu cô chu thiên tử không nghĩ tới thế mà dưỡng một cái bạch nhãn lang đều là chu ra người cái này chu thiên tử hành vi sánh vai x u ấ t sinh cử chỉ người xung quanh đột nhiên bắt đầu mắng lên mà ngồi ở bên này chu thiên tử thì là một mặt mậu b ư ớ c hả làm gì đột nhiên muốn mắng ta bằng hữu chu thiên tử làm sự tình gì để chư vị tức giận như vậy chu thiên tử mang quay đầu hỏi đám người kêu bên trong có người đứng lên nói đạo hữu ngươi không xem báo giấy sao trung tâm bản thối chu thiên tử cái này bạch nhãn lang thế mà cướp chu trang ít gia chủ càng là nghị muốn đem chu trang đuổi ra chu ra báo giấy chính giữa bản khối chu thiên tử cầm tới báo giấy thời điểm liền nhìn tin tức mới nhất cũng không có quan tâm tô phàm chút tiểu thuyết hiện tại lấy lại tinh thần sắc mặt hắn cũng là có chút khó coi tựa hồ lúc trước hắn liền khiêu khích qua tô phàm dựa theo tô phàm tính tình tuyệt đối phải trả thù lại mới là lúc này hắn liền xuất ra báo giấy mắt nhìn cả khuôn mặt cũng là biến tái nhợt thế nào rồi tôn vô thánh nghi hoặc hỏi chu thiên tử đem báo giấy ném lên bàn âm thanh lạnh lùng nói chính ngươi nhìn tô p h ạ m kia tôn tử thế mà đem ta viết đi vào hơn nữa còn đem ta viết thành nhân vật phản diện cái này hàng tuyệt đối đang trả thù ta tôn vô thánh mắt nhìn trung tâm nội dung vô ý thức liền muốn cười ra tiếng khoan hay nói tô p h ạ m cái này một tay đủ làm người buồn nôn chu thiên tử cùng tô p h ạ m khoảng cách quá xa đánh là không có khả năng đánh nhau nhưng mà tô p h ạ m cái này một tay s ắ t thực tuyệt để chu thiên tử sinh khí không nói còn kéo theo còn dư tu sĩ cảm xúc thật là là một bước tốt cờ a khoan hay nói tô phạm xác thực thật biết là m người buồn nôn tôn vô thánh cười nói ngươi chu thiên tử danh tự tính là triệt để truyền bá ra ngoài đáng tiếc là cái tiếng xấu mau mau cút liền ngươi cũng cái này xa lánh ta chu thiên tử nhìn chằm chằm báo giấy nói ra không liền là viết đồ vật mắng chửi người sao hắn có thể viết ta chẳng lẽ ta không thể viết hắn rồi nhìn xem trước mặt báo giấy chu thiên tử tâm bên trong đã bắt đầu dự định đem tô phạm viết vào ngươi dự định viết cái gì tôn vô thánh mỉm cười hỏi chương Thiên Tử c ờ i hát h hai trăm bảy mươi tám chu trang trọng khẩu vị hạo thiên tông hồ kim vạn ăn khôi phục tâm thần linh dược đã khôi phục lại hơn nữa tinh khí thần cũng là tốt hơn nhiều nhìn xem bận trước bận sau hồ kim vạn tô phàm t r e o g ẹ o nói ta nói hồ bản tử ngươi cái này là dự định làm một cái nhà ở nam nhân tốt rồi bên ngoài đại tốt thế gian phồn hoa ngươi không dự định nhìn nhìn lúc nói lời này g i a c á t thanh phượng liền liền đứng sau lưng hồ kim vạn vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hồ kim vạn mà hồ kim vạn lại là đại thủ vẫy một cái cười nói khẳng định không làm a nam nhân kia không phải tam t h ế tứ thiếp l i ề n ngươi đều có thể có kia nhiều nữ nhân vây quanh ta hồ bản tử thế nào cũng được đến mười cái tám cái a hiện nhiên hắn còn chưa phát hiện g i a c á t thanh phượng liền đứng ở sau lưng mình tô phàm tiếp tục trêu ghẹo nói ra a cắt t h nói h phượng thế Pham ngươi nào n làm. lời ca này, nàng có t hắn ể là ta liền cười hắc hắc âm thanh sau đó lui về phía sau mắt nhìn muốn nhìn một chút ra cắt thanh phượng tỉnh lại không có nhưng mà nhìn cái này liền hù đến hắn hồn đều không có một cái rắm cỗ trực tiếp ngồi trên mặt đất thanh thanh phượng ngươi đã tỉnh lại lúc nào thế nào cũng không nói cho ta một tiếng hồ kim vạn sắc mặt lập tức trắng bệnh mồ hôi lạnh chảy dòng r a cắt thanh phượng lại cười nói t i ể u tại ngươi nói nạp thiếp thời điểm tiếp tục nói a ngươi dự định nạp vài cái thiếp trong ánh mắt của nàng phủ đầy hung quang tựa như lúc nào cũng có thể đem hồ kim vạn cho phân thi không phải ta kia là nói đùa thanh phượng ngươi nghe ta giải thích ta hồ kim vạn mang giải thích nói đây đều là phàm ca bức ta nói không tin ngươi hỏi phàm ca à. tô phàm mắt nhìn hắn cười nói ta không có bực hắn ta tra hỏi thời điểm ngươi liền xuất hiện hẳn phải biết cụ thể à. nghe nói như thế hồ kim vạn tâm bên trong nói thầm một tiếng không tốt xong hắn bây giờ thật vất vả có điểm tinh khí thần chỉ sợ lại muốn bàn giao trên giường ra cắt thanh phượng một cái nắm chặt hồ kim vạn lỗ thai âm thanh lạnh lùng nói ngươi cho lão nương tiến đến bây giờ nếu là không giao đại rõ ràng ngươi cũng đừng nghĩ lấy xuống giường ẩm nhìn xem bị đóng chặt phòng môn tô phàm hiếm thấy lộ ra một tia thoải mái tiếu dung lại là mỹ hảo một ngày a thoải mái bên ngoài các đệ tử đều tại trùng kiến tông môn bốn phía trận địa cơ hồ tăng thêm không chỉ một lần hơn nữa còn đem toàn bộ sơn thế đều dùng trận pháp di động bố trí mấy cái trận pháp truyền thống lại thêm khải minh tiên nhân từ bên ngoài mang về đến linh mạch lúc này hạo thiên tông linh khí có thể nói là nồng đậm đến cực hạ vẹn vẹn là đổi mới hạo thiên tông đã so thần hoàng phái càng thêm khí phái huy hoàng các đệ tử cũng đều là hài lòng đến cực điểm đã bắt đầu chuẩn bị chiến đấu khảo thí lần này khảo thí đ ệ cũng không phải tô phàm ra mà là lao phu tử phụ trách ra đề mục nguyên bản lão phu tử còn tại nghiên cứu chú thuật sự tình biết được tô phàm để hắn ra một lần đề liền muốn lấy cũng làm một về ra đề mục người tô phàm thì là thành thơi tại hậu sơn trong tiểu viện nghỉ ngơi khảo thí còn có một ngày thời gian lão phu tử đề cũng đã ra xong còn cố ý để tô phàm mắt nhìn lần này đề đến cũng không tính được nhiều khó rất nhiều lý luận tính đề còn là rất có nghiên cứu thảo luận ý tứ l ã o phu tử người nói lần này đệ nhất vẫn sẽ hay không là t r ầ m nguyên tô phàm buông xuống bài thi hỏi một tiếng l ã o phu tử nhẹ điểm nhẹ đầu nói t r ầ m nguyên tiểu hữu tâm tính phẩm chất đều cũng không tệ lắm dùng hắn học thức cùng kiến l í giải làm cái này t r ù n g đề đúng là dễ như t r ở bàn tay kia liền tốt đệ nhất là hắn liền không có vấn đề tô phạm cũng là nhẹ nhàng thở ra nói cho cùng lần này khảo thí tham gia người quá nhiều ngoại giới tu sĩ、si、bên trong không chừng cũng có một chút kỳ tài chỉ cần đệ nhất vẫn là bọn hắn hạo thiên tông còn lại danh ngạch tùy tiện hắn nhóm cướp đúng lúc này tô phạm sau lưng không gian một trận vật mẹo một thân bạch lý chu tràng chậm rãi đi ra cảm thấy được chu tràng đến tô phạm từ càn khôn giới bên trong xuất r a đã chuẩn bị tốt bài viết liền biết rõ ngươi sắp đến cái này là đằng sau viết đồ vật đều giao cho ngươi a tô p h ạ m đem bài viết trực tiếp thả tại một phương trên bàn vông chu trang đem bài viết để vào càn khôn giới bên trong muốn nói lại thôi mắt nhìn tô p h ạ m có lời cứ nói ngươi thế nào đột nhiên liền l ẳ n g n h à l ẳ n g nhằng tô p h ạ m nghi hoặc hỏi chu trang thở dài nói ta muốn tìm ngươi cầu một gốc duyên thọ linh dược hả tô p h ạ m quay đầu nhìn hắn mắt bên trong một ít hiếu kỳ dùng hiểu khê sơn bản sự không có khả năng không lấy được một gốc duyên thọ linh dược à hắn nhóm có thể là tân thế giới tin tức t r ư ở n g khống giả kỳ quái người nhóm hiểu khê sơn còn có cầu đến ta nhóm cái này sự t ì n h tô phạm hiếu kỳ hỏi ta đoán một chút nhìn a ngươi nên không phải cho chính mình cầu a nhìn thân sắc ngươi xoan suít hơn phân nửa là cho người k h á c cầu hơn nữa còn là một cái nữ có đúng hay không nghe nói như thế chu trang sắc mặt đỏ lên chậm rãi nhẹ gật đầu quả nhiên chu trang cái này là có thuộc về a đều là chính mình người không cần thiết khách khí với ta không liền là một gốc duyên thọ linh dược sao ta cho ngươi liền được tô phàm không thèm để ý chút nào một giọng nói duyên thọ linh dược không chỉ là có kéo dài thọ mệnh công hiệu đối với chữa thương cũng là có không tệ hiệu quả chu trang cũng không có cảm kích ngược lại trầm giọng hỏi ngươi không dự định do dự một chút ta sự tình có chút phiền phức khả năng sẽ dính dấp đến ngươi nhóm hạo thiên tông phiền phức có thể có nhiều phiền phức tô phàm biễu môi nói cũng không thể làm cho cả tân thế giới người đều đến nện ta đi chu trang không có mở miệng ngược lại là rất chân thành nhẹ gật đầu n ó a tô p h ạ m lập tức từ trên ghế xích đu ngồi dậy một mặt kinh ngạc nhìn xem chu trang người rốt cuộc muốn cứu là ai hậu quả thế mà cái này lớn tô p h ạ m nhữ mày hỏi một cái yêu tộc cựu vĩ yêu hồ tộc thành nữ chu trang trầm giọng nói yêu tộc tô p h ạ m sắc mặt có chút khó coi hiện tại là tân thế giới vạn tộc dung hợp cũng là bình thường nhưng mà nhân cùng yêu là hai không lập tồn tại một ngày bị phát hiện có nhân cùng yêu tộc có quan hệ đến thời điểm rất khả năng hội dẫn phát hai cái chủng tộc đại chiến bên ngoài thực lực một ngày biết rõ yêu tộc cùng hạo thiên tông có quan hệ nhất định sẽ lên môn tìm phiền thoái ngươi đừng nói cho ta ngươi cùng yêu tộc kết nhân tô phảm khỏe miệng cò giật nói chu trang không chút nào d ầ u dếm ngược lại là nhẹ gật đầu chuyện này khẳng định không thể gạt được h i ể u khê sơn hiện tại h i ể u khê sơn có thể giúp h ắ n áp xuống tới nhưng mà thiên hạ không có t ư ở n g nào gió không lọt qua được chuyện này sớm muộn cũng phải bộc lộ ra đi h ã n tại tân thế giới người quen biết không nhiều có thể nói lên lời cũng liền tô p h ạ m cho nên càng nghị cũng chỉ có thể đến tìm tô p h ạ m huống hồ tô p h ạ m nơi này còn có duyên thọ linh dược có thể cứu người tin đồn cựu vĩ yêu hồ tộc có huyên hóa hình người bản sự mà lại là trời sinh mị hoặc chi thể đạo hữu không phải là bị mê mẩn tâm trí lao phu tử cũng tò mò hỏi một tiếng nếu như chu trang bị mê mẩn tâm trí vậy chuyện này ngược lại là còn tốt nói chỉ cần đem hết t h ả đều nói rõ ràng liền được nhưng mà chu trang lại một mặt lúng túng lắc đầu hắn tự mình biết tình huống của mình đừng nói là mê mẩn tâm trí liền xem như đối phương lại như thế nào mị hoặc hắn cũng sẽ không dễ dàng dao động tô phàm nhìn xem hắn gật đầu nói luyến ái tự do ngươi có thể vượt qua chủng tộc hạn chế truy cầu tình yêu của mình cái này một điểm ta bội phụ c ngươi chuyện này ta giúp ngươi tô phàm lao phu tử mang gọi một tiếng cái này một ngày đáp ứng coi như thật phiến phức tân thế giới nhân cùng yêu lẫn nhau thấy ngứa mắt đến thời điểm có thể là là hai đại chủng tộc đến tìm hắn nhóm hạo thiên tông phiên p h ứ c hiện tại hạo thiên tông nhìn rất mạnh nhưng mà đây đều là có một cái hạn chế tô p h ạ m lưu tại tông môn bên trong hết thể bình an vô sự có thể tô p h ạ m một ngày rời đi đến thời điểm dùng hắn nhóm thực lực còn chưa đủ làm cho còn dư nhân tộc cùng với yêu tộc lưu bước tô p h ạ m vặn eo b ẻ cổ nói lao phu tử ngươi yên tâm ta hiện tại cần tìm người khảo thí thực lực của ta nhiều ngày như vậy đều không người đến kiếm chuyện ta toàn thân đều nhanh sinh tú lần này thật vất vả có cơ hội ngươi không có khả năng để ta bỏ lỡ cái này lão phu tử nghe nói như thế cũng lộ vẻ do dự chỉ cần tô phàm không rời đi k i a hạo thiên tông chắc chắn bình an vô sự đi đi chuyện này liền này quyết định lão phu tử ngươi tương lai phụ trách khảo thí tình huống ta đi cửa vào chờ bọn h ắ n tới tô phàm quay đầu nói chu t r a ngươi n g nàng dâu tại đây mau dẫn ra đến để ta xem một chút ta cựu vị yêu hồ cái này chủng yêu tộc ta cũng đều chưa thấy qua đâu cái này tiểu nhu còn không có hóa hình còn cần chờ một đoạn thời gian mới được chu trang do do dự dự một giọng nói mắt bên trong lộ ra một tia nhu tỉnh hả lao phu tử cùng tô phàm đều mở to hai mắt nhìn liên liên hồ kim vạn cũng là ý quan không ngay ngắn chạy ra một mặt kinh ngạc nhìn xem chu trang sau lưng ra cắt thanh phượng thần sắc quái dị đi theo ra ngoài không có hóa hình cái này khẩu vị có phải là nặng một chút tô phạm do dự nửa ngày một thời gian cũng không biết nên nói cái gì cho phải chu trang mang giải thích nói ta cũng là trong lúc vô tình gặp phải tiểu nhu nàng cùng ta cũng không có phát sinh ngươi nhóm nghĩ loại kia tiếp xúc ra thịt tô phạm nuốt một ngốm nước bọt khá lắm cái này còn nghĩ phát sinh tiếp xúc ra thịt kia cái gì hồ bàn tử ngươi đi tiểu lâm phong một chuyến để lục linh hái một gốc duyên thọ linh dược tô phạm vội ho một tiếng nói khúc để lục linh cũng tới một chuyến đi cái này chủng cho yêu tộc chữa thương sự tình nàng hẳn là cũng hội một điểm nga nha hồ kim vạn ứng tiếng rời đi thời điểm vẫn không quên hướng chu trang d ơ ngón tay cái lên hán hồ bàn tử cũng coi là có điểm danh khí người nhưng mà đã lớn như vậy còn là lần đầu nhìn thấy một cái nhân tộc cùng không có hóa hình yêu tộc kia cái gì tuyệt cái này vị so phàm ca vạn năm gà tơ còn muốn oan tô phàm quay đầu cười nói ngươi yên tâm lục linh là bất tử tiên linh dược nàng nhất định có thể cứu về ngươi nàng dâu đa t ạ chu trang ôm quyền cảm t ạ hắn không nghĩ tới tô phàm thật dám thu lưu chính mình vốn cho rằng sau này đều muốn lưu vong thiên hạ không nghĩ tới nguyện ý giúp hắn thế mà là cái này cùng chính mình nói không có nhiều lời người bất quá bây giờ hết t h ể đều giải quyết hắn cũng có thể bông l ò n g một hơi tô phàm khoát tay nói không có việc gì không có việc gì đều là chính mình người về sau ta ra ngoài đụng đến cựu vi yêu hồ cũng sẽ không làm khó không chừng kia thiên thất thủ giết người cha vợ nghe nói như thế chương u t hai trăm bảy mươi chín h i ể u khê sơn tâm thật bẩn a lục linh không bao lâu liền cùng hồ kim vạn cùng một chỗ bay tới tay bên trong còn cầm một gốc vừa xuất thế duyên thọ linh dược chu trang cũng là lần thứ nhất nhìn thấy lục linh ánh mắt lóe lên một k i a vẻ kinh ngạc như này tuyệt thế giai nhân cho dù là hắn cũng là lần đầu thấy được bất quá hắn ánh mắt rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh nói cho cùng hiện tại hắn có thể là có da thất người không thể tùy ý nhìn chằm chằm cái khác nữ tử nhìn h u n g chi đây là tô phàm nữ nhân bên cạnh bất tử tiên dược sao cũng không biết cùng hoa long giới kia gốc bất tử tiên dược so sánh như thế nào tô phàm ngươi nói yêu tộc tại đây lục linh đứng sau lưng tô phạm thần s ắ c bình tĩnh hỏi một tiếng tô phạm chỉ chỉ chu trang cười nói hắn nằng dâu ngươi phải hỏi h ắ n lục linh cũng quay đầu nhìn về phía chu trang chờ lấy hắn đem cựu vị yêu hồ mang ra chư vị hơi sau chu trang quay người cẩn thận tiến vào phía sau không gian thời gian mấy hơi thở liền lại đi ra cái này một tay cũng để lục linh ngoại ý muốn không thôi thủ đoạn như vậy nàng còn là lần đầu nhìn thấy gặp gỡ cái này dạng người chỉ sợ nàng nguy hiểm hội càng cao hơn bất quá đã tô phàm đều nguyện ý cứu người chắc hẳn cũng là đáng cứu người không thể lại đối nàng tùy tiện đối thủ chu trang lúc đi ra trong ngực còn ôm lấy một cái toàn thân tuyết bạch hồ ly chín cái đuôi chậm rãi lắc lư bất quá k h í tức cũng đã p h ủ phiếm đến cực hạ tựa như lúc nào cũng hội chết đi thấy thế lục linh trầm giọng nói nơi này linh k h í không đủ ta mang nàng đi tiểu lâm phong linh tuyển bên kia đối nàng trị liệu càng hữu hiệu chu trang cũng không xoắn suýt cẩn thận đem trong ngực cho thận trong hồ đem giao kiểu vi yêu lục linh Ngày mai giờ ngọ, ta hội tiễn nàng qua đến, trong thời gian này đừng để người đến tiểu lâm Phong. giờ mai Lâm ta qua hội thời Tiểu để l ụ cố Linh c ý nhắc nhở một tiếng tô phàm tô phàm cũng là gật đầu yên tâm ta biết rõ nặng nhẹ lập tức đám người đưa mắt nhìn lục linh rời đi cái này một bên thẳng đến tiểu lâm phong mà đi chu trang cũng là nhẹ thở ra một hơi từ càn khôn giới bên trong x u ấ t ra một bản lộ vẻ cũ nát s á c nhỏ đại ân không lời nào cảm tạ hết được đây là ta h i ể u khê sơn chấn sơn chi bảo mong rằng tô đạo hưu sau khi xem đừng muốn nói cùng bên ngoài người chu trang nói liền đem sách đưa tới tô phàm còn tưởng rằng là công pháp gì trong lòng cũng là đến hào hứng vội vàng tiếp nhận lật xem chỉ một cái l ư ớ t mắt tờ thứ nhất liền để hắn tê cả ra đầu đệ nhất thiên người tầm thường như thế nào mới có thể để cao cao tại thượng nữ thần chú ý tới thiên thứ hai vĩnh viễn không cần cùng nữ nhân giả mồm đệ tam thiên dạy n g ư ơ i như thế nào phân rõ cao tu vi nữ nhân là không đối ngươi có hứng thú đệ tứ thiên tu vi cao ngươi đã thắng một nửa một mắt thấy xuống dưới tô phàm trong ánh mắt đầy là trấn kinh cái này là h i ể u khê sơn c h ấ n sơn chi bảo gạt đồ đần đâu cầm cái này một bản không có gì dùng thư đáp tạ hắn còn không bằng trực tiếp cho hắn một ít đan dược pháp bảo đâu cảm giác này thế nào đi hình dung đâu giống như là lão phu tử nói muốn cho ngươi một bản tuyệt thế công pháp sau đó trực tiếp cấp cho ngươi một bản xuân cung đồ còn cố ý để cho ngươi đừng tìm những người khác nói chu trang thế nào nhìn đều giống như cái t r u n g thực người thế nào có thể làm ra cái này chúng không đứng đắn sự tình như thế nào chúng ta chấn sơn chi bảo không sai a chu trang cười đáp ý tô phàm khỏe miệng co giật hỏi ngươi có nhìn qua cái này bản đồ vật không không có đây là tuyệt mật chi pháp ta nhiều lắm là liền là phụ trách đảm bảo cũng không có nhìn qua nội dung bên trong chu trang giải thích nói tô đạo hưu cũng đừng để hắn người nhìn đến nói cho cùng sự tình liên quan ta hiểu khê sơn mong rằng có thể vì ta giữ bí mật khá lắm chính mình cũng chưa có xem a nhìn đến hiểu khê sơn người là đang lừa dối chu trang tô p h ạ m thở dài nói cái này không nói cái này nói một chút ngươi sự tình đi ngươi tu vi gì rồi vì sao ta không nhìn ra được coi như chu trang so hắn tu vi cao nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn liền hoàn toàn không có biện pháp t r a nhìn nhưng m à từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ chu trang tu vi thật sự là hắn nhìn không ra tình huống như vậy cũng liền lưỡng chủng m à thôi một là chu trang tu vi quá cao hắn không có biện pháp đi thăm dò nhìn hai là chu trang luyện ẩn dấu tu vi công pháp giống như hồ kim vạn đều là cái lao âm b ỉ chu trang cười thân bí nói thực không dám dầu dếm tại hạ đã là cựu kiếp tán tiên tu vi đạo h ư u không phát hiện được cũng là bình thường cựu kiếp tán tiên tô p h ạ m mở to hai mắt nhìn cả cái người đều có chút không tốt cái này hiểu khê sơn đến cùng là dạng gì tồn tại thế nào một cái khắp nơi chạy lung tung đều là cựu kiếp tán tiên vậy bọn hắn phía sau lão đại chẳng phải là tiên nhân rồi người nhóm có cái hắc viêm tiên nhân hắn cái gì cảnh giới tô phàm tiếp tục hỏi hắc viêm tiên nhân chân thực cảnh giới ta giống nhau đã là cựu kiếp tán tiên chu trang mỉm cười nói ra loại chuyện này vốn cũng không phải là bí mật như thiên giới người đều rõ ràng hắn nhóm sự tình cho nên nói cùng không nói đều giống nhau lần này xếp hạng thời điểm hắn nhóm hiểu khê sơn cũng không có xếp tại bên trong cũng là vì không bị một ít thế lực để mắt tới nói cho cùng tất cả thế giới bên trong hoa long giới người thực lực tối cường tán tiên cũng là nhiều nhất người nào cũng không chừng hắn nhóm có thể hay không đối hiểu khê sơn động thủ tô phàm nghe đến hắc viêm tiên nhân cũng là cựu kiếp tán tiên sắc mặt lập tức đen lên đến khá lắm nói như vậy hắn nhóm sơn chủ liền là tiên nhân rồi lâm phàm tiên nhân nhìn tới cái này như thiên giới cùng lúc trước tu chân giới một dạng phồn hoa a ngươi nói hiện tại tân thế giới có không có tiên h giới tiên nhân tồn tại tô p h ạ m đột nhiên mở miệng hỏi chu trang gật đầu nói cái này hiển nhiên là có liền dùng hoa long giới đến nói hắn nhóm phía kia thế giới bên trong còn không giới với mười vị tiên nhân tồn tại hơn nữa mỗi cái đều là danh dự thiên hạ nhân v ậ t quả nhiên tân thế giới xuất hiện thật có thể để tiên nhân xuất hiện như thế nói đến tiên giới người cũng không phải có thể tùy tiện đến rồi liền xem như có hạn chế nhưng mà cũng chỉ là hạn chế số ít người mà thôi ngược lại là những cái kia tu vi tại tiên giới hơi thấp người đều có thể xuống đến càng nghĩ càng hưng phấn a thật nghĩ hiện tại liền cùng những cái kia tiên nhân đánh một trận tô phàm kích động một giọng nói chu trang kinh ngạc nhìn xem tô phàm lập tức quay đầu nhìn về phía lao phu tử bình thường tu sĩ hận không thể một đời không cần nhìn thấy tiên nhân có thể hảo hảo còn sống ai nguyện ý chủ động đi t r e o chọc bọn hắn hiện tại thế nào tô phàm thế mà nghĩ chủ động đi khiêu khích hoàn toàn liền là một bộ không sợ phiền phức tư thế cái này chẳng lẽ liền là hạo thiên tông phong tục sao lao phu tử cũng là bất đắc dĩ lắc đầu thấp giọng giải thích nói n g ư ờ i quen thuộc liền tốt tô phàm cả đời còn không có chân chính thua qua nghĩ muốn tìm người luận bàn cũng là bình thường không có thua qua chu trang mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm tô phàm nói chẳng lẽ tô đạo hưu giống như ta lao phu tử thứ gì ngươi tên tiểu bối này chẳng lẽ cũng chưa từng bại sao như thiên giới loại tồn tại này chẳng lẽ không có tu sĩ có thể đánh bại ngươi thực không dám dâu dếm ta tại như thiên giới cùng rất nhiều tu sĩ luận bàn qua nhưng mà đều không có thắng nổi một ván chu trang mỉm cười giải thích nói không có thắng nổi ngươi nói cái gì rất đáng giá kiêu ngạo sao lão phu tử cảm giác chính mình theo không kịp tiết tấu khoát tay h à o nói các ngươi hai cái tán gẫu đi chính ta đi bên ngoài chuyển chuyển tương lai còn muốn tham gia khảo thí tô phạm vô vô chu trang bả vai an ủi không cần lo lắng hiện tại ngươi tu vi đến tại tân thế giới tuyệt đối có thể đi ngang chu trang nói một tiếng tạ lập tức liền đuổi theo lão phu tử nghĩ muốn để lao phu tử mang chính mình đi hạo thiên tông bên trong truyền truyền bất quá hắn càng hiếu kỳ hạo thiên tông khảo thí muốn nhìn một chút rốt cuộc là thứ gì đ ạ i bọn hắn đều đi sau đó tô phạm nụ cười trên mặt dần dần thu hồi không có thắng nổi cái này lời tô phạm đánh chết đều sẽ không tin nào có tu sĩ từ nhỏ đánh đại luận bàn một mực thua chu trang có thể là cựu kiếp tán tiên thiên phú đủ để chứng minh hết thảy chỉ sợ hắn không có thắng nổi chính là vì qua loa lấy l ệ đi cái này lúc một cái biết biết điều chậm rãi bay tới rơi tại tô phàm trước mặt tin tức mới tin tức mới tô phàm mắt nhìn biết biết điều trầm giọng nói ta nghĩ muốn như thiên giới cùng chu trang tin tức cần bao nhiêu đan dược hai mươi mai cựu phẩm đan dược biết biết điều đáp lại nói tô phàm cũng không do dự trực tiếp xuất ra hai mươi mai cựu phẩm đan dược đưa tới biết biết điệu vứt xuống tân báo giấy cùng tin tức liên quan tới chu trang sau đó bay về phía bầu trời xa xăm đã là bay hướng nhà tiếp theo tô phàm ngược lại là không có vội vã đi xem báo chí ngược lại là nhìn chằm chằm tin tức liên quan tới chu trang nhìn lại những tin tức này cũng không nhiều cũng liền một tiểu bản thư mà thôi từ chu trang xuất sinh liền có ghi chép mãi cho đến hắn đến đến hạo thiên tông mới dừng thú vị nhìn qua tô phàm khỏe miệng ý cười biến đến s á lạn chu trang phía trước nói xác thực không có vấn đề thật sự là hắn là không có thắng nổi một ván mỗi một trận luận b ả n cùng đánh nhau đều có ghi chép nhưng tương tự chu trang cũng chưa từng bại một ván cái này có thể là rất có thể nói rõ vấn đề à, một cái người sống một ngàn năm luận b ả n không có thắng không có thua bảo trì nhiều như vậy thế h ò a có thể không phải ai đều có thể làm được nhất làm cho tô phà ngoài ý muốn là chu trang không có dính q u a huyết nếu là là cùng hắn giao thủ người cho dù là thua cũng đều không phải trọng thương cuối cùng tâm phục khẩu phục thừa nhận chu trang địa vị càng ngày càng có ý tứ cái này nhất k h á c tô phàm não hải bên trong đột nhiên toát ra một cái ý niệm chu trang là hiệu khê sơn cố ý phái tới do xét mà rất khả năng mục tiêu liền là hắn nếu không dùng hiệu khê sơn tình huống thế nào khả năng không gánh nổi chu trang nhân tộc cùng yêu tộc coi như đều đánh tới hiệu khê sơn loại tồn tại này có thể e ngại rồi nếu biết hiệu khê sơn tay bên trong có thể là có không ít tình báo ai có thể xác định không có nhược điểm bị nắm ở trong tay nghĩ muốn lợi dụng nhân tộc cùng yêu tộc sự tình tới thăm dò ta tô p h ạ m nói khẽ cần gì lãng phí thời gian đâu trực tiếp tới cùng ta giao thủ không tốt sao làm cái kia nhiều người không công chịu chết thật có chút không có lời a hồ kim vạn lên trước hỏi p h ạ m ca chuyện này ngươi định làm như thế nào vừa rồi tô p h ạ m lời nói hắn cũng nghe đến đoán được chu trang xuất hiện có chút không đúng hơn phân nửa là cùng hiệu khê sơn có quan hệ cái gì thế nào làm tô p h ạ m quay đầu cười nói chu trang à, hắn có thể là cựu kiếp tán tiên nếu quả thật ra tay với chúng ta đến thời điểm trừ ngươi chỉ sợ không có người có thể ngăn cản hồ ắ n h kim vạn lo lắng nói tô p h ạ m lại lắc đầu cười giải thích nói yên tâm đi chu trang sẽ không đối với chúng ta đ ộ n g thủ hiểu khê sơn còn không có ngu như vậy thành thật như vậy người hơn phân nửa là bị lợi dụng không hổ là chơi tin tức thu thập cái này tâm là thật chó bẩn a để một cái trung thực người đến hắn nhóm hạo thiên tông điều tra tình huống hơn nữa tu vi còn là cựu kiếp tán tiên trung thực người hiểu khê sơn thật không hổ là tân đệ nhất thế giới tin tức thu thập thế lực có thể tồn tại đến nay cũng không phải là không có đạo lý ngươi còn là cùng gia cắt thanh phượng chơi tạo tiểu nhân đi chuyện còn lại đều không cần quản chu trang đối đ ạ i tại nơi này liền nán lại về sau có người đánh tới có thể bảo hậu ngươi nhóm một cái đàng hoàng cựu kiếp tán tiên tô phàm ước gì đối phương lưu lại đâu chương hai trăm tám mươi đại khảo hạo thiên tông nguyên lai tại tu chân giới vị trí nhất đạo nhân ảnh từ bốn phía bay qua đem những cái kia tiểu thế lực đều nhất nhất thanh trừ vẻ mặt nghiêm túc tra xét tình huống chung quanh nửa ngày hắn mới bay về phía nơi xa sơn mạch chân hạ chân núi một đỉnh tản ra khủng bố tiên khí cố kiệu lẳng lặng dừng ở bên kia cố kiệu bên ngoài bốn cái người trầm mặc không nói phân biệt đứng tại cố kiệu bốn cái nhất cán trước trước cha nhìn người rơi xuống xuống đến thần sắc cung kính nói thiếu chủ hạo thiên tông tựa hồ đã không ở nơi này thiên điệu đại biến ảnh hưởng vị trí của bọn h ắ n hiện tại hạo thiên tông dưới vị trí rơi không rõ trong tiệu truyền đến một tiếng nhẹ ử ngươi nguyên bản là hạo thiên tông người mang lấy ta đến này làm thật được chứ trong tiệu truyền tới một thanh niên cười khẽ đứng ở phía trước cung kính nam nhân không dám chút nào do dự vội nói thiếu chủ hiểu lầm ta đã sớm cùng hạo thiên tông không có quan hệ không cần khẩn trương ta cũng không phải đang trách cứ ngươi trong tiệu thanh niên cười nói tính toán ngươi phi thăng cũng có bốn ngàn năm đi có thể tại tu chân giới sống một v à n năm cái này dạng người ta cũng tò mò a kia t u p h à m vô cùng quỷ dị không tu luyện thuật pháp ngược lại chuyên cung thể phách cũng coi là đặc biệt nam nhân cung kính nói hắn có thể trường sinh không lão sự t ì n h ta cũng tò mò chỉ bất quá hắn một mực không cùng ta chờ nói cho dù là ta phi thăng t i ê n giới hắn cũng chưa từng nhắc qua cái này mới có ý tứ không phải sao dù sao cũng là trường sinh chi pháp ai sẽ tùy tiện nói ra trong t i ệ u thanh niên chậm rãi nói ra nam nhân hơi hơi cúi đầu sắc mặt tâm trầm hắn là bốn ngàn năm phi thăng tiên giới người hơn nữa còn là từ hạo thiên tông bên trong phi thăng lên đi lúc đó hắn liền là hạo thiên tông đời thứ hai mươi mốt tông chủ hải thiên nhất cũng là tại tiên giới lẫn vào kém nhất hạo thiên tông đệ tử những cái kia đã sớm phi thăng đều đi theo lý hạo thiên có một chút thành tích phía sau phi thăng cũng tại tiên giới có không ít bằng hưu tu vi cũng là một ngày ngàn dặm có thể duy chỉ có hắn cái này đợi hai mươi mốt tông chủ không có người phản ứng một lần thậm chí chỉ có thể thành vì tiên giới thế lực thuộc h ạ vì có thể để thăng địa vị của mình tốt thu hoạch đến nhiều tư nguyên hơn hắn cái này mới đem ánh mắt thả tại tô phàm thân bên trên phi thăng tiên giới chỉ là kéo dài thọ mệnh cũng không phải thật sự là trường sinh bất lão cho nên tiên giới người cũng đang theo đuổi trường sinh hắn cùng theo tiên nhân cũng là như thế vì có thể làm cho mình tu vi càng cao thâm hơn hắn mới đem tô phàm sự tình nói ra mang lấy tiên giới người tới t r ư ớ c tìm tìm tô p h ạ m đáng tiếc thiên địa đại biến để hạo thiên tông biến vị trí hắn một thời gian cũng tìm không thấy hạo thiên tông chỗ được rồi ta nhóm đi về trước đi chỉ cần biết có cái này người tồn tại liền được trong t i ệ u thanh niên lại cười nói chân chính trường sinh bất lão người thật đúng là để người có chút hiếu kỳ à. hải thiên n h ấ t nghe nói như thế cũng là có chút thất vọng nói cho cùng hắn có thể là mạo hiểm mới xuống đến trở về sau hắn còn là ngày xưa thuộc h ạ không có địa vị gì cái này lúc trong t i ệ u thanh niên mở miệng nói sau này ngươi liền đi theo bên cạnh ta về sau liền làm ta quản sự tốt đợi ngày sau ta nhóm t ạ i xuống đến tìm tìm hạo thiên tông vị trí tiên giới tình huống vẫn chưa ổn định ta nhóm trước trở về rồi hay nói lập tức hải thiên n h ấ t mặt lộ ý cười vội nói đa tạ thiếu chủ tài bồi nhỏ tuyệt đối sẽ không để thiếu chủ thất vọng hạo thiên tông chủ phong đại điện bên trong trương sơn phong nhìn xem treo trên vách tường một bức họa vẻ mặt nghiêm túc cái này họa là tô phảm từ bách hoa thành mang về đến nói là hắn nhóm hạo thiên tông trước đây một vị tông chủ lưu lại biết được này sự tình về sau trương sơn phong cố ý đem họa treo ở đại điện bên trong dùng cung hạo thiên tông hậu bối đệ tử quan sát chiếm ngưỡng nhưng bây giờ bức họa này lại xuất hiện biến động trên tấm hình phủ đầy linh khí nguyên bản bình bình vô kỳ tranh sơn thủy lúc này thế mà có một tia gọn sóng cả bức họa đều sống lại người tới trương sơn phong mang quay đầu nói ngay lập tức đi hậu sơn liên hệ sư thúc liền nói đại điện bên trong xuất hiện biến động cửa vào thủ vệ đệ tử mang lên tiếng vội vàng rời khỏi nơi này hậu sơn tiểu viện tô phạm vừa viết xong một chương tân c h ư ơ n g tiết liền thu đến trương sơn phong truyền lời đại điện bên trong xuất hiện biến động chủ phong đại điện mặc dù khoảng cách hậu sơn không gần nhưng mà cũng không phải rất xa có cái gì biến động đến hắn hẳn là có thể phát giác được mới lạ hơn nữa chủ phong đại điện vị trí tương đối đặc thù liền xem như có địch nhân tập kích bốn phía đỉnh núi người cũng có thể cảm giác được mới là thế nào khả năng sẽ xuất hiện loại tình huống này càng nghĩ hắn cũng nghĩ không thông liền đứng dậy trực tiếp đi chủ phong đại điện cái này một bên lúc này chủ phong đại điện đã bị phong bế trừ trương sơn phong cùng tô phàm bên ngoài ai cũng không thể tiến vào cho dù là kỷ vân tịch hắn nhóm cái này dạng trưởng lão cũng không được chuyện gì xảy ra lúc này thế nào lại đột nhiên phong bế đ ạ i điện ta cũng không rõ ràng à lúc đó ta còn tại cửa vào nhìn thư đâu tông chủ đột nhiên liền để ta nhóm rút lui cái này đều muốn chuẩn bị khảo thí thế nào lại đột nhiên đến như vậy một ra tránh hết ra một điểm sư thúc qua đến chủ phong đại điện bên ngoài vây quanh đệ tử cũng đều là lần lượt rút lui nhường ra một con đường để cho tô phàm đi vào tô phàm k h ẽ to mày mắt nhìn bốn phía đệ tử nói đều không có sự tình làm sao không biết rõ lập tức muốn khảo thí rồi cũng đã ôn tập tốt rồi nghe nói như thế chúng đệ tử cũng là xấu hổ cười một tiếng vội vội vàng vàng rút lui cái này một bên nhìn thấy hắn nhóm đều rời đi tô p h ạ m cái này mới chậm rãi đi vào đại điện bên trong trương sơn phong nhìn chằm chằm bộ kêu họa trầm mặc không nói dù là tô p h ạ m đến đến bên cạnh hắn hắn cũng không có chút nào phát giác trương sư điện tô p h ạ m gọi một tâm thanh cái này mới đánh gãy trương sơn phong suy nghĩ sư thúc trương sơn phong mang chắp tay nói q u ấ y g i à y sư thúc nghỉ ngơi sư điện mới có thể gặp một ít xử lý không tốt sự tình cái này mới bất đắc gì phía dưới để người quáy dày sư thúc ta cũng không có chuyện gì n g ư ờ i cái này một bên chuyện gì xảy ra tô p h ả m quay đầu mắt nhìn bức kia họa lông mày nhẹ nhẹ trống lên hoa đ ộ n g rồi chuyện gì xảy ra trương sơn phong mang giải thích nói phía trước sư điệt một mực tại đại điện bên trong n á n lại nhưng mà t i ể u tại nửa canh giờ trước bức họa này linh khí bốn phía bắt đầu tụ tập mà lên đều tràn vào trong tấm hình sư điệt cha nhìn nửa ngày cũng không có manh mối này mới khiến người phiền p h ứ c sư thúc qua tới ngươi làm không tệ tô p h ạ m gật đầu nói cái này họa xuống lại chắc là hắn chủ nhân trở về họa đã có linh a họa chủ nhân trở về rồi này sao lại thế này trương sơn phong không hiểu nhìn xem tô p h ạ m bức họa này chủ nhân không liền là hắn nhóm hạo thiên tông một vị tông chủ sao chẳng lẽ là vị tông chủ kia trở về rồi hải thiên nhất sao tô p h ạ m trầm giọng nói nhìn đến tiên giới người thật có thể xuống đến ta phía trước suy đoán cũng không có sai chi chỗ sư thúc nói là đời thứ hai mươi một tông chủ vị k i ê m một lòng si mê thư họa sau cùng dùng thư họa chi pháp phi thăng tiên giới tông môn tiền bối trương sơn phong thần sắc kinh h ỉ nói tô phàm ừ một tiếng hải thiên nhất trở về kia những người khác vì sao vẫn chưa về cái này chủ phong đại điện bên trong cũng không chỉ hải thiên nhất đồ vật nếu có những người khác trở về hắn nhóm hẳn là cũng hội biết rõ mới là tô phàm trầm mặc nghĩ mổ chiếu theo phía trước suy đoán của hắn tiên giới người trở về là có hạn chế hơn phân nửa cùng tu vi là có điểm quan hệ tu vi quá cao người là không có biện pháp trở lại tân thế giới cái này một bên nói cách khác hải thiên nhất tiên lộ đi đến đầu rồi thư họa chi pháp xác thực có thể phi thăng nhưng ở tiên giới lại là nửa bước khó đi hải thiên nhất cái này là đem con đường của mình cho đi đoán mất cho nên mới từ bỏ tiên giới trở lại tân thế giới cái này một bên sư thúc vậy chúng ta muốn hay không chuẩn bị nên đón trương sơn phong kích động nói đây chính là nhận là tiên nhân trường bối về sau có hắn t ỏ a c h ấ n hạo thiên tông tại tân thế giới đem hội càng thêm cường đại tô phạm lắc đầu nói không cần linh khí bắt đầu tán loạn h i ệ n nhiên hải thiên nhất lại rời đi tân thế giới ta đoán hắn tới trước là không có tìm được hạo thiên tông vị trí cho nên cái này mới trở về t i n liên giới bộ kế hoạ đã triệt để không có tiếng động phía trước còn một bộ sức sống dáng vẻ lúc này lại không có mảy may phản ứng tân thế giới cái này lớn hơn nữa hạo thiên tông vị trí mới cũng khó có thể tìm tới hải thiên nhất coi như trở về cũng là không tốt trương sơn phong thần sắc có chút thất lạc bất quá điều này cũng làm cho hắn nhẹ thở ra một hơi nếu như cái này hải thiên nhất thật trở về kia hắn cái này tông chủ vị trí còn hội là chính mình sao chuyện bên này không cần phải để ý đến làm cho tất cả mọi người đều chuẩn bị đại khảo lần này người rất nhiều người nhóm đều hảo hảo thi tô p h ạ m mỉm cười nói ra sư thúc yên tâm cái này đệ nhất tuyệt đối là ta nhóm h ả o thiên tông trương sơn phong tự tin hồi ứng hôm sau hạo thiên tông các đệ tử hùng hùng hổ hổ chạy tới mật tàng bên trong còn dư mấy đại tông môn người cũng là theo chân cùng một chỗ tiến vào trên đường đi hiếu kỳ đánh giá bốn phía đặc biệt là đi qua hậu sơn tiểu viện thời điểm cơ hồ tất cả mọi người hội thăm dò đi nhìn một chút tình huống bên trong bất quá là mau chóng tiến vào khảo tràng hắn nhóm cũng là không có quá nhiều lưu lại lần này khảo tràng bố trí rất lớn cơ hồ bao trùm hơn phân nửa mật tàng bên trong chỉnh tề trưng bày an ghế mà phụ trách cuộc thi lần này cần phải công bằng công chính xác định không thể có bất kỳ một cái người gian lận tô phạm hướng về vân tiêu tiên nhân cùng với khải minh tiên nhân tạp dịch tổ nói ra nếu là là có thể bắt đến một cái gian lận người người nhóm đều có thể được đến một gốc ngàn năm linh dược nghe đến có ngàn năm linh dược ban t h ư ở n g tập dịch tổ người đều hưng phấn lên hắn nhóm có thể là đã biết từ lâu tiểu lâm phong chỗ tốt tự nhiên là đối ngàn năm linh dược thần hướng không thôi mà vân tiêu tiên nhân cùng khải minh tiên nhân hai người thì là đối lục linh cảm thấy hứng thú cái này đoạn thời gian hắn nhóm cũng coi là gặp qua lục linh tuy nói so ra kém minh tiên nhân kia si mê nhưng cũng là có một tia ý động cao c tuổi hắn có có i tiên、tử. Đại năm như nhìn nhân, ta nhóm nhất định tận tâm tận tâm làm tâm có có lực, thể thế tư, thật thấy tử. ta là b t t o à bộ gian lận đệ trước ử tử Khải Minh tiên nhân vội vàng đáp lại nói, nhân nhẹ thả chính mình đệ tử Hàm quang tiểu đạo đồng thân tiên vội lại nói, Tiêu tiên tiêu tại tiểu đem mục vàng Vân cũng Quang đồng bên gật t là đáp đầu, đã đệ đạo ê n Hán t r khi tới liền để hàm quang chuẩn bị gian lận đồ vật chỉ cần hàm quang dám đi nhìn một chút hắn tuyệt đối sẽ làm ra đại nghĩa diệt thân báo cáo đệ tử hành vi đô đệ có thể cùng nhìn thấy bất tử tiên dược so sánh thời gian lâu như vậy hắn cũng liền gặp một lần bất tử tiên dược mà thôi cùng mỗi ngày gặp mặt đệ tử so sánh kém quá nhiều ngoài ra còn có một cái người tương đối đặc thù hiểu khê sơn chu trang cũng tham gia lần này khảo thí chương hai trăm tám mươi mốt khảo thí chuẩn bị giai đoạn nguyên bản tô phàm là nghĩ muốn chu trang đi làm giám thị nhưng mà hắn lại trực tiếp cự tuyệt nói muốn thể nghiệm một lần tu chân giới phong thổ cái này khảo thí cũng không phải cái gì phong thổ cơ hồ là tu chân giới ác mộng của tu sĩ cũng liền hạo thiên tông đệ tử thích khảo thí thả ở bên ngoài những cái kia nhân thân bên trên nói là ác mộng đều không quá đáng a lao phu tử mang lấy liền người đệ tử đạp không mà đến khí độ phi phạm hạo nhiên chính khí càng là tại mật tàng bên trong chậm rãi tàn mát tựa như là mưa nhỏ t ẩ y lễ nếu là là bị hạo nhiên chính khí chạm đến người đều là cảm giác đại nào chậm nhẹ thần thanh khí sảng hạo nhiên chính khí không nghĩ tới hạo thiên tông thế mà còn có người tu luyện cái này dạng linh khí như này nồng hậu dạy đặc hạo nhiên chính khí chỉ sợ cái này là một vị chân chính đại văn hảo là nghị muốn đi thánh nhân đường đi a đáng tiếc thân thể bên trong có tử khí sinh ra nếu là có thể nhiều sống một đoạn thời gian tương lai nói không chừng liền là một vị văn thánh hạo thiên tông quả nhiên bất phàm liền nhân vật như vậy đều có những cái kia ngoại giới tu sĩ nhìn thấy lao phu tử ra đến cũng đều là tâm bên trong cảm khái không thôi hắn nhóm cũng là lần thứ nhất nhìn thấy lao phu tử nói cho cùng lao phu tử bình thường trừ hậu sơn bên ngoài rất ít đi những địa phương khác tại hạo thiên tông cơ hồ so lục linh còn khó nhìn thấy cho nên hắn nhóm tại nhìn thấy lao phu tử thời điểm đều sinh ra một cô ao ước c h i tình lao phu tử lại cười nói các vị đạo hữu lao hữu là lần này ra đề một người chư vị đáp lại đề đều là ra từ lao hữu tri thủ chỗ thiếu sót mong rằng chư vị có thể chỉ xuất đến lao hữu cùng các vị đạo hữu cùng một chỗ học tập tiến bộ nói hắn liền cho sau lưng hai cái đệ tử ra hiệu đem lần này bài thi đem ra giữa không trung hai phần bị thiết chi cấm chế tinh mỹ hộp xuất hiện mặt trên còn có tô phàm thân bút để danh giấy niêm phong đạo hữu vị tiền bối này là tại làm gì cái này hai cái hộp nhìn bình bình vô kỷ thế nào làm quan trọng hướng ta nhóm phơi b à y một ít ngoại giới tham khảo đệ tử đều là vẻ mặt n g h i hoặc hạo thiên tông đệ tử cũng là kiên nhẫn giải thích cái này là bài thi phong tỏa dương bên trong phóng tại lấy lần này khảo đề vì chính là phòng ngừa có người sớm nhìn đến đề mục nghe nói như thế ngoại giới tu sĩ giờ mới hiểu được qua đến tâm bên trong những cái kia bất mãn cũng dần dần tiêu tán ngay từ đầu hắn nhóm đều là nhận là cái này khảo thí không công bằng nói cho cùng đây là tại hạo thiên tông địa bàn hắn nhóm khảo thí lại thế nào khả năng cầm tới cái gì hài lòng thành tích ai có thể bảo đảm hạo thiên tông đệ tử sẽ không nhìn đến đệ m ụ hiện tại tốt long trọng như vậy giới thiệu lại thêm cấm chế phía trên đủ để chứng minh không có khả năng có người nhìn đến đệ m ụ lao phu tử mắt nhìn canh giờ lại cười nói không cần khẩn trương khảo thí sẽ tại s a u nửa canh giờ bắt đầu các vị còn có thể lại làm một chút ký ức nghe nói như thế phía dưới tham khảo nhân viên đều điên cuồng một cái cái bắt đầu hồi ức chính mình phía trước nhìn qua nội dung kiếm vân ngồi tại một cái không đáng chú ý xó xỉnh bốn phía đều không phải người hắn quen biết điều này cũng làm cho hắn có chút khó khăn những n à y thiên hắn mặc dù nhìn không ít thứ nhưng mà chân chính mấy lần không có bao nhiêu a hiện tại chỉ còn lại nửa canh giờ hắn thật có cơ hội vì bọn họ ngự tiêu tông tranh một hơi khảo trang trung tâm minh tiên nhân cùng phù du tiên nhân ngồi cùng một chỗ liền g á i nhân thân một bên còn có trương sơn phong hắn nhóm sư huynh đệ tông chủ thế nào liền ngươi cũng tham gia khảo thí rồi phù du tiên nhân nghi hoặc hỏi trương sơn phong mỉm cười giải thích nói cái này là ta nhóm hạo thiên tông q u ý củ tất cả hạo thiên tông người đều muốn tham gia khảo thí trừ phi có người bị sư thúc trước một bước đặc xá phù du tiên nhân nhẹ gật đầu cũng coi là minh bạch không ít bản nhận là thế hệ trước tham gia liền để hắn nhóm vài cái hiện tại xem ra còn có không ít người a hạo thiên tông trưởng bối cơ hồ có không ít người tại chỗ vẹn vẹn hắn nhóm cái này nhất phiến liền có thật nhiều cái hồ kim vạn ngồi tại hàng cuối cùng trong ngực ôm lấy một bình đan dược một bên ăn một bên để cho mình tỉnh táo mà ở phía sau hắn ra cắt thanh phượng một mặt lạnh lùng tay bên trong c ẳ n g là để một thanh lang nham đồng phía trên kia từng cây gai nhọn để ra đầu r u lên hồ ban tử n g ư ơ i hôm nay nếu là thi không khá cũng đừng nghĩ đứng lấy trở về lao nương để cho ngươi cảm thụ một chút bị va chạm vui vẻ gia cắt thanh phượng cũng là bữu i hán vô cùng hú đến hồ kim vạn toàn thân run rẩy bên cạnh một cái đệ tử một mặt đồng tình nhìn chằm chằm hồ kim vạn tâm bên trong không khỏi nghĩ lên một đạo h u y ề n chuyển thân ảnh huynh đệ n g ư ơ i thống khổ ta có thể lý giải không nói gạt người sư tỷ ta cũng là như thế đối lai ta cái này đệ tử thở dài nói nếu không phải thân thể ta cường hãn chỉ sợ sớm đã bị đánh thành phân hồ kim b ạ n không nghĩ tới còn có người cũng giống như mình lập tức tâm bên trong sinh ra một tia đồng bệnh tương liên cảm giác vội nói đạo hữu s ư n g hô như thế nào a về sau ta n h ò m có không có thể giao lưu một phen nói hắn liền đem trong tay bình đưa tới ta nơi này đều là đại bổ chi dược đạo hữu không chê cũng tới điểm đa tạ đạo hữu tại hạ lý không hư vốn là thanh huyền tông đệ tử lý không hư mắt bên trong toát ra một tia cảm kích run run rẩy rẩy đưa tay xuất ra một hạt đan dược thấy thế, thế hồ kim vạn cũng là cảm khái nói lý đạo hưu tạc muộn bị liên lụy a như này d ã rời thế mà còn đến khảo thí làm thật là chúng ta tấm gương nói đùa sư tỷ ta tại hàng thứ ba vị trí tạc muộn quả thực là bức ta giao ra ba ngày hàng tồn hiện nay cũng là đan dược không hư lý không hư chứa nước mắt nói ta nhóm nam tu làm thật là thân thể không được a như vậy niên k ỷ cũng đã bắt đầu an dược cái này lời lập tức nói đến hồ kim vạn tâm khảm bên trong nếu không phải ra cắt thanh phượng ở phía sau nhìn xem hắn hiện tại cũng nghĩ muốn cùng lý không hư kết nghĩa t r ầ m nguyên vị trí tương đối đặc thù bên cạnh có mấy cái hạo thiên tông cao tài vương ngạc phi phương thanh minh tề liên vũ cơ hồ đều ngồi tại nơi này đã là một cái học bá khu vực những cái kia ngoại giới tu sĩ cũng thật sớm nghe nói t r ầ m nguyên tên tuổi của bọn hắn một cái cái h ao ước nhìn xem hắn nhóm cái này một bên t r ầ m nguyên ngươi còn nhớ rõ luyện đan tổng cương bên trong đệ tam thiên chương hai là cái gì sao phương thanh minh mở miệng hỏi ta đoạn thời gian trước nhìn qua vừa rồi đột nhiên nghĩ tới hiện tại có chút không nhớ nổi còn có tu tâm chi pháp sau cùng một phần ghi chép ta cũng có chút nhớ không rõ luôn cảm giác lần này sẽ thi vương lạc phi một mặt lo lắng nói cùng ta cũng nói một chút đặc biệt là luyện khí phương diện này ta đối viêm hỏa phòng tình h ư ớ n g bên kia hoàn toàn không rõ ràng à. thế liên vũ theo sát phía sau hỏi một tiếng ngoại giới đệ tử nghe đến đối thoại của bọn họ một cái cái sắc mặt tái nhận đây chính là đại nhân vật đối thoại sao khủng bố như vậy sao hắn nhóm những tiểu lâu la này còn thế nào khảo thí a t r ầ m nguyên đạo hữu ngươi lúc nói âm thanh phóng đại một điểm ta nhóm cũng muốn nghe một lần mấy cái kia đệ tử vội vắng hỏi t r ầ m nguyên ngươi nhóm quá phận a ta nếu là nói quá lớn âm thanh đến thời điểm bị sư thúc chú ý tới kia còn thế nào khảo thí lần này khảo đề đều là lão phu tử gia độ khó chỉ sợ muốn so sư thúc ra càng cao không chừng hắn đã bị để mắt tới nghĩ tới đây t r ầ m nguyên chậm rãi ngẩng đầu lên sau một khắc hắn liền đối mặt lão phu t ử ánh mắt cái sau nở nụ cười nhìn c h ầ m c h ầ m hắn tốt ta quả nhiên bị để mắt tới t r ầ m nguyên hạ giọng nói phiền phức ta bị để mắt tới ngươi nhóm tự cầu phúc đi nói xong hắn liền xoay người tự mình làm tốt lẳng lặng đợi cái này khảo thí thời gian đến những người còn lại cũng là lần lượt quay đầu nhìn thấy lao phu t ử nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m cái này một khối đều là tâm bên trong hơi hơi mát lạnh xong không có cơ hội cắt tường ngồi tại hàng thứ nhất trước mặt tán trên ghế bày đầy ăn đã là hóa thân thành một cái ăn hàng tại bên cạnh nàng hàng quang tiểu đạo sĩ cúi đầu thỉnh thoảng vụng trộm liếc một mắt c ắ t tường sau đó đỏ bừng cả khuôn mặt đem đầu rơi thấp hơn thế nào làm nàng liền ngồi tại ta bên cạnh ta muốn hay không hỏi thăm sư tôn nói nam nhân không thể lùi bước bất kỳ cái gì thời điểm đều muốn đón đầu mà lên muốn không hiện tại liền hỏi một chút có thể là làm như vậy có thể hay không quá lỗ mãng rồi vạn nhất dẫn tới c ắ t tường bất mãn liền tao cắt tường một mặt không quan trọng ngồi tại bên kia tùy tiện ăn đồ vật không lo lắng chút nào chính mình khảo thí thời điểm có thể hay không làm không có cách đối với đã làm qua nhiều lần thứ nhất đếm ngược nàng đã sớm n g h i thoáng liên liên tô phàm cũng đã từ bỏ để cắt tường thi cái thành tích tốt ra đến trừ phi là mặt trời mọc ở hướng tây ngươi có phải hay không tông môn cửa vào cái này chạy nạn cắt tường đột nhiên quay đầu nói ta luôn cảm thấy gặp qua ngươi ở nơi nào hẳn là là tại cửa ra vào bên kia đi ngươi cùng một cái d â u trắng lao bá cùng một chỗ nghe đến c á t tường tra hỏi hàm quang tiểu đạo đồng đột nhiên ngẩng đầu lấy hết dũng khí đáp lại nói ừ n nhìn đến hắn dáng vẻ khẩn trương c á t tường cười vô vô hàn quang tiểu đạo đồng bả vai thả l ò n g một điểm cái này trùng khảo thí rất đơn giản ta đều thi nhiều lần cắt tường cười nói dù sao coi như ngươi thi cũng cầm không thứ nhất thi cũng là bậy thi còn không bằng ăn một chút gì đâu ta ta muốn bắt đệ nhất hàm quang tiểu đạo đồng khẩn trương nói cắt tường mắt nhìn hắn cười to nói ngươi tốt thú vị bất quá can đảm l ắ m à, nhiều lần như vậy khảo thí xuống đến đệ nhất vĩnh viễn là trầm nguyên sư h u n h những người khác căn bản là không có khả năng c ấ p đi trước mười cũng đều là hắn nhóm ba chiếm ngươi có thể đi vào trước mười đã rất không tệ đừng hy vọng xa vời quá nhiều hàm quang tiểu đạo đồng nắm chặt q u y ề n đầu nói ta có thể ta nhất định có thể đây không chỉ là hắn mục đích càng là vì để cho vân tiêu tiên nhân qua khá hơn một chút chí ít về sau không cần lại tiếp tục chờ tại cửa ra vào cắt tường cười cười đem trước mặt mình thức ăn đưa cho hắn một điểm ăn chút đi ăn nhiều liền có thể bung lỏng khảo thí có thể ngàn vạn không thể khẩn trương cắt tường một bộ người từng trải bộ dáng phái đoàn mười phần tạ ơn hàng quang tiểu đạo đồng kích động nói tạ sau đó cầm lấy trước mặt thức ăn từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn thật đáng thương chạy nạn đến nơi đây thế mà đói thành cái này dạng khó trách ngươi nghĩ muốn cầm thứ nhất cũng không phải là không có đạo lý Các c tường ả một khai nói, cầm tới đệ nhất h gia nói, tới liền với tại mọi tương đương với gia tên, tại tông môn bên trong tất cả mọi người cầm cả tất đệ i ngươi, liền kính sợ người, liền có h huynh ể giống、trầm、nguyên sư một dạng làm đại trầm một Một làm sư ca. bên khác tô phàm mỉm cười mắt nhìn vân tiêu tiên nhân cùng khảo thí nhưng mà lần này giám thị cũng coi là một lần kinh nghiệm về sau khảo thí thời điểm hắn nhóm cũng có thể có chuẩn bị hai vị cho là chúng ta hạo thiên tông khảo thí thế nào tô phàm hỏi vân tiêu tiên nhân nói khẽ rất đặc thù ta đã rất liền không có sau khi thấy được bối ngồi cùng một chỗ đàm luận đạo pháp tình huống hoàn toàn chính xác đây cũng là khai sáng khơi dòng khải minh tiên nhân cũng là cảm khái một tiếng chương hai trăm tám mươi hai cái này khảo thí để quá khó đi thân hoan g phái thậm chí là cả cái như t h i ê n giới cũng không thể có cái này dạng tràn g diện hiện nay hậu bối lệ khí quá trọng mỗi một cái người đều quá mức coi trọng quyền thế ngược lại không chú ý cùng người bên cạnh trò chuyện đạo pháp dần dần đi hướng vô tình chi đạo trái lại hạo thiên tông cái này một bên lợi dụng phương thức như vậy kéo vào các đệ tử quan hệ trong đó để đám người cũng đều nhớ rõ chính mình còn là cái có cảm tình người liền xem như hắn nhóm cái này chủ ngoại giới đến tu sĩ cũng có thể tại thời khắc này cùng hạo thiên tông đệ tử trò chuyện vui vẻ nếu biết tại phía trước hắn nhóm đều là không bị đối đãi có rất ít đệ tử hội chủ động cùng bọn hắn đáp lời như bây giờ t r a n g diện để hắn nhóm cũng là vui mừng không thôi giữa không trung lão phu tử tâm bên trong tính toán thời gian xác định đã qua nửa canh giờ cái này mới nhẹ giọng hò khan một tiếng các vị thời gian đến từ giờ trở đi không thể lại trâu đầu ghẹ thai bài thi mở dương lao phu từ trước mặt mọi người đem bài thi phong bế dương mở ra xuất ra bên trong phóng tại lấy bài thi tô phạm bọn hắn cũng đều là phân bố tại khảo tràng bốn phía vẻ mặt nghiêm túc giám thị bốn phía tất cả thí sinh hoa bài thi rơi xuống mà xuống tựa như là từng cái nhẹ nhàng nhảy múa bạch sắc hồ điệp t h ẳ n g đến tất cả bài thi rơi ở trước mặt mọi người án trên ghế lão phu từ lúc này mới lên tiếng nói khảo thí bắt đầu sau một khắc cả cái trong trường thi vang lên lít nha lít nhít rất nhỏ tiếng vang tất cả đều là bút mực rơi tại cuộn giấy âm thanh mà âm thanh dày đặc nhất liền là trầm nguyên ngưng t i a m ộ t khối khu vực tô p h ạ m phụ trách cái này một khối giám thị cũng là nhẹ nhom tự tại nói cho cùng cái này một khối đệ tử đều là thiên phú không tồi hơn nữa rất nhiều đều là tham gia qua khảo thí cho nên cũng sẽ không xuất hiện gian lận hành vi Trầm nguyên hắn nhóm chú ý tới là tô p h ạ m phụ trách hắn nhóm cái này nhất phiến cũng đều là bông lỏng một hơi c h ỉ ít đến từ lao sư giám khảo áp lực không có sư thúc giám thị không hội nghiêm khắc như vậy hơn nữa cũng sẽ không để hắn nhóm quá mức kiểm nén bất quá lần này để quả thật có chút khó lao phu tử đã triệt để dung nhập hạo thiên tông hoàn toàn là hướng về phía tu tâm mục đích đi tất cả đề mục đều là trực khấu tu tâm nội tâm t ỷ như tu sĩ ứng đối một cái người vật vô hại tạm đối chính mình có ân cứu mạng yêu tộc nên như thế nào quyết định một giết hắn không thể nào quên chính mình là nhân tộc thân phận nhưng cũng có thể ứng đối yêu tộc truy sát hai cứu hắn người không thể vô tình vô nghĩa nhưng cũng có thể sẽ đối mặt nhân tộc cùng yêu tộc truy sát ba cứu hắn mang hắn trốn về tông môn cùng tông môn người thuyết minh hết thảy cả cái tông môn thế lực cùng một chỗ tiếp tục chống đỡ nhân tộc cùng yêu tộc truy sát bốn giết hắn trở lại tông môn thuyết minh hết thảy cả cái tông môn cùng một chỗ tiếp tục chống đỡ yêu tộc truy sát cái này dạng đề hoàn toàn là khó xử đang ngồi tất cả thí sinh thậm chí có không ít thí sinh đều là một mặt m ộ t b ư ớ c sau đó không chút do dự tuyển trạch đệ nhất cái hoặc là cái thứ tư tô p h ạ m cũng tò mò hạo thiên tông đệ tử hội trả lời thế nào những vấn đề này chu trang nhìn đến vấn đề này thời điểm cũng là ngần người hắn thật không nghĩ đến trên người mình phát sinh sự tình hội bị xem như viết ra đến bất quá trong lòng hắn còn là rất cảm kích tô p h ạ m nói cho cùng chuyện này trung quy là hại hạo thiên tông hắn mang lấy cựu v ị yêu hồ đến hạo thiên tông tính là đắc tội nhân tộc cùng yêu tộc một ngày hắn vị trí bại lộ vậy coi như muốn ứng đối vĩnh không ngừng nghỉ phân tranh tô p h ạ m cái này làm cũng là vì nhìn nhìn hạo thiên tông đệ tử là phản ứng gì nói cho cùng chuyện này có thể là liên quan đến cả cái hạo thiên tông trần nguyên nhìn xem trước mặt đề lông mày chặt chẽ nhăn lại nếu như đổi lại là hắn hắn khẳng định hội không chút do dự tuyển trạch cái thứ tư nhân tộc cùng yêu tộc vốn là đối lập tuyệt đối không thể tùy tiện bỏ qua bất luận cái gì một cái yêu tộc có thể là cái này yêu tộc cứu mình đứng tại tùy tiện lập trường hắn tự nhiên không có khả năng giết đối phương càng không khả năng tổn thương đối phương thả cái này yêu tộc là câu trả lời tốt nhất nhưng mà tuyển hạng bên trong cũng không có cái này thuyết minh lão phu tử biết rõ cái này tuyển hạng cố ý cho hủy bỏ làm như thế nào tuyển trạch nửa ngày hắn mới tuyển trạch cái thứ ba cứu cái này yêu tộc mang về đến cùng tông môn thuyết minh sau đó cùng một chỗ tiếp tục chống đỡ hạo thiên tông không phải loại kia vô tình vô nghĩa tông môn hắn chỉ muốn nói rõ hết thảy dùng sư thúc tính tình sẽ không quá phận trách phạt hắn tô p h ạ m đi đến trầm nguyên phía sau nhìn xem trầm nguyên làm ra tuyển trạch khoe miệng nâng lên một cái nụ cười vui mừng không chỉ là trầm nguyên một cái người cái này tuyển trạch vùng này bên trong vương lạc phi phương thanh minh tề liên vũ bọn người là xoắn suýt nửa ngày mới tuyển trạch cái thứ ba lựa chọn như vậy cũng để tô phàm mười phần hài lòng vẫn ê u tiên nhân phụ trách cắt tường chỗ khu vực vì chính là chết c h ầ m c h ầ m hàm quang tiểu đạo đồng chỉ cần hàm quang tiểu đạo đồng có gian lận cử động hắn lập tức liền hội báo cáo như này cũng có thể kiếm được một lần cùng lục linh chạm mặt cơ hội vì sư tôn có thể tiếp xúc gần gũi bất tử tiên dược hảo đồ đệ chỉ có thể hy sinh ngươi hàm quang tiểu đạo đồng cũng muốn gian lận nếu không dùng hắn loại tình huống này thế nào khả năng cầm tới thứ nhất có thể nhìn đến đề mục thời điểm cả người hắn liền động những này để hoàn toàn cùng hắn nhìn thư bên trong nội dung không giống thậm chí đã vượt qua hắn có thể lý giải phạm vi thế nào làm sư tôn t i ể u tại một bên nhìn xem nếu là hắn làm không được đáp án nhất định hội bị trách cứ có thể là cái này dạng để quá khó a mặc dù đối phương là một cái yêu tộc nhưng mà đây chính là cứu hắn mệnh yêu tộc là một cái tốt yêu giống như cắt tường thiện lương cho nên hắn tuyển trạch cái thứ ba lại sau này làm đều là một ít cần nhờ nói mò đề kiến thức của hắn dự chữ không có trầm nguyên cao như vậy những cái kia luyện khí luyện đan trận pháp chờ để chỉ có thể dựa vào mù mờ mới được bất quá hạo thiên tông người đều thường xuyên thi cái này t r ù n g đ ể sao cái này cũng quá khó đi một cái tu sĩ thật có thể học đến nhiều đồ như vậy vẫn t i ê u lão nhân nhìn c h ầ m c h ầ m hàm quang tiểu đ ạ o đồng con mắt bên trong đều xuất hiện tơ máu q u á i sự cái này đồ đần thế nào không dối trá ngươi đây là muốn đoạn mất sư tôn phúc lợi của ta sao nhanh điểm gian lận a một bên cắt tường nâng bút liền viết mảy may không cần động đầu óc những nơi đi qua một đề không lâu tất cả đều bị nàng cho tràn ngập đáp án rất nhanh nàng liền đem bài thi trở mặt thành vì đệ nhất cái trở mặt người mà cái này một tiếng lật bài thi âm thanh cũng như trọng truy bấm đánh vào trong lòng mọi người không phải chứ thế mà có người đều ngồi xong lần đầu tiên rồi cái này nhanh sao như này khó khăn để thế mà cái này nhanh làm xong đến cùng là người nào nghe thanh âm hẳn là là ta phụ cận người không nghĩ tới ta bên này thế mà còn có cao thủ như vậy tồn tại à đáng chết còn là chậm một bước những này để quá khó hạo thiên tông đệ tử làm thật là quái v ậ t một thời gian tất cả mọi người là nâng bút hùng hùng hổ hổ bắt đầu viết không dám chút nào có lãnh đ ạ m chính mình không biết trước hết bỏ qua sau đó trước đ ê m chính mình biết làm xong một phen làm xuống đến ngoại giới đệ tử phát hiện chính mình không biết chiếm một hơn phân nửa lần đầu tiên bài thi thế mà có hơn phân nửa là chống không rất nhanh đệ nhất cái làm xong để người đứng lên không có gì bất ngờ xảy ra chính là trầm nguyên trầm nguyên thần sắc lạnh nhạt đứng dậy hướng về tô phảm cung kính túi đầu sau đó lại hướng về phía giữa không trung láo phu t ử chắp tay hành lễ đem bài thi đưa cho tô phảm sau đó xoay người rời đi cái này một bên tô phảm tiếp nhận trầm nguyên bài thi để vào cản khôn giới sau tiếp tục giám thị rất nhiều thí sinh nhìn thấy có người đệ nhất cái thi xong thủ hạ tốc độ càng thêm nhanh mặc kệ chính mình có thể hay không trước làm xong lại nói cái thứ hai nộp bài thi là cắt tưởng hạo thiên tông đệ tử đều là một bộ quả là thế dáng vẻ hắn nhóm sớm liền quen thuộc nói cho cùng cắt tưởng cũng không phải là đến khảo thí nếu như nói trầm nguyên đệ nhất cái nộp bài thi là vững vàng bắt được thứ nhất vị trí kia cắt tưởng cái thứ hai nộp bài thi liền là chiếm cứ thứ nhất đếm ngược vị trí chỉ thấy cắt tưởng ôm lấy một đồng ăn giao bài thi liền xoay người rời đi trước khi đi vẫn không quên hướng hàm quang tiểu đạo đồng làm cái cố gắng thủ thế hàng quang tiểu đạo đồng cũng là giống như điên cuồng tốc độ trên tay càng lúc càng nhanh vẫn t i ê u tiên nhân nhìn xem trong tay bài thi cả khuôn mặt đều đen lên đến cựu phẩm đan dược kim cương bá thể đan biệt hiệu là đùi gà cơ sở luyện khí ban đầu trình tự đổ nước thả gia vị để vào khối thịt lẳng lặng đợi nửa canh giờ đây là vật gì c á t tường nhìn xem rất bình thường a thế nào khảo thí liền mù viết rồi vẫn t i ê u tiên nhân một thời gian không biết rõ thế nào làm hắn đối cái này c á t tường ấn tượng không tệ nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn liền là cái phế vật a liền cơ bản nhất đồ vật cũng không biết đây rốt cuộc là tu luyện thế nào sau một khắc hàng quang tiểu đạo đồng cũng đứng lên thở một hơi dài nhẹ nhõm sau đem chính mình bài thi giao đi lên cái thứ ban nộp bài thi tử người xuất hiện hạo thiên tông đệ tử nhìn thấy dưới núi giữ cửa cái này tiểu đạo đồng mỗi một người đều cảm giác gáp lực tăng gấp bội cái này sao có thể bị ngoại nhân làm hạ thấp đi lúc này không thiếu hạo thiên tông đệ tử đứng dậy nộp bài thi sau đó vội vội vàng vàng rời đi khảo tràng tô p h ạ m phiến khu vực này hạo thiên tông đệ tử ngược lại là một chút cũng không vội vã dù sao đệ nhất đã là trầm nguyên hắn nhóm lại cố gắng cũng là không có tác dụng gì chỉ cần có thể tranh đoạt đến trước mười danh lệch hắn nhóm liền không tính ăn thiệt thòi không bao lâu vương lạc phi phương thanh minh tề liên vũ ba người cùng một chỗ nộp bài thi sau đó hướng tô p h ạ m sau khi hành lễ rời trường thi tô p h ạ m mắt nhìn ba người bọn họ bài thi đã xác định trước mười không có vấn đề gì ba người này đều là nhân tài hơn nữa cũng đều tham gia mấy lần khảo thí cho nên đối với tri thức điểm t r ư ở n g không còn được thế hệ trước thí sinh đều là một cái so một cái gấp gáp đặc biệt là p h ụ du tiên nhân ham nhóm hạo thiên tông đệ tử càng sớm nộp bài thi đối bọn hắn áp lực lại càng lớn như này nhiều lần xuống đến p h ụ du tiên nhân cũng đã không tâm tư làm bài mà trương sơn phong bọn hắn cũng đều đứng dậy nộp bài thi trên mặt mỗi người tràn đầy sán lạn tiêu dung cùng một chỗ sóng vai rời đi cái này một bên thời gian từng giây từng phút xói mòn trong trường thi còn có hơn phân nửa người không hề rời đi phóng tầm mắt nhìn tới cơ hồ đều là ngoại giới đệ tử hạo thiên tông đệ tử cũng liền lẻ thẻ vài cái mà thôi thời gian đến ngừng bút giữa không trung lão phu tử đột nhiên mở miệng vẫn tiêu tiên nhân cùng khải mình tiên nhân đồng loạt ra tay đem còn thừa thí sinh bài thi thống nhất thu hồi giữa không trung lít nha lít nhít bài thi tụ tập tại cùng một chỗ nhìn thật là hùng vĩ nhưng cùng những đệ tử kia sắc mặt so sánh h ù n g vĩ độ còn là yếu một bậc a ta còn có mấy cái chữ không có viết a có thể hay không cho ta một cơ hội nằm mơ đâu ngươi tìm lý do này hoàn toàn vô dụng như loại này lý do ta nhóm sớm đã dùng qua không biết làm liền là không biết làm ngươi nhóm còn là nhìn thoáng chút đi dù sao cũng là lần thứ nhất khảo thí không phải hạng chót đã rất không tệ cũng may mỗi lần khảo thí hạng chót đều là bị người dự định ngươi trừ phi là người ngu ngốc nếu không rất khó cấp đến hạng chót vị trí chương hai trăm tám mươi ba trần nguyên xuất sơn chờ đám người rời đi về sau lão phu tử cái này mới đem tất cả bài thi thu thập lại tô p h ạ m lại cười nói lao phu tử lần này liền làm phiền các ngươi sửa quyển để là lao phu tử ra đáp án cũng chỉ có hắn cái này một bên biết rõ cho nên sửa bài thi cũng chỉ có thể để lao phu tử đến mới được lao phu tử cũng là điểm mang ý niệm cười nói cái này hiển nhiên ngày mai liền có thể ra thành tích đến lúc đó ta lại đến tìm ngươi nói xong hắn liền dẫn đệ tử vội vàng rời đi tô p h ạ m thì là v ẫ n eo bẹ cổ đi ra mật tảng trở về tiểu viện của mình bên trong vừa nằm tại trên ghế xích đu tô p h ạ m liền nghe đến một trận tiếng bước chân chuyển đến quay đầu h i ế p mắt nhìn một chút lập tức nhẹ nhẹ cười một tiếng làm sao ngươi tới rồi không dự định lại tiếp tục nhìn nhìn rồi người tới chính là chu trang tham gia song khảo thí t ể u tại tiểu viện một bên khác nhìn xem hạo thiên tông phong cảnh không biết rõ vì sao hắn luôn cảm giác hạo thiên tông cùng mình đã từng thấy tông môn đều không giống cái loại cảm giác này nói không nên lời nhưng chính là rất không giống đối với một cái tu sĩ đến nói nơi này chính là tốt nhất tu luyện tri điệu nhưng mà tu sĩ cũng không phải là chỉ là vì tu luyện hạo thiên tông hoàn cảnh quá mức ă n nhàn hoặc là hắn còn không nhìn thấy toàn bộ lần này khảo đề đa t ạ chu trang cảm kích nói tô phàng khoát tay h à o nói đ ừ n g tạ ta để là lao phu tử r a ngươi n g h ĩ cảm tạ liền đi cảm tạ hắn chu trang cũng biết khảo thí để là lão phu tử gia nhưng mà chân chính cần cảm tạ còn là tô phàm nếu như tô phàm không nói rõ tất cả những thứ này lại có ai sẽ tin tưởng lần này khảo thí để có liên quan hắn chu trang sự tình bất kể nói thế nào ta còn là đến cảm kích ngươi chu trang vẻ mặt nghiêm túc nói được thôi chuyện này ngươi yên tâm tốt ta hạo thiên tông đệ tử không phải loại kia ngã theo phía cỏ đầu tường tô phàm cười nói có lúc còn là đến nghị thoáng một điểm cái này dạng người sống lấy mới sẽ không mệt mỏi như vậy à chu trang g ừ một tiếng tựa hồ rất đồng ý tô p h ạ m người nhóm hạo thiên tông đệ tử rất đặc thù chu trang cười nói hắn nhóm cùng ngoại giới tu sĩ không giống cái loại cảm giác này ta vẫn có thể phát giác được tô p h ạ m cũng là hài lòng nói yên tâm sư đ i ệ t của ta nhóm không phải người ngu hắn nhóm nhất định sẽ tới hỏi ta nguyên nhân những người khác có lẽ chỉ là đem lần này khảo thí để xem như một cái đề mục nhưng mà trầm nguyên cái này đệ tử tuyệt đối sẽ truy vấn ngọn n g u ồ n vừa dứt lời nơi xa liền có nhất đạo nhân ảnh bày tới tô p h ạ m phát giác được khí tức liền bật cười nói vừa nói xong cũng đến ngươi nếu không cũng lưu lại nhìn nhìn ta cái này sư điện thiên phú còn được chu trang nhìn xem trầm nguyên từ giữa không trung rơi xuống đứng tại trước mặt bọn hắn chắp tay nhất lễ đệ tử trầm nguyên gặp qua sư thúc quay dày sư thúc nghỉ ngơi trầm nguyên cung kính nhất lễ tuy tiện ngồi cái này vị là hiệu khê sơn chu trang ngươi nhóm hẳn là cũng nhận thức tô p h ạ m cười nói tiếng chu đạo hữu t r ầ m nguyên chắp tay hành lễ chu trang cũng là chắp tay nhất lễ cười nói vừa rồi ta cùng tô p h ạ m nói về ngươi không nghĩ tới ngươi liền đến hắn đối ngươi có thể là tán thưởng có thừa à. cả cái tông môn bên trong nhất trước cùng tô p h ạ m có tiếp xúc liền là trầm nguyên hắn nhóm thời gian dài như vậy đi qua hắn nhóm cùng tô p h ạ m quan hệ cũng là không sai t r ầ m nguyên vương lạc phi phương thanh minh tổ ba người phối hợp cũng là tuyệt hảo ngược lại để tô phạm rất xem trọng tô phạm mở miệng nói ngươi tới là vì khảo thí đề mục sự tình a dưới tình huống bình thường trầm nguyên không có khả năng đến cái này khảo thí vừa kết thúc hắn liền đến không khó đoán hắn mục đích hơn nữa trầm nguyên vốn là thích truy vấn ngọn nguồn người tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ lỡ đ ề mục là lao phu tử gia hiện tại lao phu tử đã bế quan chấm bài thi hắn cũng chỉ có thể đến tìm tô phạm cái này sư thúc không dám dâu diếm sư thúc đệ tử đúng là vì khảo thí đề mục mà tới trần nguyên cao mày nói lần này khảo thí đề mục bên trong có một đạo đề rất là kỳ quái cùng bọn ta cũng không có cái gì quan hệ nhưng hết lần này tới lần khác xuất hiện hơn nữa còn là tại lần đầu tiên bài thi bên trên cái khác đề cũng không có cái gì khó khăn chỉ cần phía trước ôn tập qua liền không có vấn đề nhưng mà duy chỉ có cầm tới lựa chọn đề rõ ràng có lựa chọn tốt hơn hết lần này tới lần khác cái này lựa chọn tốt nhất không có xuất hiện đây mới là hắn tò mò nhất nói một chút ngươi nhìn pháp tô phạm lại cười nói Đệ t nhận biện hơn nữa biện pháp giải quyết không pháp pháp chỉ là cái có tối giải giải kêu ưu quyết, đạo để quyết một đ ầ u mới là, à h o n t o à nguyên k h ô n cần thiết đem phiền phức Trầm phiền mang về tông môn bên trong. n thiết đem về g giải thích nói tuy nói cái này để là vì khảo nghiệm ta nhóm tâm tính nhưng nếu là đổi thành ta thân thể vương sư tỷ hàn nhóm đều không hội tại cứu yêu tộc sau trở về tông môn bên trong đã cái này mầm thai vạ là ứng ta nhóm mà lên kia tự nhiên cũng muốn từ ta nhóm kháng hạ nhân tộc cùng yêu tộc phân tranh không có khả năng tùy tiện giải quyết đem yêu tộc mang về tông môn chỉ hội vì tông môn mang đến không ngừng nghỉ phiền phức hắn nhóm tự nhiên sẽ không dễ dàng đi làm tô phàng mắt nhìn chu trang cười hỏi ngươi cảm thấy ta cái này sư điệt như thế nào thiên phú không tồi hơn nữa ý nghĩ rất có chủ kiến đủ dùng gánh vác đại lương chu trang cho trầm nguyên đánh giá rất cao cái này đánh giá cũng không phải là bởi vì khảo thí đề mà là thông qua hắn đối trầm nguyên hiểu rõ mà thôi trầm nguyên tại đệ tử bên trong tiếng hô rất cao thậm chí đủ dùng s ư n g là thiếu tông chủ cấp bậc tồn tại tương lai cũng đủ dùng gánh lên hạo thiên tông đại lương nhưng ở hạo thiên tông trong hậu bối tựa hồ thiếu tông chủ cấp bậc đã có nhân tuyển tô p h ạ m quay đầu nhìn trâm nguyên cười nói ngươi còn là nghị quá đơn giản ta biết rõ ngươi không muốn vì tông môn gây phiền thoái nhưng mà ngươi có đứng tại tông môn trên lập trường nghĩ tới sao trâm nguyên chậm rãi lắc đầu đứng tại tông môn lập trường chỉ sợ tông môn cái này một bên đều không hy vọng hắn đem yêu tộc mang về tới đi d ù m ộ t đầu ban đầu ở tu chân giới thời điểm cả cái tu chân giới người đều biết ta bao che nhất đây cũng là ta nhóm hạo thiên tông không ai dám trêu chọc mấu chốt tô phàm thở dài nói lúc trước tào khâm thiên vừa gia nhập hạo thiên tông bị người trọng thương sau ta cùng hồ kim vạn ngăn ở nhất tuyến thiên giết người những cái kia người không giống bị ta giết sợ rồi cả cái tu chân giới nghĩ muốn ta chết người nhiều đi nhưng mà có ai có thể làm được một bên chu trang nhìn xem tô phàm lông mày cũng là chặt chẽ nhăn lại tô phàm tiếp tục nói đừng nói là ngươi mang về đến một cái yêu tộc liền xem như mang cả một cái yêu tộc chi nhánh tộc đàn ta đều có thể giúp ngươi bảo vệ ta hạo thiên tông không khi dễ người nhưng mà cũng sẽ không để người khi dễ ghi nhớ về sau tại bên ngoài lịch luyện gặp phải phiến p h ứ c trực tiếp báo hạo thiên tông người nào dám động các ngươi ta liền để hắn nhóm cả cái tông môn bồi mệnh nghe nói như thế trần nguyên đột nhiên nở nụ cười nửa ngày hắn mới hồi phục tinh thần lại vội vàng quỳ xuống đất nói đệ tử cẩn tuân sư thuốc dạy bảo hiện tại ngươi biết do nên chọn cái nào rồi tô p h ạ m cười hỏi biết rõ t r ầ m nguyên cười nói đệ tử cũng không có chọn sai cái này lúc tô p h ạ m đột nhiên thu hồi t i ể u dung sắc mặt cũng ngưng trọng lên t r ầ m nguyên cũng là thu hồi t i ể u dung tâm bên trong tựa hồ cảm thấy được cái gì t r ầ m nguyên nếu như ta nói cho ngươi cái này đạo để chân thực phát sinh đây tô p h ạ m trầm giọng nói hơn nữa cái này đạo để chủ nhân tựu tại bên cạnh ta ngươi cho là chúng ta hạo thiên tông còn cần xuất thủ sao ở bên người t r ầ m nguyên đột nhiên nhìn về phía chu trang cái sau một mặt tay náy quả nhiên cái này chủng đ ề cũng không phải là chân chính khảo nghiệm bọn hắn tâm tính mà là sớm nói cho bọn hắn có chuyện này mà thôi do dự một chút t r ầ m nguyên cười nói sư thúc không phải đều ngồi quyết định sao tiểu tử ngươi tô phạm lắc đầu nói được rồi chuyện này ngươi trước chớ nói ra ngoài tự mình biết liền được sư thúc kêu đệ tử có thể hay không cũng tìm yêu tộc đạo lữ t r ầ m nguyên làm mặt lơ cười hỏi Tô t Phạm ứ chờ giận bằng tiếng.、Trầm、Nguyên cũng n Trầm đột là i tiểu viện, sư thúc, ngươi không chính diện hồi đáp ta liền làm ngươi đáp ứng à, đệ tử hiện tại liền đi bên ngoài ê bên n đứng hướng không chính ứng đáp đáp đệ dậy, chạy cửa thúc, c h sư tử ta tìm tìm. làm à, hắn rời đi về sau chu trang chậm rãi quay đầu nhìn về phía tô p h ạ m có đáp án rồi tô p h ạ m nằm tại trên g h ế xích đu thần thái tự tại chu trang hít sâu một hơi nói đa tạ cho ngươi cái chủ ý tốt nhất đem toàn bộ cửu vi yêu hồ nhất tộc đều mang tới nếu không ngươi hội hại hắn nhóm cả một cái tộc quần tô p h ạ m lẩm bẩm nói yêu tộc so với chúng ta nhân tộc còn phiền phức ngươi mang nhân gia thánh nữ qua đến bị biết rõ sau còn dư yêu tộc hội đối c ử u vị yêu hồ tộc hạ thủ đến thời điểm ngươi những cái kia mẹ vợ cha vợ loại hình đều sẽ xảy ra chuyện đây coi như là cho chu trang một cái nhắc nhở nói cho cùng yêu tộc cùng nhân tộc không giống hắn nhóm một ít làm pháp liền tô p h ạ m đều không tán đồng ban đầu ở yêu thần chủng bên trong thời điểm hắn không liền gặp được loại chuyện này sao thực m ỹ nhất tộc vì khai linh trí không tiếp câu thúc nhân tộc cưỡng ép để tộc bên trong yêu cùng người phát sinh quan hệ sau đó mượn này đản sinh ra mở linh trí hậu đại mặc dù chị m ỹ nhất tộc có vì thiên hòa nhưng đối với hắn nhóm đến nói đây chỉ là rất phổ thông có chuyện thôi chu trang đem tô phàm lời nói ghi xuống sau khi nói tiếng cám ơn liền vội vàng rời đi mà tô phàm thì là t h ả n h thơi đứng dậy rời lên chính mình ghế đu bỏ vào cản côn giới một mặt ý cười đi hướng bên ngoài nhìn phương hướng chính là hạo thiên tông môn trụ cái này một bên hiện tại hạo thiên tông đệ tử đều đang đàm luận khảo thí tình huống nói cho cùng đây chính là ba ngàn thế giới đại dung hợp sau đó lần thứ nhất khảo thí nói cái gì đều muốn tranh một hơi chí ít cũng đến so ngoại giới tu sĩ mạnh mới được trần nguyên trở lại hắn nhóm t r ầ n nguyên phong sau liền bắt đầu thu thập hành lý hắn hiện tại chỉ nghĩ đi bên ngoài nhìn nhìn tân thế giới đến cùng có nhiều đặc sắc ta nói trần nguyên ngươi thật dự định lúc này rời đi phương thanh minh cùng vương lạc phi cùng một chỗ đi đến chờ tại tông môn cũng không có việc gì không bằng đi tân thế giới nhìn kỹ h ă n g nói vạn nhất ta ra tên đây t r ầ m nguyên cười đáp lại một tiếng phương thanh minh thở dài nói ngươi còn không uống ta cùng lạc phi rượu mừng liền định sớm như vậy rời đi thật là c ụ t hương à. hắn cũng định muốn cùng vương lạc phi thành thần đến thời điểm liền để sư thúc đến chủ trì hôn lễ thật không nghĩ đến lúc này t r ầ m nguyên cái này hôn đản thế mà muốn trước một bước rời đi t r ầ m nguyên lại cười nói ta nhóm cái này quan hệ còn tại hồ cái này đại không lần sau gặp mì ngươi cùng vương sư tỷ lại thành một lần thân ta làm ngươi nhóm chủ h ơ n người thành thân có thể đến lần thứ hai phương thanh minh cùng vương lạc phi đều là sắc mặt xấu hổ nhìn thấy trần nguyên đã quyết định đi hắn nhóm cũng không tiện ngăn cản vương lạc phi thở dài nói thôi hy vọng lần sau gặp lại thời điểm ngươi đã danh dự cả cái tân thế giới ta cùng thanh minh đều là ngươi đồng đội ngươi không có khả năng quên chúng ta nào dám à, hạo thiên tông có thể là ta ra ngươi nhóm càng là ta ra người Ta quên người nào chương ũ n g sẽ k ô n g q n n hai trăm tám mươi bốn thiên lang tộc thiếu chủ t r ầ m nguyên phải xuống núi sự tình đã bị rất nhiều người biết không ít người đều đi ra đưa tiễn tuy nói khảo thí vừa mới kết thúc sớm như vậy rời đi không phải sự t ì n h tốt nhưng mà t r ầ m nguyên cái này đệ nhất đã là vững vững vàng vàng mà hắn phần thưởng càng là thành phương thanh minh cùng vương lạc phi hạ lễ nguyên bản tô p h ạ m định xuống xuất sơn quy củ đệ tử muốn rời khỏi liền phải đánh bại trưởng lão mới được trần nguyên thực lực liền không cần phải nói đã vượt qua đại đa số trưởng lão tại hắn nhóm nguyên bản đệ tử bên trong độc lĩnh phong tao không cần tiến hành quy củ này đều có thể lại thêm cái này vốn là tô p h ạ m gật đầu sự tình hắn rời đi cũng sẽ không có trưởng lão ngăn cản cáo biệt đám người sau đó trần nguyên cái này mới đi hạ s ơ n môn sân môn、sơn、môn trụ phía trước tô p h ạ m nằm tại trên ghế xích đu phơi nắng nghe đến chân bước tiến g tới gần liền cười một tiếng thật quyết định tốt rồi tô p h ạ m cười hỏi t r ầ m nguyên nhẹ gật đầu sư điệt không có khả năng một mực dựa vào sư thúc đối đãi ta lần sau trở về sư thúc cũng có thể tiêu sái khoái hoạt đi hắn gấp gáp như vậy rời đi cũng là bởi vì hạo thiên tông thực lực quá yếu nếu như không có tô p h ạ m chỉ sợ bọn họ hạo thiên tông sớm đã bị chiếm đoạt cho nên nghĩ muốn thủ hộ hạo thiên tông liền trước hết rời đi mới được tô phàm thở dài từ trong ngực xuất ra một cái càn khôn giới nem tới trong này là một bộ phi kiếm ta đã dặn dò qua kiếm linh ngươi là hắn nhóm tân chủ nhân ở bên ngoài chiếu cố tốt chính mình tô phàm mở miệng nói l a n lộn ngoài đời không nổi liền trở về đừng đến thời điểm làm còn là cả cái tông môn đi cứu ngươi cái này mai càn khôn giới bên trong bộ kia phi kiếm đều là tô phàm từ cơ hạo nôn tay bên trong giành được hơn nữa tây hải tiên nhân tiền nhiệm còn đối bộ phi kiếm này phụ ra p h ụ triện chi văn lại thêm bị tô phàm bảo dưỡng hiện nay mỗi một chôi đều là tam phẩm linh bảo cấp bậc đặt chung một chỗ tổ hợp thành một bộ kiếm trợn uy lực cũng sẽ gấp bội gia tăng đa tạ sư thúc ban thưởng t r ầ m nguyên cảm kích túi đầu tô phàng khoát tay h à o nói đ ừ n g ra m ộ m muốn đi ra ngoài liền sớm liền sớm một chút ra ngoài cẩn thận ta sau khi hối không để ngươi đi nói xong t r ầ m nguyên đứng dậy quay đầu mắt nhìn hạo thiên tông sau cùng nhảy lên một cái bay về phía phương xa lớn a tô phàng không nhịn được cảm k h á i nói cuối cùng là có một cái thấy rõ ta thủ hộ hạo thiên tông cái này nhiều năm cũng không tính u ổ n g phí cái này lúc lục linh chậm rãi từ một bên đi tới đứng tại tô phàm bên cạnh nhìn phía xa thân ảnh kỳ quái ngươi thế nào còn hội hạ sơn tô phàm nghi hoặc hỏi quá buồn bực xuống đến chuyển chuyển lục linh nói khẽ trầm nguyên rời đi về sau cũng sẽ có càng nhiều người rời đi tô phàm ừ một tiếng lập tức quay đầu hỏi ngươi cũng sẽ rời đi sao nghe nói như thế lục linh trầm m ặ t lại rời đi nàng cũng không biết chính mình có thể hay không rời đi tô phạm vì bảo hộ nàng đã bỏ ra quá nhiều có lẽ rời đi có thể để tô phạm càng thêm an toàn đi tốt ta nhìn đến ngươi là thật muốn rời khỏi tô phạm thở dài nói ngươi hy vọng ta rời đi sao lục linh đột nhiên tiếng nói nhất c h u y ệ n tô phạm lắc đầu nói không hy vọng đi lục linh mang cho hạo thiên tông hiện tại biến hóa hơn nữa còn giúp hắn không ít mang hắn tự nhiên là không hy vọng lục linh rời đi có thể nói đến cùng lục linh có suy nghĩ của mình nàng nghĩ cái gì tô phảm cũng không có khả năng biết rõ cho nên tô phảm cũng không nhẹ nhàng quá dễ hạ quyết sách lý khanh trúc sự tình ngươi định làm như thế nào lục linh nhìn chằm chằm tô phảm hỏi ngươi lúc đó vì nàng sự tình kém điểm điên bây giờ lại một mực không có động tĩnh là không dự định quản tô phảm trầm m ặ t lại lý khanh trúc cứu hắn m ệ n h đối với hắn mà nói là rất trọng yếu tồn tại hắn khẳng định hội cứu t ì n h bất quá bây giờ còn không có manh mối liền lao phu tử đều không có tìm tới biện pháp cho nên dưới mắt chỉ có thể chờ đợi ta hội cứu tình nàng nhất định biết tô phàm thần sắc kiên định nói lục linh nhẹ than nhẹ hơi thở nhìn xem tô phàm kia trương dung nhan tuyệt mỹ một thời gian cũng không biết nên mở miệng như thế nào nàng không biết mình lúc nào thích tô phàm cũng không biết cái loại cảm giác này đến cùng có tính không là ưa thích có thể đi qua cái này lâu nàng biết mình đã không thể rời đi tô phàm nàng hội không có chuyện gì lục linh nhẹ nhẹ mở miệng nói tô phàm cũng nhẹ gật đầu nhìn phía xa thiên khung tự l ầ m b ầ m không chỉ là nàng ngươi nhóm đều hội không có chuyện gì ta không hội để loại chuyện này lại phát sinh yêu tộc cựu vĩ yêu hồ lánh địa chu trang lẻ loi một mình đến hiện thân một khắc này liền có mấy đạo khí tức cường đại đánh tới đem hắn thân thể bốn phía toàn bộ phong kín lớn gan nhân tộc bắt đi ta tộc thánh nữ không nói thế mà còn dám lại đến cựu vĩ yêu hồ lánh địa sâu chỗ truyền đến một tiếng gầm thét một thời gian mấy đạo tướng mạo tuấn mỹ thân ảnh xuất hiện tại chu trang bốn phía vẻ mặt nghiêm túc chu trang thở dài nói chư vị hiểu lầm ta cũng không có bắt tiểu nhu nàng vì cứu ta bị trọng thương rơi vào đường cùng ta chỉ có thể mang nàng đi chữa thương chữa thương lãnh địa chỗ sâu âm thanh lại một lần nữa truyền đến thánh nữ kia bây giờ tại ở chỗ nào vì cái gì ngươi không đưa nàng mang ta tộc nghe nói như thế chu trang ánh mắt lóe lên một tia kiên quyết mong rằng tiền bối thứ tội tại hạ cũng không thể đem tiểu nhu giao cho các ngươi vì chư vị tiền bối an toàn mong rằng chư vị có thể theo ta cùng rời đi nơi này chu trang vội nói thiên lang tộc thiếu tộc trưởng cưỡng bức tiểu nhu xuất giá tại hạ tự nhiên không hội nhìn xem nàng tiến vào biển lửa chư vị đều là tiểu nhu thân nhân ta cũng sẽ không để chư vị khó xử cho nên y miệng lãnh địa sâu chỗ truyền đến một tiếng quát lớn tuy ý một cái toàn thần kim sắc cực lớn hồ ly bay ra thân sau chín đầu kim sắc đuôi không ngừng đong đưa tựa như là từng cây hám thiên thần trụ đạo thân ảnh này bay đạo chu trang trước mặt sau hóa thành một đạo nhân hình là một cái đầu đầy kim phát trung niên hán tử hai con mắt bên trong đầy là s á c ý ngươi cái này nhân tộc làm thật không thể tin nếu không phải nhìn ngươi là h i ể u khê sân người ta hổ cựu sớm liền giết ngươi trung niên hán tử cả giận nói cùng thiên lang tổ thông ra là ta yêu tộc quyết định n g ư ơ i nhóm nhân tộc cớ gì muốn nhúng tay hô tộc t r ư ở n g ngươi biết rõ ta cùng tiểu nhu lưỡng tỉnh tương duyệt vì sao muốn khăng khăng chia rẽ ta nhóm chu trang cau mày nói Thiên liên a n cường thế không, g nhưng tộc thế cũng có thể cùng ta nhân tộc hợp tác, cửu tác tộc. tộc tác các Cái chu cũng nhân nào vì nhất định、phải. Đánh giắm. Hồ cửu đại mắng, hợp tác với nhân、tộc. Ngươi nhóm nhân tộc âm hiểm xào chá, nào năng ngươi.、Cái、này trang ngữ đông n giắm. thể ta thế trá, ta thế hợp phải. Hô hợp hiểm khả hội hợp h để âm xào vì với với đại lời i Nhân t ộ c tại yêu tộc mắt bên trong hoàn toàn chính xác là âm hiểm xảo trá nhưng mà cũng không phải là tất cả nhân tộc hạo thiên tông liền là hắn nhóm n h â n tộc một cái trường hợp đặc biệt hắn tới đây chính là vì mang cựu v ị yêu hồ tộc đi hạo thiên tông phụ cận đặt chân có tô phàm cùng hắn bảo hộ cựu v ị yêu hồ tộc tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện tiền bối cũng không phải là tất cả nhân tộc đều có làm ác c h i tâm cứu chữa tiểu nhu tông môn chính là trường hợp đặc biệt chu trang vội vàng giải thích hạo thiên tông tại tân thế giới bên trong là thập đại thế lực một trong trong đó càng là có cường đại tu sĩ thủ hộ tiền bối nếu không tin theo ta cùng tiến đến liền biết còn tại q a t a hô c ử u cả giận nói ngươi nhóm nhân tộc không có một cái tốt gạt ta tộc thánh nữ không nói còn nghĩ gạt ta tộc trường này ngươi thật làm ta cựu vĩ yêu hồ tộc dễ khi dễ sao vừa dứt lời kia mấy đạo áp bách ở trên người hắn khí thế càng thêm mãnh liệt phát giác được những khí tức này biến động chu trang sắc mặt cũng là đột nhiên nhất biến cái này không phải cựu vĩ yêu hồ tộc khí tức tiền bối cái này là sớm liền chuẩn bị tốt rồi chu trang liếc mắt bốn phía phương hướng chỉ thấy mấy đạo thân ảnh bay tới mỗi một cái đều là toàn thân sân hắc phía sau càng là có một đạo thiên lang nuốt nguyện phát ấn thiên lang tộc hồ c ử u cũng là sắc mặt biến hóa mang hướng về kia mấy thân ả n h nói thiên lang tộc chư vị không phải đã nói ta nhóm c ử u vi yêu hồ tộc trước nói sao người nhóm hiện tại đi ra ngoài là có ý tứ gì tất cả những thứ này cũng không phải là hắn kế hoạch tốt từ nhỏ nhu bị mang đi một khắc kia trở đi thiên lang tộc người đã biết rõ cho nên hắn nhóm liền rất sớm đã phái người qua đến t r a nhìn tình huống sau cùng càng là tính tạm thời ẩn tàng tại cửu vị yêu hồ tộc lãnh đ ị a hiện tại nhìn thấy chu trang đến hắn nhóm đương nhiên phải nghĩ biện pháp bắt lấy mới được hồ tộc trưởng ngươi có phải hay không tính sai rồi ta lãng nguyệt đồ vị hôn thê bị người đ o ạ n ngươi còn không để ta nhúng tay thiên lang tộc cái này một bên một cái sắc mặt âm nhu thanh niên đi ra tay cầm một thanh khắc họa lấy thiên lang nuốt nguyệt đồ cây quạt còn ngươi bên trong càng là sinh ra một đôi s o n g đồng nhìn thấy cái này thanh niên hồ cựu sắc mặt đại biến hắn thật không nghĩ đến liền la nguyệt đồ đều ẩn tàng tại phụ cận la nguyệt đồ quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m chu trang cười lạnh nói liền là ngươi cái này nhân tộc bắt đi vị hôn thê của ta sao ta khuyên ngươi còn là thả nàng nếu không ta thiên lang tộc có thể là chính thức khai chiến hắn cái này nói cũng là vì bức chu trang lui bước một ngày nhân tộc cùng yêu tộc khai chiến đến thời điểm sự tình coi như thật một phát không thể vắn hồi chu trang thần sắc lạnh nhạt cũng không có đáp lại la nguyệt đồ ngược lại là nhìn về phía hồ c ử u cái này một bên tiên bối thiên lang tộc tình huống ta đã biết hiện tại liền chờ ngươi tuyển trạch chu trang bình tĩnh nói chỉ cần tiền bối gật đầu ta chắc chắn bảo hộ c ử u vi yêu hồ an toàn hơn nữa mang chư vị rời đi nơi này cái này một lần đến thiên hồ c ử u xoắn suýt hắn biết chu trang thực lực cũng biết đối phương không phải nói láo nhưng bây giờ thiên lang tộc người ngay ở chỗ này nếu như hắn nhóm tuyển trạch nhân tộc kia cả cái yêu tộc chỉ sợ thật muốn sôi trào lên thiên lang tộc nhất định hội quy mô xâm lấn tân thế giới vừa mới vừa bình tĩnh trở lại n h â n tộc bên kia cũng là ngắn ngủi bình tĩnh mà thôi hắn nhóm lúc này tuyển trạch thậm chí có thể nói là quyết định tân thế giới sau đó tình thế hỗn loạn hồ tộc trưởng ngươi còn do dự cái gì đừng quên ngươi là yêu tộc thân phận la nguyệt đô hư lệnh nói ngươi ta đều là yêu tộc không cần thiết e ngại cái này tiểu tiểu một cái nhân tộc nguyệt đô điệt cái này nhân tộc không phải dễ dàng đối phó như vậy hồ i ự u nhìn c h ầ m c h ầ m chu chăng nói nghe nói như thế la nguyệt đổ nhẹ nhẹ nheo mắt lại hồ c ử u có thể là bắt kiếp tán tiên thực lực chẳng lẽ còn đối phó không trước mặt cái này trẻ tuổi nhân tộc hồ tộc trường yên tâm hôm nay tới đây phụ thân ta phái một tên thất kiếp tán tiên thực lực tiền bối ta nhóm đồng loạt ra tay chắc chắn có thể cầm xuống cái này nhân tộc la nguyệt sách tranh lấy liền nhìn về phía bên cạnh cái này dâu dài lão giả dâu dài lão giả khẽ cười nói lão hủ cũng đã lâu không có động thủ hôm nay giết chết một cái nhân tộc cũng coi là mở ăn mặn vừa dứt lời Chu Trang toàn ba ộ thân thể t hư biến đến hư hảo, ự ngay h ư c ù n không g i n bốn phía hỏa thành một thể. thiên lang tộc dâu dài láo giả ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không chờ hắn phản ứng qua đến, liền phía hỏa thể. chờ h Tựa tia qua một tộc mắt một dài giả láo lẻ dâu ấ hai cánh tay của mình từ thân thể tay của Ngay xuống. từ rớt sau đó hắn toàn bộ thân thể đều bắt đầu phân liệt thân thể hoàn chỉnh lập tức hóa thành dưới đất khối vụn mà hắn đầu lâu thì là rơi xuống đất nhìn tận mắt chính mình thân thể bị phân liệt chương 285, bị chu trang cái này tiểu t ử gạt rồi dâu dài lao nhân hai mắt t r ừ n g lớn t h ầ n s ắ c hoảng sợ nhìn xem dưới đất khối vụn hắn thân thể bị cắt chém rất trình tề thậm chí vết cắt chỗ liền một tia vết máu đều không coi chảy ra mỗi một khối huyết nhục đều tràn ngập linh lực trái tim càng là lại bị cắt ra trong lồng ngực điên cuồng l o ạ n động nhìn mạnh mẽ có lực này sao lại thế này hắn bị người phân thi thế nào còn không có chết đến cùng là ai làm thủ đoạn như vậy không có khả năng là hồ cựu la nguyệt đồ sắc mặt kinh hãi nhìn về phía khôi phục thực thể chu trang hoảng sợ nuốt một ngụm nước bọn cái này nhân tộc cựu kiếp tán tiên thế nào khả năng như này trẻ tuổi thế nào khả năng hội là cựu kiếp tán tiên h á n lang nguyệt đồ có thể là thiên lang tộc thiên kiêu hiện nay cũng bất quá là tam kiếp tán tiên mà thôi vì cái gì một cái tiểu tiểu nhân tộc hội là cựu kiếp tán tiên hô cựu thở dài nói chu đạo hữu bỏ qua thiên lang tộc người đi ta c ử u vị yêu hồ tộc cùng ngươi rời đi đánh rắm lang nguyệt đồ mắng to hồ cựu ngươi lại nói cái gì n g ư ơ i cái này là đối yêu tộc phản bội đối yêu thần đại nhân phản bội phản bội ta như là không đáp ứng chỉ sợ thiên lang tộc chư vị liền muốn lưu tại nơi này h ồ c ử u trầm giọng nói chuyện hôm nay coi như ta c ử u vị yêu hồ tộc trả ngươi thiên lang tộc nhân tình sau này ngươi ta hai tộc đã không còn bất luận cái gì giao hảo hắn hoàn toàn đem lang n g u y ệ t đồ cho nói tỉnh lại đừng nói là hắn nhóm cái này điểm người liền xem như đem cả cái thiên lang tộc đều gọi qua cũng không có khả năng giết chết chu trang một cái người cựu k i ế p tán tiên cơ hồ là đỉnh đỉnh cương giả tuy tiện một cái liền có thể d i ệ t bọn hắn thiên lang tộc cái này dạng người có thể không phải hắn nhóm có thể trêu chọc chu trang thở dài nói ta không sát sinh vị đạo hữu này thân thể không có việc gì chỉ là bị linh khí tách rời mà thôi mang về ghép lại một phen liền hội khôi phục sau này mong rằng thiên lang tộc không cần lại đến tìm phiền thoái lan g u y ệ t đồ khẩn trương nhìn xem chu trang lợi đến khoe miệng quả thực là không có nói ra chu trang khuyên giải nói hôm nay xuất thủ là ta Ngày ngươi như là lại đến tìm phiền thoái. Xuất thủ có thể là sau xuất lại thoái, tìm thủ chuyện ó t ể là lang không phải ta. Đối với người kia phải nhóm thiên người đến nói, ngươi Đối với ta. tộc bất q á đám chỉ nhóm là một đám di động toa di người ngươi kỵ, kêu ê chêu yêu u quay kiểu kiểu tộc thể mặt túc theo. cũng c không hắn hồ lãnh、địa. hồ kiểu cũng là vẻ mặt nghiêm h Nói xong, liền người vào. vào vị vẻ vào là đi đi địa, y cho tới bây giờ hắn chỉ có thể tuyển trạch cùng chu trang cùng rời đi nếu như hôm nay thiên lang tộc người không đến hắn nhóm cựu vị yêu hồ cũng không đến nỗi bị động như vậy hiện tại chỉ có thể bị ép làm ra tuyển trạch la nguyệt đồ cũng không dám ở lâu để người đem d â u dài thân thể của lão giả khối vụ nhặt lên quay người liền vội vàng chạy ra ngoài chuyện này nhất định phải nói cho bọn hắn tộc trường tốt nhất là làm cho cả yêu tộc đều biết hắn nhóm cả cái yêu tộc tiếp cận đừng nói là một cái chu trang liền xem như nhân tộc tất cả cựu k i ế p tán tiên đều không có dùng hô cựu thở dài nhìn chằm chằm bên cạnh chu trang nói nhân tộc ngươi quá nhiều chuyện vừa rồi không nên ra tay với bọn họ chỉ sợ sau này yêu tộc muốn triệt để đuổi giết chúng ta không chỉ là yêu tộc chu trang lắc đầu nói n h â n tộc cũng hội một ngày biết rõ ta và các ngươi cựu v i yêu hồ tộc cùng một chỗ cũng tới đuổi giết chúng ta nghe nói như thế hồ cựu tâm hung hăng co lại sự tình tựa hồ thật càng nháo càng lớn kia ngươi còn muốn mang bọn ta cựu v i yêu hồ tộc rời đi kia hạo thiên tông cũng chưa chắc có thể bảo vệ được ta nhóm hồ cựu mặt mũi tràn đầy nổi nóng nhân tộc cùng yêu tộc cùng một chỗ truy sát hắn nhóm có thể có chỗ nào có thể đi hiểu khê sơn có thể rất dễ dàng biết rõ tung tích của bọn hắn đến thời điểm còn không phải một con đường chết lần này hắn chỉ sợ làm một cái kém nhất tuyền trạch triệt để hại hắn nhóm cả một cái tộc đàn chu trang lại giải thích nói nếu như nói nhân tộc cùng yêu tộc cùng một chỗ truy sát là cựu tử nhất sinh kia duy nhất sinh lộ cựu tại hạo thiên tông tiền bối tin tưởng ta chính là đến hạo thiên tông ngươi nhóm đại có thể tùy ý tô p h ạ m tính tình hắn có thể là biết đến hận không thể hiện tại liền có người đi hắn nhóm hạo thiên tông náo sự cái này nhân tộc cùng yêu tộc cùng đi kia đối với tô phạm đến nói liền là tin tức tốt nhất hồ c ử u không khỏi đối hạo thiên tông cũng tò mò bất quá chỉ là tân thế giới thập đại thế lực tối cường một trong thế nào khả năng bảo hộ được hàng nhóm một ngày hai tộc tiên nhân xuất thủ chỉ sợ hạo thiên tông đều muốn từ thế giới biến mất nhìn vẻ mặt l ạ n h nhạt chu trang hồ c ử u cũng không có cách chỉ có thể để các tộc nhân mau chóng thu dọn đồ đạc sau đó chuẩn bị đi theo chu trang cùng rời đi chu trang huyết mạch lực lượng rất là bất phàm mang lấy cựu vị yêu hồ tộc rời đi còn là không có vấn đề hiện tại có thể là liên quan đến hắn sinh tử thời điểm hắn cũng không cần để ý hiểu khê sơn bên kia đồng ý không cho phép có thể còn sống sót mới là trọng yếu nhất hồ cựu hắn nhóm cũng là tốc độ cực nhanh không bao lâu liền đem tất cả tộc nhân tụ tập tại cùng một chỗ có thậm chí trong ngực còn ôm lấy không ít tiểu hồ ly chừng lấy mắt to tò mò nhìn một phía chuyện gì xảy ra tộc trưởng thế nào đột nhiên liền để chúng ta tụ tập rồi xem bộ dáng là muốn di chuyển ta nhóm c ử u vị yêu hồ tộc tựa hồ lại gặp phiền phái gì ai loại chuyện này không phải sớm liền quen thuộc sao chỉ cần có thể còn sống sót liền được ta nghe nói cùng thánh nữ có quan hệ tựa hồ cái này mang đi thánh nữ nhân tộc muốn mang bọn ta rời đi hơn nữa cái này nhân tộc phía trước còn đối thiên lang tộc độc thủ c ử u vị yêu hồ tộc người đều bắt đầu thì thảo tự nói lên mỗi một người đều muốn biết chuyện gì xảy ra chu trang thân thể xuất hiện một tia gợn sóng sau một khắc c ử u vị yêu hồ tộc chỗ tộc địa cũng là xuất hiện gợn sóng tựa như là cùng chu trang thân thể hình thành cộng minh sau một khắc gọn sóng càng ngày càng bí tịch mà cựu vị yêu hồ tộc người cũng là chớp mắt liền từ vùng này biến mất không thấy gì nữa chờ xuất hiện thời điểm đã là tại hạo thiên tông môn trụ trước đó tô p h ạ m nằm tại môn trụ khoan thai tự đ ắ c chính cùng lục linh chuyện trò vui vẻ đâu liền thấy trước mắt đất trống xuất hiện một đám người đồng thời còn kèm theo một c ô phong t à o chi vị t tô p h ạ m hít một hơi lanh khí n ắ m lỗ m g i nói không được mùi vị kia thái thượng đầu a lục linh nhìn xem hắn bộ dáng trên đầu ngón tay ngưng tụ ra một điểm ánh sáng màu xanh tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát vị đem cái này cỗ h ồ tao vị đạo triệt để khứ trừ dễ chịu tô phàm hít mạnh một cái hài lòng cười một tiếng nhìn về phía đám kia đột nhiên xuất hiện người lạ tô phàm mắt bên trong cũng tràn ngập vẻ nghi hoặc hồ ly cựu vị yêu hồ tộc chu trang thế mà cái này nhanh liền đem cựu vị yêu hồ tộc mang đến rồi chỉ thấy chu trang cùng hồ cựu nói một tiếng hai người liền hướng tô phàm cái này vừa đi qua đến cái sau quay đầu nhìn về phía hạo thiên tông phương hướng mắt bên trong đầy là nghi hoặc khó hiểu tối cường khí tức bất quá là tam kiếp tán tiền cái này dạng tông môn cũng xứng thành vì thập đại thế lực một trong cái này cùng bọn hắn cựu vĩ yêu hồ tộc so sánh kem xa như này tông môn nói thế nào bảo vệ bọn hắn chẳng lẽ hắn bị chu trang cái này tiểu tử cho gạt rồi tô đạo hữu ta mang cựu vĩ yêu hồ tộc người đến tị nạn chu trang lên trước giới thiệu nói cái này vị chính là cửu vị yêu hồ tộc tộc trưởng đương nhiệm hồ cựu tiền bối hồ đạo hữu tốt tô phàm chắp tay cười nói hồ cựu nhìn xem tô phàm dung mạo trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi thế nhân đều biết hắn nhóm cựu vị yêu hồ tộc yêu hóa hình sau là tướng mạo tuyệt hảo nam tuấn nữ mị là t h ư ờ n g thức nhưng hôm nay một cái nhân tộc tướng mạo thế mà so với bọn hắn cựu vị yêu hồ tộc còn muốn thượng phẩm để hắn một thời gian cũng có chút ghen ghét lại nhìn tu vi sách một cái độ kiếp sơ kỳ tiểu tu sĩ cái này dạng người cũng xứng cùng bọn hắn đánh đồng chu trang ta nhìn tại thực lực ngươi mạnh phân thượng mới đáp ứng yêu cầu của ngươi nhưng mà ngươi gạt ta cả một cái tộc đàn liền quá phận hồ cửu âm thanh lạnh lùng nói ngươi nói mang ta đi hạo thiên tông nhưng mà nơi này thế nào khả năng hội là hạo thiên tông nội bộ tu vi cao nhất người cũng bất quá mới miễn cưỡng tam kiếp tán tiên như thế nào cùng thập đại thế lực một trong hạo thiên tông so hắn hiện tại là đối chu trang thất vọng cực độ trong mắt hắn chu trang liền là gạt hắn hiện nay hắn nhóm cả một tộc quần cũng đã phản bội yêu tộc ngày sau bị đuổi g i ế t là chắc chắn sự tình hắn chết ngược lại là không có cái gì nhưng bọn hắn tộc đàn không thể diệt t u y ệ ta t hồ cựu tiền bối nói đùa nơi này thật là thập đại thế lực một trong hạo thiên tông chu trang lại cười nói mà tô đạo hưu chính là hạo thiên tông sư thúc hắn một người liền có thể bảo vệ được toàn bộ các ngươi tô phàm mỉm cười gật đầu hồ cựu khịt mũi coi thường khinh thường nói liền hắn trừ lớn tốt nhìn một điểm bên ngoài có thể bản lánh gì chẳng lẽ người truy sát đến để hắn đi bán mặt ta tô phàm mặt mũi có lẽ có thể bán một bán đâu tô phàm mỉm cười mở miệng nói bán ngươi mặt mũi ngươi cho rằng ngươi là ai hồ i ử u âm thanh lạnh lùng nói đừng nói là nhân tộc cùng yêu tộc đại năng liền xem như ta đều có thể tùy tiện xóa bỏ ngươi lần này coi như ta mắt mù nghe chu trang tiểu tử này bút trướng này ta ghi nhớ nói hắn liền muốn quay người rời đi nhưng mà chu trang lại gấp mang ngăn lại hồ đạo hữu ngươi liền tính không tin tô đạo hữu chẳng lẽ còn chưa tin ánh mắt của mình chu trang chỉ chỉ lục linh cười nói chẳng lẽ ngươi nhìn không r a vị cô nương này tình huống sao hả hồ c ử u liếc mắt đứng tại tô phàm một bên lục linh từ vừa mới bắt đầu hắn liền chú ý tới lục linh lớn lên so hắn nhóm c ử u vị yêu hồ tộc nữ hồ ly còn dễ nhìn hơn đáng tiếc là người khác nữ nhân nếu không hắn nói không chừng có thể theo đuổi một phen bây giờ nghe chu trang hắn mới đánh giá cẩn thận một phen lục linh linh khí quay chung quanh trời sinh dược hơi thở vạn tiên p h á p tiêu bất tử bất diệt cái này là bất tử tiên dược hồ c ử u con ngươi đột nhiên co rụt lại làm bộ liền muốn lên trước nghe một lần nhưng mà tô phàm lại đứng dậy trực tiếp cản lại lực đạo trên tay trực tiếp đem hồ c ử u ngăn tại lục linh trước mặt ta nói hồ đạo hữu ngươi cái này không đối nhìn cũng coi như ngươi cái này còn dự định muốn động ta người tô phàm nhẹ nhẹ n h a o mắt lại nụ cười trên mặt mang lấy một tia băng lãnh hồ c ử u tâm bên trong hơi kinh hãi thật là khủng khiếp lực đạo tiểu tử này là cái luyện thể tu sĩ hơn nữa thể phách so với bọn hắn yêu tộc cũng là không thua bao nhiêu nguyên lai、like、ngươi là một cái thể tu ngược lại là ta nhìn nhầm hồ c ử u nói liền đưa tay muốn đẩy ra tô p h ạ m một tay rơi tại tô p h ạ m cản trở trên cánh tay của hắn mang lấy một tia tiên lực lực đạo trực tiếp từ hắn tay bên trong chuyền gia đánh thẳng vào tô p h ạ m cánh tay thôi động mà đến nhưng mà tô p h ạ m không có phản ứng chút nào hồ c ử u cho mày vô ý thức tăng lớn tiên lực đi đẩy có thể vẫn không có hiệu quả phải kiếp Hán thế không tiên, sự. tán đường đường bắt kiếp tán tiên, thế mà không đẩy đ ư bắt mà ợ chương một cái độ cái kiếp kỳ n â n không nhịn tộc thể tu. Tô một cái tay thai, cái khác phàm lô gãi gãi đ ợ c nói, ta nói n ta g ư i đ ế c ù n muốn làm gì. Nếu gì. k hai ô n g p h trăm tám mươi sáu hạo thiên tông thật là có bản lĩnh chu trang vội vàng đem hồ cựu kéo ra lại cười nói hiện tại hồ tiền bối tin tưởng nơi này là hạo thiên tông đi Tô p hắn ạ hạo hạo đại Phạm, tại m một một điểm, một m thiên tông thiên tông thành vì thập đại thế lực một trong không thể nghi ngờ. Bất tiên Tô Trang cái cả cái việc chỉ cái lực cựu lực cũng Chu quá người vi nghi rồi không bằng này không ngờ. vận dụng tiên lực đấy, tô cũng bị Chu Trang nhìn gì, đủ để đấy bảo bị vào vệ vừa hồ t b ê trong. Hắn đối với tô p h ạ m hiểu rõ hắn còn là quá ít thậm chí chỉ biết đối phương rất cường đại là tu chân giới vạn nằm tông môn một trong hạo thiên tông sư thúc cụ thể hắn cũng không rõ ràng hiện tại xem ra tô p h ạ m so hắn hiểu rõ còn cường đại hơn chí ít có có thể so với cựu kiếp tán tiên thực lực cái này nhân tộc tiểu tử có chút bản lãnh nhưng mà để ta tin tưởng nơi này là hạo thiên tông là không có khả năng hồ c ử u lắc đầu nói hơn nữa nơi này còn có một g ố c hình người bất tử tiên linh dược cái này tiểu tông môn thế lực không có khả năng giữ được ta khuyên các ngươi còn là sớm một chút mang bất tử tiên dược rời đi đi hắn đã có thể xác định lục linh thân phận bất tử tiên dược thế gian hiếm thấy đồ vật đến một có thể lập địa phi thăng nhưng mà cái này chờ linh dược sớm đã không còn sinh tức tân thế giới bên trong tin đồn ra đến cũng liền hoa lòng giới có một gốc mà thôi đáng tiếc không phải hình người còn dư tông môn muốn có được không khác là si nhân nằm mơ tô phàm chắp tay nói hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh nhưng mà lục linh làm đến ta hạo thiên tông người có ta hạo thiên tông bảo hộ ai cũng không thể có ý đồ với h ắ n mà ta tô phàm lại là cực kỳ bao che khuyết điểm nếu ai dám động ý đồ xấu ta liền đánh gậy h ắ n tay hạo thiên tông nơi này thật là hạo thiên tông hồ c ử u nội tâm hồng nghi quay đầu mắt nhìn kêu mảng lớn sân mạch không sai à tối cường khí tức liền là tam kiếp tán tiên mà thôi hạo thiên tông loại tồn tại này thế nào hội yếu như vậy chu trang thấp giọng nói tô đạo hữu một người có thể để thập đại thế lực một trong hạo thiên tông có hắn thủ hộ vì cái gì sẽ không là thập đại thế lực một trong một người chống một cái đại thế lực vậy liền coi là là chân chính tiên nhân cũng không có khả năng a hiểu khê sơn là lên cơn sao thế mà coi trọng như vậy tiểu tử này Tiểu tử, ngươi thật ngươi luận à này là hạo thiên thật hạo thiên Hồ tông tông. người. Nơi c ử quay đầu tiểu u Đừng chầm chầm nhìn miệng một tiếng phàm mở một tô tử, hỏi. l tuổi tác ta so ngươi đều p hồ ả i gọi láo, là đạo vẫn được hưu r cựu nhìn tuổi tác. chằm c h ầ m tô phàm mặt nhìn hồi lâu chế cười ngươi nhiều lắm là cũng liền hai mươi dung mạo dù là tu luyện chú nhan công pháp cũng bất quá hơn năm trăm tuổi nói thế nào còn lớn hơn ta hồ cựu bật cười nói ta tu luyện đến nay đã có hơn năm ngàn năm ta chém giết thời điểm ngươi cái này nhân tộc tiểu hoa hoa còn chưa ra đời đâu bị nói trẻ tuổi cố nhiên là tốt sự tình nhưng mà cái này lời nghe luôn có chút đầu tô phạm i ữ u ngôi nói hạo thiên tông thành lập cách n à y trên vạn năm mà ta càng là đệ tử đời thứ nhất ta đánh nhau thời điểm ngươi còn là d ọ a dịch t h ế đâu mù tất tất cái gì trên vạn năm tông môn đệ tử đời thứ nhất đây chẳng phải là nói tô p h ạ m đã có hơn vạn tuổi rồi hồ cựu mắt nhìn tô p h ạ m lắc đầu nói không có khả năng nhân tộc thế nào khả năng sống lâu như thế liền xem như long quy nhất tộc thái thượng lao tổ cũng mới vạn năm tuổi tác mà thôi ngươi một cái nhân tộc thật làm ta khở hay sao yêu tin không tin dù sao ta nói thực lời cũng không ai tin tô p h ạ m bĩu m ô i nói ta nói các ngươi đến cùng có muốn hay không lưu lại không muốn lưu lại liền c ú t trứng ta còn muốn ở chỗ này phơi nắng đâu nghe nói như thế hồ cựu hư l ệ n h một tiếng nói nhân tộc liền là bại hoại tốt đẹp như vậy thời gian thế mà không đi tu luyện khó trách ngươi chỉ là cái độ k i ế p kỳ chu trang thấy tình thế không đúng vội vàng lại lần nữa làm lên người hiền lành tô đạo hưu chuyện này ta đến phụ trách cựu vi yêu hồ tộc nguyện ý lưu lại ta nghĩ biện pháp an bài hắn nhóm vào ở chu trang vội nói đạo hưu nghĩ muốn nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi đi ta dẫn bọn hắn lên núi tốt ta nhìn đạo hưu chỗ hậu sơn còn có không ít chỗ trống không bằng để hắn nhóm ở tại hậu sơn cái này dạng cũng giải quyết ta chiều cố cả cái hậu sơn cũng liền ở tô p h ạ m mấy người bọn hắn mà thôi ngày thường bên trong các tường thường xuyên chạy tới tiểu lâm phong kết quả là hồ kim vạn phu thê hai người lại thêm một cái tô p h ạ m cùng với mới nhập môn tu luyện không liền hoàng thúy bình cái này nhìn đến quả thật có chút q u ặ n cũ vẽ theo ngươi nhóm đi chỉ cần đừng q u ấ y dày ta nghỉ ngơi liền được tô p h ạ m vặn eo b ẻ cổ một giọng nói lại nằm hồi chính mình trên ghế xích đu nhìn thấy tô phàm bộ dáng này hồ cựu lập tức liền nộ hắn có thể là cựu vị yêu hồ tộc tộc t r ư ở n g đâu chịu nổi cái này dạng l ụ c nhã không chờ hắn nổi giận chu trang đã lôi kéo hắn đi hướng môn trụ phương hướng đồng thời còn để cựu vị yêu hồ tộc những người còn lại đều cùng lên môn trụ một bên vân tiêu tiên nhân nhìn xem cựu vị yêu hồ tộc người đến cũng không để ý đến chỉ là lẳng lặng nhìn trong tay mình ngọc thư hồ cựu liếc mắt vân tiêu tiên nhân mắt bên trong nhiều một tia khinh thường một cái tam kiếp tán tiên mà thôi còn tiến không pháp nhãn của hắn cái này chủng người không cần quan tâm vân tiêu tiên nhân ngươi lại nhìn thư a chu trang mỉm cười lên tiếng chào hỏi cái này đoạn thời gian hắn đem hạo thiên tông người đều biết một lượn g cho dù là tạp dịch tổ khải minh tiên nhân các loại người cũng đã cùng chu trang lão hảo nhân này đánh thành nhất phiến chu đạo hữu trở về rồi vân tiêu tiên nhân đáp lê nói lão hủ nhàn đến vô sự liền nhìn nhìn thư dự định tham gia lần sau khảo thí nói xong hắn liền quay đầu tiếp tục xem chính mình thư hồ cửu âm thanh lạnh lùng nói cái này nhân tộc lão giả kiêu ngạo thật lớn một cái tam kiếp tán tiên thế mà không đem người ta để vào mắt hắn chỉ là hạo thiên tông giữ cửa ngươi còn là mau m cùng ta đi thôi chu trang giải thích một tiếng hạo thiên tông giữ cửa dùng tam kiếp tán tiên canh cổng cái này hạo thiên tông đầu góc là bị lửa đá sao phóng tầm mắt nhìn tới liền tam kiếp tán tiên tối cường hắn nhóm thế mà còn để hắn canh cổng hồ cựu có chút phản ứng không kịp quay đầu mắt nhìn chân núi kia phiến đất t r ố n g phơi nắng tô phàm tâm bên trong nhiều ra một kia cảnh giác chẳng lẽ tiểu tử kia thật có đối kháng thập đại thế lực bản lĩnh không chỉ là một mình hắn kinh ngạc cựu vị yêu hồ tộc tất cả mọi người là một mặt vẽ ngoài ý mớn để một cái tam kiếp tán tiên canh cổng cái này hạo thiên tông thật đúng là có bản lĩnh tại ta nhóm tộc bên trong chỉ cần là tán tiên liền là t r ư ở n g lão không nghĩ tới tại hạo thiên tông thế mà địa vị cái này thấp đây chính là tam kiếp tán tiên rất nhiều tân thế giới thế lực đều phải tôn kính nhân vật ta hạo thiên tông không hổ là thập đại thế lực một trong liền t r o n g cửa đều là tam kiếp tán tiên một đám người hùng hùng hổ hổ đi hướng hậu sơn hắn nhóm đến cũng hấp dẫn không ít hạo thiên tông đệ tử mỗi một người đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm cựu vị yêu hồ tộc người không có cách cựu vị yêu hồ tộc hóa hình sau đó trời sinh tuấn mỹ tự nhiên hấp dẫn lực chú ý chu trang cũng là trên đường đi mỉm cười chào hỏi cùng người quen biết từng cái cười nói mà qua thật vất vả đến hậu sơn mới vừa đi tới hậu sơn cửa tiểu viện khải minh tiên nhân cầm cây trổi đi ra thân sau còn có hai cái nhị kiếp tán tiên cũng là tay cầm quét dọn vệ sinh công cụ chu đ ạ o h i ế u ngươi cái này là ra ngoài rồi khải minh tiên nhân lên trước chào hỏi chu trang cười nói ra ngoài làm việc vừa trở về ngươi nhóm trước mang đi trong tay ta còn có chuyện phải xử lý đến rồi kia ngươi trước vội vàng ta nhóm còn muốn đi quét dọn chủ phong đại điện đâu khải minh tiên nhân mỉm cười hồi ứng sau đó mang lấy hai cái nhị kiếp tán tiên vội vàng rời đi một bên hồ c ử u nuốt một cái nhìn nước bọn t h a m dò tính vấn đạo hắn nhóm cũng đều là tán tiên a chu trang giải thích nói khải minh tiên nhân là tam kiếp tán tiên còn lại hai vị cũng đều là nhị kiếp tán tiên hiện tại phụ trách hạo thiên tông c ả cái tông môn vệ sinh khải minh tiên nhân là hạo thiên tông tạp dịch tổ người phụ trách tất cả tạp dịch đều về khải minh tiên nhân quản tạp dịch tổ người phụ trách cái này không phải là tạp dịch sao để tam kiếp tán tiên canh cổng cũng coi như còn để người quét dọn vệ sinh đây có phải hay không là quá mức hắn nhóm có thể là tam kiếp tán tiên không phải phổ thông nhập môn đệ tử hồ c ử u hít sâu một hơi hỏi kia nhất trước gặp đến tiểu tử kia hắn thật là hạo thiên tông tối cường không thể nói là hạo thiên tông tối cường chu trang quay đầu cười nói con tốt xem ra chính mình không nhìn nhìn lầm hồ c ử u trong lòng nhất thời ăn một miếng thuốc c ă n thần chu trang ngay sau đó nói ra tô đạo hưu thực lực rất khủng bố tại cả cái tân thế giới cũng tuyệt đối xếp đến số ít nhất là trước mười tồn tại hả hồ cựu dây lát ở giữa cảm giác chính mình thuốc an thần biến thành một đồng phân chu tiểu tử người lửa phỉnh ta đâu hiện nay tân thế giới có thể là có chân chính tiên nhân tồn tại hơn nữa ít nhất cũng có mười người ngươi nói cái này tiểu bạch kiểm có thể xếp trước mười hồ kim một mặt không tin vấn đạo ta hiểu khê sơn từ không nói tin tức giả chu trang gật đầu nói tô đạo hưu thực lực tuyệt đối có thể xếp vào trước mười mỗi lần ta cùng hắn đứng chung một chỗ thể nội huyết mạch lực lượng liền hội bị áp chế một phần hồ c ử u cao mày nói ngươi đây chẳng lẽ cũng không phải là đối thủ của hắn hắn có thể là biết rõ chu trang tình huống bình cục tiên nhân có thể không phải gọi không cả đời từ không thắng nổi nhưng mà cũng chưa từng thua qua a ta không rõ ràng chu trang lắc đầu nói như là dựa vào huyết mạch chi lực ta có thể cùng tô đạo hưu chia năm năm nhưng mà không có huyết mạch lực lượng không có huyết mạch lực lượng ngươi liền ta tộc tộc nhân đều đánh không lại hồ kim đột nhiên mở miệng một giọng nói chu trang cùng người giao thủ không liền là dựa vào chính mình huyết mạch lực lượng sao hơn nữa có thể có hiện tại tu vi cũng đều là huyết mạch c h i lực cường đại mà thôi chu trang cũng không có phủ nhận cười nói không nói cái này ngươi nhóm t i ể u tại hậu sơn nơi này ở lại khu nhà nhỏ này là tô đạo hữu có không ngươi nhóm có thể thường xuyên giao lưu một phen tô đạo hữu còn là rất dễ nói chuyện hắn thật có thể bảo trụ ta cửu vi yêu hồ tộc đây mới là hồ cựu để ý nhất tô đạo hữu đã hạ sơn đã tỏ rõ lập trường chu trang giải thích nói có hắn tại hạo thiên tông người nhóm cứ yên tâm đi nếu không ta cũng không biết mang các ngươi tới đây hồ cựu nhìn thật sâu mắt chu trang cuối cùng thở dài sự t ì n h đến một bước này hắn cũng chỉ có thể tạm thời trước đi xuống dưới hạo thiên tông đến cùng có thể giữ được hay không hắn nhóm còn là đến nhìn kết quả cuối cùng mới được chỉ sợ hiện tại thiên lang tộc đã đều biết hắn nhóm phản bội chạy trốn sự tình yêu giới cũng có người bắt đầu tìm tung tích của bọn hắn đi đúng còn có một việc ngươi nhóm cần phải ghi nhớ chu trang sắc mặt đột nhiên ngưng trọng mở miệng nói hạo thiên tông bên trong cấm đánh nhau luận bàn có thể đi mật tàng bên trong ngươi nhóm tộc nhân tốt nhất cũng khiêm tốn một chút muốn tu luyện có thể đi nhận chức địa phương nào nhưng mà động thủ cũng chỉ có thể tại mật tàng bên trong hồ c ử u mắt nhìn hậu sơn cửa tiểu viện bên cạnh mật tàng lối vào hán tử vừa mới bắt đầu liền chú ý tới làm cảm nhận được mạnh mẽ linh khí tồn tại cái này một điểm ta tự nhiên biết rõ nói cho cùng nơi này không phải chúng ta cửu vị yêu hồ tộc hồ c ử u gật đầu đáp ứng chương hai trăm tám mươi bảy một công ba việc chi pháp hạo thiên tông môn trụ hà mì tô phạm thành thơi h à n h lấy vô danh từ khúc nhìn qua ngược lại là mảy may đều không lo lắng n g ư ờ i thu lưu cửu vị yêu hồ tộc liền không sợ bị tìm tới cửa lục linh nhẹ g i ọ n g hỏi không sợ ta ước gì hắn nhóm đến đâu tô p h ạ m cười nói thế nào ngươi lo lắng ta không phải là đối thủ của bọn hắn lục linh nhẹ gật đầu t h ầ n s ắ c lo lắng nếu như là thế lực khác hoặc là cái người cũng liền thôi nói cho cùng tô p h ạ m thực lực liền đặt ở chỗ đó nhưng mà lần này có thể là yêu tộc cùng nhân tộc hai cái chủng tộc giao phong hơn nữa đầu mâu trực chỉ tô p h ạ m cái này một bên nàng thế nào khả năng không lo lắng nếu biết trong này có thể là có chân chính tiên nhân cấp bậc tồn tại tiện tay liền có thể chấn áp h ắ n nhóm yên tâm đi kẻ muốn giết ta nhiều đi nhưng mà ta còn không phải nhảy nhót tưng bừng tô phạm hư hư nói đừng quên ta tay bên trong còn có cựu tiêu yêu hồn thư đối yêu tộc vốn là có áp chế hiệu quả lại thêm cảnh vấn tâm cái này hiện nhiệm yêu vương tại tông môn ta nhóm không có việc gì cảnh vấn tâm sự tình hắn một mực nói không rõ rõ ràng là một cái nhân tộc ma tu lại có thể tùy ý tu luyện yêu khí hơn nữa còn để bạch trước cái này dạng hồng hoang yêu dị t ú i đầu hiện nay cảnh vấn tâm đã là còn sống nhất tôn yêu vương yêu tộc người đến cũng không dám xuất thủ cái này lúc một cái biết biết chim bay qua đến v ớ t xuống một t r ư ờ n g bào giấy vội vàng bay khỏi lục linh nhặt lên bào giấy nhìn một chút sau đó không nhịn được cười lắc đầu thế nào rồi cười vui vẻ như vậy tô phàm quay đầu hiếu kỳ hỏi lục linh đem bào giấy đưa cho tô phàm lại cười nói chu thiên tử lại bắt đầu nháo sự tình chính ngươi xem một chút đi chu thiên tử cái này hàng kiếm chuyện không phải rất bình thường sao lúc này hắn liền nhận lấy báo giấy mắt nhìn lập tức cả khuôn mặt đều đen lên đến tân đệ nhất thế giới thanh lâu khai t r ư ờ n g nguyên tu chân giới giao chỉ thánh địa phụ trách kiến tạo chính thức mệnh danh là tô phàm pháo đài tô phàm pháo đài nhìn đạo cái này bốn chữ lớn tô phàm mặt đều đen hội chơi cái này chu thiên tử là thật hội chơi lần trước cho hắn mang tin chơi miệng này hiện tại lại bắt đầu dùng tên của hắn làm sự tình cái này là không có chút nào an ổn à. cái này nhảy thoát chu thiên tử không sợ bị người chơi chết tô p h ạ m mặt đen lên mang tiếng lục linh chỉ vào một bên một tin tức nói ra ngươi xem một chút cái này tô p h ạ m quay đầu ánh mắt lóe lên một tia ánh sáng cũng minh bạch chu thiên tử vì sao dám làm như vậy sự tình thập đại thế lực một trong thanh sương xem gia nhập giao trì thánh địa trong đó tiên giới lâm p h ạ m tiên người thanh ly chân tiên vì tiên giới đại nhân vật đệ tử Giao cái h Thiên n h đ này nhảy lên t n h đại thế lực một trong. Cái này là cái gì vật khí tiên giới chân tiên thế mà là thanh đế đ ệ tử hơn nữa cùng chu thiên tử là đồng môn cái này giao trì thánh điệu thật còn là gặp vận may a không thể nhìn thật là càng xem càng khí khó trách hắn dám cái này nhảy thoát hợp lấy là có một cái cho chính mình chỗ dựa a tô phàm sắc mặt càng thêm đen có lẽ đây chính là mệnh đi lục linh lại cười nói tô phàm khỏe miệng co giật cậu thí mệnh lý hạo thiên cái này đồ chó hoang đang làm gì nhân gia thanh đế đều tại tiên giới hôn thành đại nhân vật hắn là ăn phân sao không biết rõ ta cái này làm đại ca có nhiều đồ tiên giới một tòa vàng son lộng lẫy cung điện trước thân mang c ử u long tiên bảo bóng người tay cầm dây r ề u không ngừng mà tại cung điện trước chạy dây r ề u một đầu khác thì là một cái che khuất bầu trời khí thế kinh người phượng quan kim xí đại bằng điều bị xem như chơi diều thả cũng là thảm thương hắn cung điện bốn phía một cái cái khí tức cường đại hộ vệ đều là mắt nhìn m ũ i m ũ i nhìn tâm đối với một màn này không lọt vào mắt hát g ì ngay tại chơi diều người đột nhiên hát hơi một cái trong tay dây diều ứng thanh m à đức từ giữa không trùng rơi xuống xuống dưới cái này người vớt vớt cái m ũ i của mình nghi ngờ nói q u á i sự ta cái này thân thể có thể nhiễm phong hàn sau một khắc cái này người mặt liền lộ ra một đạo phóng đáng tiếu dung nhất định là cái nào cái tiên tử nghĩ tới ta thật là làm khó các nàng đâu thích ta cái này không câu n ệ tiểu tiết lãng tử thiên tộc lãnh địa. lang tộc l ã n h đ ị a la nguyệt đồ đứng tại một chỗ đất trông trước bên cạnh vài cái người cẩn thận đem vô số khối vụn ghép lại mà đối diện với hắn thiên lang tộc một nhóm cao tầng tụ tập cùng một chỗ vẻ mặt nghiêm túc n g u y ệ t đồ người nói ra tay với các ngươi là nhân tộc c ử u kiếp tán tiên thiên lang tộc tộc trưởng lạc má đại hồ hình dạng hung á c bên cạnh mấy đạo cao tầng cũng đều là toàn thân sát khí tràn ngập tựa hồ mỗi một cái đều là từ trong núi thây biển máu đi ra la nguyệt đồ mang đáp lại nói mong rằng phụ thân đại nhân vì ta làm chủ kêu nhân tộc phách lối đến cực điểm ỉ vào tu vi cao liền tùy ý động thủ cựu vị yêu hồ tộc tộc trưởng hồ cựu phản bội ta nhóm yêu tộc mang lấy cả cái cựu vị yêu hồ tộc đi tới nhân tộc l ã n h đ ị a hắn trực tiếp thêm mắm thêm muối đem phía trước tao nộ nói một lần cái này lúc mặt đất khối vụn bị ghép lại tốt Linh khí chậm dâu dài trên người lão giả tán đi, mà dâu dài lao giả cũng từ dưới đất đột nhiên bay lên. Gặp qua tộc trưởng. cũng nhiên lên. đi, dài lao giả dưới dài giả mà dâu Dâu qua lao lao bay Gặp vội vàng quỳ xuống đất hành lễ người nhóm đi cựu vị yêu hồ tộc l ã n h địa rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tộc trưởng lang mãnh lạnh giọng chất hỏi hồi bẩm tộc trưởng cựu vị yêu hồ tộc phản bội yêu tộc theo nhân tộc cường đại tu sĩ rời đi dâu dài lão giả mở miệng nói kêu nhân tộc tu sĩ thập phần cường đại một chiêu liền đem thân thể của ta phá hủy như là hắn muốn động thủ hắn muốn động thủ ngươi chết sớm may ngươi gặp phải là chu trang đổi lại cái khác nhân tộc tu sĩ ngươi nhóm một cái cũng không sống nổi lang manh cả giận nói bình cục tiên nhân danh hào tại tân thế giới sớm liền lưu truyền lương tựa h i ể u khê sơn cũng để hắn danh khí lớn hơn h i ể u khê sơn bình ra thập đại thế lực h i ể u khê sơn sao dâu dài lão giả vẻ mặt nghiêm túc nếu như là h i ể u khê sơn hắn nhóm còn thế nào trả thù không cần lo lắng chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp lan g manh trầm giọng nói trước đem cựu vĩ yêu hồ tộc phản bội yêu tộc tin tức thả ra sau đó hướng nhân tộc bên kia r ộ i nước bẩn để hiểu khê sơn đem chu trang giao ra đã là chu trang ra tay trước vậy bọn hắn yêu tộc muốn có cái gì tốt kiến kỵ nhân tộc cùng yêu tộc vốn là không hợp nhau một trận chiến này cũng là chuyện sớm hay muộn vừa v ậ n lợi dụng cựu vĩ yêu hồ tộc sự tình triệt để phát động chiến sự thuận tiện có thể thăm dò rõ ràng hiểu khê sơn tình huống t i u tại hắn vừa phát ra mệnh lệnh một cái biết biết điểu từ xa chỗ bay tới vớt xuống một trường b à o giấy sau bay khỏi lang manh nhẹ nhàng n â n g đưa tay chỉ đem b à o giấy hút vào trong tay của mình mắt nhìn trong tay b à o giấy sau thần sắc biến ngưng trọc lên tốt một cái h i ể u khê sơn thế mà cái này ngoan một cái cựu kiếp tán tiên liền này từ bỏ thiên lang tộc những người còn lại nghe nói như thế cũng đều là vây quanh lang manh đem b à o giấy cấp cho h à n nhóm đứng chắc tay mở miệng nói ngươi nhóm xem một chút đi hiểu khê sơn đây là tới một chiêu bỏ xe giữ tướng x á o lộ đám người lần lượt nhìn về phía báo giấy nội dung đem không liên hệ sự t ì n h tự động loại bỏ hiểu khê sơn người hộ đạo chu trang phản bội chạy trốn sau này sẽ không tiếp tục cùng hiểu khê sơn có bất kỳ quan hệ bản thân tin tức giá trị giảm xuống nhìn đến cái này tin tức thiên lang tộc người đều là thần sắc nhất biến hắn nhóm vẫn còn muốn tìm hiểu khê sơn đòi một lời giải thích hiện tại hiểu khê sơn trực tiếp đánh hắn nhóm một cái trở tay không kịp tộc trường làm sao bây giờ dâu dài l á o giả nhữ mày hỏi còn là chiếu theo nguyên kế hoạch tiến hành trước đem cựu vị yêu hồ tộc sự tỉnh tuyên bố ra ngoài sau đó liên hệ hiệu khê sơn mua cái này chu trăng cụ thể tung tích lang minh trực tiếp ăn bài dâu dài lão giả cũng không do dự mang lấy vài cái người vội vàng rời đi đi thông chi còn dư yêu tộc lang nguyệt đồ mắt nhìn bốn phía trường bối do dự một chút sau lên trước nói ra phụ thân hài nhi biết rõ hắn nhóm đi nơi nào ừng lang minh quay đầu nhìn về phía lang nguyệt đồ mắt bên trong nhiều ra một tia nghi hoặc trang chu có chính mình huyết mạch lực lượng tới vô ảnh đi vô tung thế nào khả năng hội có người biết hắn đi nơi nào hài nhi tại cựu vi yêu hồ tộc thời điểm từng nghe đến chu trang nói muốn mang cựu vi yêu hồ tộc đi hạo thiên tông lang nguyệt đ ổ vội vàng nói hạo thiên tông lang manh c a o mày nói là cái này thập đại thế lực một trong hạo thiên tông lang nguyệt đ ổ nhẹ điểm nhẹ đầu hắn có thể là nghe rất rõ ràng liền là thập đại thế lực một trong hạo thiên tông phiền phức lang manh sắc mặt biến hóa nếu như là cái khác thế lực hắn nhóm đi nhân tộc cũng không biết vậy bọn hắn thế nào làm có thể hết lần này tới lần khác đối phương là thập đại thế lực một trong hạo thiên tông hơn nữa còn là nhân tộc một cái tông môn thế lực cái này có thể là có chút phiền phức à. dùng hắn nhóm yêu tộc thực lực toàn bộ đi qua nhất định sẽ dẫn tới nhân tộc tu sĩ chú ý không chừng còn có nhân tộc tu sĩ hội vì hạo thiên tông nói chuyện đến thời điểm hắn nhóm chỉ có thể mang về cựu vị yêu hồ tộc mà thôi phu thân có thể là lo lắng nhân tộc đại năng tu sĩ lan nguyệt đồ lên trước thấp giọng hỏi nhân tộc mặc dù yếu đuối nhưng bọn h ắ n ẩ n t à n g chân chính tiên nhân có rất nhiều cũng không phải là ta nhóm có thể đi tùy tiện khiêu khích lan mạnh lo lắng nói hiện nay yêu thần đại nhân còn không thất tình ta nhóm không thể hành động thiếu suy nghĩ lan nguyệt đồ con mắt đi lòng vòng âm hiểm cười nói hài nhi có cái biện pháp có thể để nhân tộc tu sĩ đứng tại ta nhóm cái này một bên biện pháp gì lan mạnh quay đầu mắt nhìn chính mình nhi tử nhân tộc tu sĩ vốn là đối với chúng ta chán ghét nếu như hắn nhóm biết được hạo thiên tông thu lưu yêu tộc vậy bọn hắn phản ứng là như thế nào la nguyệt đồ cười lạnh nói đến lúc đó nhân tộc đại năng tu sĩ cũng hội ra mặt tỏ thái độ thậm chí khả năng tự mình đi tới hạo thiên tông ta nhóm lúc này lại ra tay hạo thiên tông chắc chắn ngăn không được ta nhóm đến thời điểm nhân tộc mất đi một cái thập đại thế lực mà ta nhóm yêu tộc cũng có thể đánh ra danh tiếng của mình nhất cử lương t i ệ n thậm chí có thể nói là bà đến cựu vĩ yêu hồ tộc cũng bị hắn nhóm mang trở về nhân tộc có thể nói là đối với việc này bị thiệt lớn hiện tại nhiều lắm là hiểu khê sơn biết rõ tình huống cụ thể nhưng bọn hắn cũng không có thả ra tin tức nói cách khác hiểu khê sơn còn là nghĩ muốn giúp chu trang đã hiểu khê sơn không dự định nói ra đến vậy bọn hắn yêu tộc liền phải giúp một cái để chính nhân tộc biết rõ tình huống hiện tại sau đó hắn nhóm t ỏ a sơn quan h ổ đấu t ố t lang m anh cất tiếng cười to nói ha ha ha không hổ là con trai ngoan của ta cái này chủng một công ba việc chi pháp làm coi như không tệ ta thiên lang tộc tương lai có hy vọng à? tất cả mọi người dựa theo n g u y ệ t đồ an bài đi làm đem hạo thiên tông thu lưu yêu tộc sự t ì n h thả ra tốt nhất để tất cả nhân tộc tu sĩ đều biết nghe nói như thế thiên lang tộc người lần lượt hành động mà lang manh cũng là tự mình liên hệ vài cái thân cận yêu tộc đem hắn nhóm kế hoạch nói ra dự định thừa cơ nhất cử công phá hạo thiên tông 288, tân thế giới gần sóng. tin tức loại vật này vốn là truyền rất nhanh tại yêu tộc thả ra tin tức dây lát ở giữa không ít tu sĩ cũng đã thu đến không đến nửa ngày thời gian cái này tin tức càng là chuyển khắp cả cái tân thế giới mà hạo thiên tông cũng tại thời khắc này đứng tại đầu ngọn sóng gió nhân tộc tu sĩ、si、đối yêu tộc căm hận nhưng mà cũng không phải là tin tưởng tất cả tin tức nói cho cùng cái này tin tức còn là yêu tộc p h o n g xuất không ít tu sĩ lần lượt tìm hiểu khê sơn hỏi thăm tình huống muốn biết cái này tin tức thật giả hiểu khê sơn cái này một bên cũng là đứng tại bị động một phương tựa hồ không nghĩ tới yêu tộc hội đến như vậy một lần hắc viêm tiên nhân nhìn xem tụ lại tin tức cũng không biết nên làm như thế nào giải thích hạo thiên tông hoàn toàn chính xác là thu lưu yêu tộc hơn nữa hắn nhóm còn dưỡng một cái hồng hoang yêu dị cái này dạng tông môn thả tại tân thế giới liền là nhân tộc đại hại có thể chu trang hiện tại còn tại hạo thiên tông hắn nhóm cũng không nghĩ liền này từ bỏ chu trang sơn chủ làm sao bây giờ nhân tộc các đại thế lực đều tại hỏi thăm thập đại thế lực bên trong có tam gia đã phát tới tin tức Hắc nhân viêm tiên tới mang tìm tới sơn chủ đem sự tình tới nói cho b âm y giờ. Sơn chủ ngược bên trong Sơn bên Chủ ô lấy m ộ thanh cái sắc biết biết điều, sắc mặt n g i cái ê yêu m một muốn túc. Thật tộc t ác độc một nước cờ, nghĩ này là ỏ s ơ quan ổ đâu、à? Sơn chủ thanh Chủ âm lạnh lùng nói để chúng ta nhân tộc ra tay với hạo thiên tông hình thành tự giết lẫn nhau c h ẳ n g diện nếu như chúng ta không chứng thực cái này tin tức về sau còn hội ảnh hưởng đến hiểu khê sơn danh dự nước cờ này hoàn toàn liền là yêu tộc trả thù lúc này chỉ có thể từ bỏ hạo thiên tông cùng chu trang bất quá yêu tộc như này lợi dụng nhân tộc hắn hiểu khê sơn tự nhiên sẽ không bỏ qua còn nhiều thời gian hắn nhóm luôn có biện pháp tìm yêu tộc phiền phức h á c viêm tiên nhân cũng là vội vội vàng vàng đi xử lý tâm bên trong không khỏi một trận tiếp hận tân thế giới mới miễn cưỡng ổn định lại không nghĩ tới đệ nhất cái bị đào thải thập đại thế lực thế mà là hạo thiên tông hiểu khê sơn tin tức có thể là rất có giá trị tân thế giới người biết rõ cái này tin tức một thời gian lần lượt vang lên thảo phạt hạo thiên tông c ầ u hiệu giao trì thánh địa chu thiên tử nhìn xem đến tay tin tức một mặt ý cười vẫn không quên để tôn vô thánh hắn nhóm nhìn nhìn lao tôn ngươi nói những n à y người đi tìm tô phàm phiến p h ứ c sống sót đến có thể có mấy cái chu thiên tử mỉm cười hỏi tôn vô thánh do dự một chút nửa ngày mới mở miệng nói ra dùng tô phàm bao che khuyết điểm tính cách kia cựu vị yêu hồ tộc nhất định bị hắn xem như hạo thiên tông người hắn nhóm hiện tại đi hạo thiên tông náo h sự liền la đụng phải tô phạm danh giới đến sau cùng chỉ sợ mười không còn một đi ở bên cạnh họ còn có không ít người trong đó càng là có ba cái c ử u kiếp tán tiên tập hợp một chỗ hắn nhóm đều là thanh x ư ơ n g q u a n người theo thanh ly chân tiên cùng đi giao trì thánh địa để giao trì thánh địa nhảy lên thành vì thập đại thế lực một trong mà chu thiên tử cái này thanh đế truyền nhân còn là tiếp tục làm thánh chủ thanh ly tiên nhân cũng là chìm vào giao trì không phải vạn bất đắc di không xuất thế hai vị có phải là xem trọng hạo thiên tông rồi nguyên thanh sương quan quan chủ liễu thừa vận cao mày nói ta hoa long r ơ i tán tiên nhiều nhất trong đó càng là có bảy vị tiên nhân ẩn tàng tại thế tùy tiện một vị tiên nhân xuất thủ liền có thể xóa đi hạo thiên tông nghe nói như thế người xung quanh cũng đều nhẹ gật đầu nhưng mà chu thiên tử lại bật cười một tiếng thánh chủ cười cái gì hẳn là ta nhóm nói sai rồi liêu thừa vận nghi hoặc hỏi hoàn toàn chính xác nói sai người nhóm có biết hạo thiên tông bối cảnh chu thiên tử mỉm cười hỏi hạo thiên tông bối cảnh hắn nhóm làm sao biết hắn nhóm đều là hoa long giới người đối với tu chân giới tình huống hoàn toàn không rõ ràng liêu thừa vận chấp tay nói mong rằng thánh chủ cáo chi hạo thiên tông lão tổ gọi là lý hạo thiên là cùng thanh đế đại nhân giao thủ mà không bại người cùng ta giao chỉ thánh địa một dạng tại tu chân giới lưu lại vạn năm thời gian chu thiên tử lại cười nói mà bây giờ hạo thiên tông còn có tô phạm thủ hộ đừng nói là ta xem thường ngươi nhóm liền xem như các ngươi có mấy người cũng r a nhập vào cũng chưa chắc có thể để cho tô p h ạ m thụ thương tô p h ạ m cái này người chẳng lẽ có chỗ đặc thù gì liêu thừa vận bọn người là một mặt khó hiểu tôn vô thánh giải thích nói tô p h ạ m là cùng thanh đế đại nhân người cùng một thời đại càng là lý hạo thiên kết bái đại ca hắn đã từng lấy luyện khí kỳ tu vi cứng chịu một trưởng mà bất tử sau đó càng là tạo nên không ít tiên nhân ra đến hắn đáng sợ ngươi nhóm không tưởng tượng nổi hiện tại hồi tưởng lại tô p h ạ m lôi kiếp hắn liền cảm giác được một trận cảm giác bất lực đánh tới rõ ràng đều là tu sĩ vì cái gì tô phản mạnh như vậy liêu thừa vận các loại người sớm đã bị dọa sợ mắt một cái cái c h ấ n kinh nhìn xem tôn vô thánh cùng chu thiên tử thu chân giới có cường đại như vậy tồn tại sao cùng thanh đế người cùng một thời đại không có phi thăng cũng coi như thế mà còn sống đến nay cái này đến là khủng bố đến mức nào thực lực thanh đế đại nhân có thể là tiên giới một phương tiên đế à, mà thanh ly chân tiên cũng nhắc qua lý hạo thiên cái tên này đồng dạng là tiên giới tiên đế một trong cái này tô phàm cùng thanh đế đại nhân giao thủ qua càng là lý hạo thiên kết bái đại ca như này bối cảnh người nào dám trêu chọc còn tốt hắn nhóm sớm biết tô phàm tình huống nếu không cái này dạng đần độn chạy lên đi chỉ sợ thật muốn bị lưu tại hạo thiên tông thánh chủ vậy chúng ta bây giờ nên như thế nào liêu thừa vận vội v à n g hỏi lúc này thập đại thế lực bên trong có tam gia mở miệng muốn thảo phạt còn dư đại đại tiểu tiểu thế lực không dưới hơn trăm gia có thể nói là tân thế giới trận đầu đại chiến chu thiên tử ngồi tại giao trì vừa cười nói ta nhóm a xem náo nhiệt liền được dù sao ta nhóm giao trì thánh địa cùng hạo thiên tông quan hệ không tệ không cần lo lắng tô phạm hội ra tay với chúng ta đ ừ n g cao hưng quá sớm tôn vô thánh trầm giọng nói đừng quên ngươi khi đó viết tin còn có lần này xây dựng thanh lâu sự tình hiểu khê sơn chỉ sợ đã đem tin tức đưa cho tô phạm nghe nói như thế chu thiên tử toàn thân chấn động hoảng sợ vừa quay đầu không được cái này một bên liền từ liếu trưởng lão ngươi nhóm nhìn xem ta đi bên ngoài tránh một chút lại nói nếu không tô phàm lại đánh gãy ta chân liêu thừa vận vẻ mặt vô cùng nghi hoặc khó hiểu tôn vô thánh mỉm cười giải thích nói chu thiên tử tại thật lâu trước liền khiêu khích qua tô phàm hiện nay xây dựng thanh lâu càng là dùng tô phàm ránh tự dùng tô phàm lòng dạ hẹp hòi tính tình không chừng muốn đôi hắn hạ độc thủ cựu kiếm tiên tông núi non trùng điệp ở giữa kiếm khí tung h à n h cho dù là một đ ô n g hoa một cọn cỏ cũng là tràn ngập kiếm ý bên trong tu sĩ cũng là cực kỳ cường đại yếu nhất cũng là độ kiếp kỳ khí tức di lưu càng nhiều thì là tán tiên cảnh giới ba tòa thông thiên kiếm sơn sừng sững mà lên bốn phía lui tới đều là kiếm tu hành tẩu chi chỗ đều là kiếm khí trung tâm kiếm sơn đâm rách vân tiêu đỉnh càng là có một tòa kiếm ý tràn ngập cực đại cung điện cung điện bên trong cựu kiếm tiên tông cao tầng đều tập hợp một chỗ đối với hạo thiên tông sự tình ngươi nhóm thế nào nhìn ngồi tại chỗ cao nhất một cái lão giả dâu bạc trắng chậm rãi mở miệng phía dưới tất cả mọi người là một trận lắc đầu thở dài hắn nhóm cựu kiếm tiên tông tốt xấu cũng coi là tân đệ nhất thế giới thế lực cũng không phải là loại kia vô não hạ người lô mãng nay sự tình chỉ sợ là yêu tộc cảm ấy để ta nhân tộc tự giết lẫn nhau a xác thực như đây nhưng mà ta nhóm thấy rõ ràng những người khác liền không nhất định có thể thấy rõ ràng thập đại thế lực có tam g i a muốn đi đối phó hạo thiên tông hạo thiên tông nguy cơ sớm tối nhân tộc muốn tổn thất một cái thập đại thế lực yêu tộc quả nhiên đong tàn thế mà dùng loại thủ đoạn này đến suy yếu ta nhóm tất cả mọi người là một trận tiếp hận có thể chuyện cho tới bây giờ hắn nhóm cũng không có cái gì biện pháp hạo thiên tông thu lưu yêu tộc sự tình đã chứng thực hắn nhóm nghĩ muốn giúp đỡ nói chuyện là không có khả năng nhưng mà liền này bị yêu tộc lợi dụng cũng thực biệt khuất hắn nhóm liền tính đem sự tình đều nói rõ ràng có thể lại có mấy người hội hiểu được có lẽ tất cả những thứ này đã thành định lý a nhân tộc tự giết lẫn nhau hắn nhóm cũng là không có biện pháp t h ậ p đại thế lực bên trong ít một cái nhân tộc thế lực đối nhân tộc đến nói tuyệt đối là một cái tổn thất có thể nhân tộc bên trong đến bây giờ phản ứng qua đến không có nhiều người nhưng đối với nhân tộc đến nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt thôi ta nhóm chỉ có thể nhìn sự tình phát sinh không đúng tay vào chuyện này là tốt nhất quyết định l a o giả dâu bạc trắng bất đắc dĩ lắc đầu những người còn lại cũng là một trận bất đắc dĩ lắc đầu biết rõ tất cả những thứ này là yêu tộc quỷ kế có thể ứng đối hiện tại chứng thực sự tình hắn nhóm cựu kiếm tiên tông xác thực không có biện pháp lão giả dâu bạc trắng khôi phục t h ầ n sắc bình tĩnh hỏi đúng k i a giao chỉ thánh địa có thể có hiểu rõ ràng giao chỉ thánh địa hiện nay cùng thanh x ư ơ n g quan sát nhập cái này đệ nhị thế lực là triệt để ổn định liền là không rõ ràng tính toán của bọn hắn phụ trách thu thập tình báo trưởng lão mở miệng nói hơn nữa giao chỉ thánh địa thánh chủ cũng không phải là thanh ly c h â n tiên ngược lại còn là làm cái k i a cái tu chân giới thổ dân thánh chủ đến làm giao trì thánh địa sự tình hiện nay tính là càng để người chấn kinh tin tức kỳ đ à m luận danh tiếng chỉ thua ở hạo thiên tông tình huống chu thiên tử có thanh ly chân tiên che chở cũng là càng thêm làm sảng làm bậy lên trực tiếp mở tu chân giới đệ nhất thanh lâu tuy nói có không ít tu sĩ vì đó khinh thường nhưng mà càng nhiều thì là l ạ n g lẽ đến tuyển trạch thể nghiệm một lần căn cứ thu thập tin tức nhìn giao trì thánh địa cùng hạo thiên tông quan hệ thâm hậu chỉ sợ lần này hạo thiên tông gặp nạn hắn nhóm sẽ ra tay hỗ trợ cái này tình báo trưởng lão lại lần nữa nói ra đến thời điểm liền thật là nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến một ngày hạo thiên tông bị hủy giao trì thánh địa nhất định sẽ đậu thủ lão giả dâu bạc trắng thở dài lắc đầu nói tỏa sơn quan hồ đấu hy vọng không muốn sớm như vậy đến một bước kia đi một ngày giao trì thánh địa nhúng tay vậy bọn hắn còn dư thập đại thế lực chỉ sợ đều muốn xuất thủ hiện tại còn không nghe thấy giao trì thánh địa nói muốn giúp đỡ sự tình nếu như không phải vì cho hạo thiên tông báo thù kia đến thời điểm đánh lấy trảm yêu trừ ma danh đầu hắn nhóm cựu kiếm tiên tông cũng đến gia nhập vừa rồi bình tĩnh trở lại tân thế giới chỉ sợ sẽ bởi vì lần này nhân tộc cùng yêu tộc giao chiến huyên nào dối bởi nhân tộc mất đi một cái thập đại thế lực một trong k i a thế tất cũng hội để yêu tộc tổn thất không ít sinh linh đồ thán hiện nay cựu tại một ý niệm chương hai trăm tám mươi chín đưa tới cửa cựu vi yêu hồ hạo thiên tông một đêm không có chuyện gì xảy ra t h i song sau đó các đệ tử đều nhẹ n h õ n không thôi thi dường như nhưng không cần lo lắng thi kém cũng không có cái gì gánh vác đại không lần sau lại cố gắng tô p h ạ m nhìn xem sắc trời không phải sớm liền cùng kỳ linh an bài hai câu chính mình cất kỹ ghế đ u một mình trở về chính mình hậu sơn tiểu viện trên đường đi gặp phải các đệ tử đều là cung kính hành lễ tại hạo thiên tông bên trong tô p h ạ m địa vị đã cao cực hạn thậm chí tại đệ tử trong lòng là thần đồng dạng tồn tại nhìn xem lui tới hành lễ nhu thuận đệ tử tô p h ạ m cũng là hài lòng gật đầu quả nhiên vẫn là chờ tại tông môn càng dễ chịu a trở lại hậu sơn tô phàm mới vừa đi tới cửa tiểu viện liền thấy một mực toàn thân màu hồng tiểu hồ ly ghé vào cửa vào chín đầu cái đuôi nhỏ thật chặt bao vây lấy h ấu tiểu thân thể nhìn mười phân bất lực tô phàm biết do cựu v i yêu hồ tộc rời đến hậu sơn nhìn xem cái kia tiểu hồ ly lẳng lặng ghé vào cửa vào hắn cũng không nghĩ lấy quái giày nhân ra tại ngủ quái giày mộng đẹp loại chuyện này khẳng định không thể làm a lúc này hắn liền nhảy lên một cái bay vào chính mình tiểu viện một mặt thảnh thơi hồi gian phòng của mình mà cửa tiểu viện cái kia màu hồng tiểu hồ ly từ từ mở mắt trong thần sắc đầy là khó hiểu hồ cựu từ trong bóng tối đi ra mặt mũi tràn đầy xấu hổ không phải nói tô phạm là cái người hảo tâm sao một cái cái này nhỏ hồ ly nằm tại cửa nhà hắn hắn thế mà đều không mang vào đi cái này nhân tộc đến cùng là nghĩ cái gì chính mình môn đều muốn vượt qua đi qua kỳ quái có phải là ngươi bại lộ rồi hồ c ử u nhìn chằm chằm tiểu hồ ly thấp giọng chất vấn một tiếng tiểu hồ ly kêu gọi một â m thanh tựa hồ là đang vì mình giải thích hồ c ử u ngẩn người nói không có khả năng à ta giấu cái này tốt hắn khẳng định không có phát hiện mới là nhất định là ngươi nha đầu này bại lộ cửa vào nằm sấp tiểu hồ ly thần sắc lo lắng một thời gian không biết nên giải thích thế nào tính một cái tương lai ngươi lại đến một chuyến tốt ta còn không tin hắn không mắc n h ư u hồ c ử u nói liền xoay người rời đi têu tiểu hồ ly hướng về phía hồ cựu kêu một tiếng hồ cựu dừng bước do dự một chút cái này mới quay đầu nói nơi này là địa bàn của người ta dù sao cũng phải cùng bọn hắn tạo mối quan hệ không phải ngươi cứ dựa theo ta nói đi làm tuyệt đối sẽ không có vấn đề nói xong thân ảnh của hắn cái này mới tiêu thất tại hắc cám bên trong tiểu hồ ly quay đầu mắt nhìn sau lưng việt môn sau đó mới vội vội vàng vàng chạy hướng nơi xa hôm sau một sớm lão phu tử liền mang theo bài thi chạy đến hôm qua hắn cùng chính mình đệ tử chấm bài thi suốt cả một buổi tối mới đem bài thi sửa ra tới tô p h ạ m chính muốn ra ngoài đi dưới núi phơi nắng nhìn thấy lao phu tử đến liền không hề rời đi ngược lại là kêu gọi lao phu tử ngồi xuống thế nào ngươi là muốn đi ra ngoài lao phu tử mỉm cười hỏi đi dưới núi nhìn nhìn hôm qua cựu v i yêu hồ tộc người đến ta dù sao cũng phải phụ điểm trách nhiệm không phải tô p h ạ m cười nói tiếng nghe đến cựu v i yêu hồ tộc đã đến lao phu tử ngược lại là không có chút nào hiếu kỳ ngược lại một mặt ý cười buổi tối hôm qua chu trang liền mang theo hồ c ử u tới b á i phòng hắn thậm chí còn cố ý giới thiệu một phen làm hắn cũng là có chút chân tay luôn cuống nói cho cùng hồ c ử u có thể là bắt kiếp tán tiên tồn tại hắn c á i này độ kiếp kỳ lao tu sĩ cùng nhân ra trên lệch xa lao phu tử gật đầu nói nhìn đến ngươi là đã chuẩn bị tốt vậy lao hủ liền không lại nói thêm cái gì sự tình cuối cùng cuối cùng vẫn là phải do ngươi đến xử lý lao hủ còn là an tâm nghiên cứu chú thuật tốt ngươi yên tâm ta biết mau chóng đem thần minh linh huyết tìm tới đến thời điểm để cho ngươi phản lão hoàn đồng tô p h ạ m cười nói lão phu tử ngược lại là không nói gì nữa ngược lại là đem cuộc thi lần này bài thi thả trên bàn đá dòng g ã hai chồng chất bài thi mỗi một chồng đều có cao ba thước có thể nói là từ trước tới nay số lượng nhiều nhất một lần bài thi đều đổi xong chấm nguyên cái này tiểu tử còn là đệ nhất lao phu tử vớt dâu nói hiện nay chấm nguyên ra ngoài chắc chắn có thể xông ra nhất phiến thành cựu nghe nói như thế tô phạm gật đầu cười t r ầ m nguyên thực lực hắn mặc dù không rõ ràng nhưng mà phẩm tính cùng tu vi cùng với thiên phú tuyết hảo ở bên ngoài sông sáo cũng là không cần lo lắng hắn tình huống huống hồ có kia một bộ phi kiếm hộ thể t r ầ m nguyên lại không tốt cũng không hội chết rồi lão phu tử tiếp tục nói bất quá lần này ngoại giới tu sĩ có người lên đến có cái gọi hàm quan g người một đường dết tiến trước hai mươi mặc dù trước mười bên trong không có ngoại giới tu sĩ nhưng mà trước hai mươi bên trong cũng có thể xuất hiện một cái ngoại giới tu sĩ cũng là khiến người n g o à i ý h à g quang tô p h ạ m đem cái tên này hồi ức nửa ngày sau cùng mới xác định là vân tiêu tiên nhân đệ tử h à g quang tiểu đạo đồng cái này ngay từ đầu liền dùm b e n nhao nhao tiểu bối không nghĩ tới thế mà có cái này dạng thực lực một đường trực tiếp giết tiến trước hai mươi nhìn đến cũng là một cái hạt giống tơ ta vân tiêu tiên nhân ngược lại là nhặt được bảo ngàn năm linh dược ban thưởng đến tay hàng quang tiểu đạo đồng về sau cũng không cần lo lắng tu vi vấn đề tô p h ạ m cảm khái một tiếng trước mười vẫn là bọn hắn hạo thiên tông h i ệ n nhiên cuộc thi lần này hắn nhóm hạo thiên tông đệ tử còn là rất mạnh tô p h ạ m quay đầu nói lao phu tử lần này liền làm phiền ngươi đi công bố thành tích ban thưởng hơi để thăng một điểm ngươi thương lượng với lục linh lấy làm ta đến đi dưới núi phơi nắng nói xong hắn liền đứng dậy trực tiếp đi ra ngoài mà lao phu tử cũng không có ngăn cản nói cho cùng tình huống bây giờ không rõ hạo thiên tông còn là cần tô p h ạ m đến bảo hộ tô p h ạ m vừa ra cửa liền thấy tối hôm qua màu hồng phấn lông tiểu hồ ly lại tới liền đứng ở bên cạnh lẳng lặng nhìn hắn v ẫ t nhỏ tại sao lại chạy tới rồi tô p h ạ m ngồi sồn người xuống cười nói ngươi không đi địa bàn của các ngươi nắn lại chạy đến ta c h ỗ này làm gì tiểu hồ ly mắt nhìn tô p h ạ m sau đó chạy đến tô p h ạ m dưới chân thuận thế nắm lấy tô p h ạ m y phục liền nhảy lên trên sau cùng lẳng lặng ngồi tại tô p h ạ m trên bờ vai chín đầu non nớt đuôi nhẹ nhẹ rủ xuống tiểu hồ ly cũng là nhắm mắt lại thấy thế tô phạm cũng là bật cười một tâm thanh nói ta có thể là phải xuống núi phơi nắng ngươi theo ta cũng không sợ tộc nhân tìm không thấy tiểu hồ ly không có phản ứng chút nào còn là ghé vào đầu vai không n ú c nhích cuối cùng tô phạm vẫn là không có để tiểu hồ ly xuống đến ngược lại là mang lấy hắn cùng một chỗ đi hướng dưới núi lúc này phải công bố khảo thí kết quả tất cả hạo thiên tông đệ tử đều tụ tại cùng một chỗ ngoại giới tu sĩ cũng đều là lộ diện minh tiên nhân không biết rõ ngươi thi như thế nào a có lòng tin hay không tiến vào trước hai mươi ha ha ha dễ nói dễ nói lao phu tự nhận là toàn bộ làm xong đề mục trước hai mươi không có vấn đề nghe hắn nói mò chỉ sợ những cái kia để hắn đều không có hiểu rõ đi đúng đấy muốn ta nói còn là đến nhìn phù du tiên nhân ta đoán hắn hẳn là thi không tệ một nhóm ngoại giới tu sĩ đại năng tụ tập cùng một chỗ một cái cái hàn huyên không ngừng mảy may không có muốn dừng lại dấu hiệu nhìn đám người đàm luận không tệ nhưng mà trên thực tế đều là trong bóng tối lẫn nhau ganh đua so sánh đến hắn nhóm cái này một bước mục tiêu cũng đều chỉ có một cái liền là tiếp cận lục linh cái này một bên nói cho cùng bất tử tiên rược rược hơi thở đối với bọn hắn đến nói là cái mê hoặc trí mạng đám người nhìn thấy tô phàm từ hậu sơn qua đến cũng đều là một cái cái xông tới hỏi tham khảo thí tình huống tô phàm khoát tay nói ngươi nhóm tại thủ đài chính mình chơi đi thành tích coi như không tệ các vị về sau cố gắng a nói xong hắn liền từ đám người bên trong ép ra ngoài thẳng đến dưới núi thành tích coi như không sai cái này lời đến cùng là cho ai nói tô p h ạ m dọc đường môn trụ lều cỏ thời điểm cố ý dừng lại lần này trước hai mươi cũng liền một cái ngoại giới tu sĩ hàng quang cái này tiểu đạo đồng có thể đi vào trước hai mươi cũng để tô p h ạ m có chút ngoài ý m u ố n v â n tiêu tiên nhân chúc mừng a tô p h ạ m mỉm cười chúc mừng nói nghe nói như thế v â n tiêu tiên nhân mỉ lộ vẻ nghi hoặc chúc mừng cái này vui từ thế nào đến v â n tiêu tiên nhân khó hiểu hỏi tô phạm giải thích nói cuộc thi lần này thành tích ra đến hàm quang tiểu đạo đồng tiến vào trước hai mươi ngươi nói ta có nên hay không chúc mừng ngươi hả hàm quang lập tức quay đầu nhìn lại trong ánh mắt đầy là sợ hãi lẫn vui mừng hắn tiến vào trước hai mươi rồi đây chẳng phải là nói về sau có thể thường xuyên lên núi đi tìm cắt tường rồi v â n tiêu tiên nhân cũng là sửng sốt một chút tựa như không nghĩ tới hàm quang có thể đi vào trước hai mươi nếu biết hắn lúc đó có thể là chết c h ầ m c h ầ m hàm quang liền đợi đến cái sau gian lận thời điểm hắn tốt từ bên trong kiếm tốt chỗ đáng tiếc hàm quang cũng không có gian lận điều này cũng làm cho hắn có chút thất vọng bất quá bây giờ nhìn tới không dối t r a tựa hồ muốn so sánh tệ tốt tô đạo h i ế u trước hai mươi bên trong trừ hàm quang bên ngoài còn có ai sao vân tiêu tiên nhân vội vàng hỏi ta là nói còn có hay không ngoại giới tu sĩ tỉ như phủ du tiên nhân h à n nhóm không có trước hai mươi bên trong liền hàm quang một cái ngoại giới tu sĩ còn lại mười chín tên đều là ta nhóm hạo thiên tông tô p h ạ m giải thích một tiếng mặc dù hàm quang tiến vào trước hai mươi có chút khiến người ngoại ý bất quá nhân ra cũng là dựa vào bản lĩnh tiến vào không thể không thừa nhận a tô p h ạ m nhìn xem hàm quang cười nói một hồi thủ đài muốn tiến hành thành tích tuyên bố ngươi nhớ rõ đi lên xem một chút ta song việc còn là đi tiểu lầm phong nhận lấy ban thưởng ngàn năm linh dược đối với ngươi mà nói rất không tệ chính mình chọn lựa thời điểm con mắt sáng lên một điểm hạo thiên tông đệ tử đối với chọn lựa ban thưởng còn là rất tại đi nói cho cùng hắn nhóm đều là từ một bước kia đi tới biết mình cần gì nhưng mà hàm quang lại là lần đầu tiên hơn nữa còn là lần đầu đi tiểu lâm phong còn là đề tỉnh một câu tương đối tốt hàm quang vội vàng gật đầu nói đa tạ tiền bối c a o chi lập tức tô p h à m mang lấy tiểu hồ ly thẳng đến dưới núi tìm cái ánh sáng mặt trời địa phương tốt bắt đầu nghỉ ngơi vẫn i ê u tiên nhân thì là vội vàng thúc giục nói tiểu hôn đản g nhớ rõ linh thưởng thời điểm nói một chút tên của ta đừng một cái mộng cái rắm đều không thả đây chính là đại lộ dung nhan thời điểm hắn cũng không muốn liền này từ bỏ cho nên nhất định phải để hàm quang đem chính mình cũng mang lên mới được hiện nay hạo thiên tông cao thủ rất nhiều thậm chí bản tông đệ tử cũng không ít biết bọn hắn không có mấy cái đối với loại tình huống này biện pháp tốt nhất liền là tìm một cơ hội hung hăng lộ một lần mì sư tôn yên tâm đệ tử nhất định không phó sư tôn hy vọng hàm quang chắp tay hành lễ v â n t i ê u tiên nhân cũng là hài lòng gật đầu cười nói được rồi hôm nay vi sư liền t r ộ n cái l ờ i cùng ngươi cùng tiến lên chủ phong thủ đ ạ i nhớ lấy không muốn cho vi sư mất mặt vâng hàng quang tiểu đạo đồng cung kính hồi ứng hai người thu dọn một phen cái này mới chậm rãi đi tuyến chủ phong đại điện bên trên bất quá trên đường đi hàng quang tiểu đạo đồng tâm bên trong lại đầy là cắt tưởng thành tích cuộc thi sư tôn ngươi nói cắt tưởng sư tỷ nàng thi thế nào có phải là cũng tại trước hai mươi bên trong Vân tiêu tiên nhân. vạn nhân, tiên nhất tiêu chương á hai trăm chín mươi uy ngươi cản trở ta phơi nắng dưới núi tô p h ạ m thảnh thơi nằm tại trên ghế xích đu miệng bên trong hanh lấy không biết mệnh điệu hát trong ngực màu hồng k i ể u vĩ yêu hồ an tường nằm tại tô p h ạ m ngực mặc cho tô phàm đại thủ tại hắn bóng loáng lông v ạ c qua tiểu hồ ly ngươi có không có danh tự a tô phàm đột nhiên mở miệng hỏi tiếng màu hồng cựu vĩ yêu hồ chi chi gọi một tiếng ừng ngươi gọi chi chi sao danh tự này có điểm giống là chuột danh tự không có chút nào e m thai tiểu hồ ly lập tức quay đầu chừng to mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tô phàm nếu không ta cho ngươi lấy cái danh tự đi ta suy nghĩ một chút ta chi chi tiểu hồng thế nào chi chi không yêu thích ta kia liền gọi tiểu phấn đỏ đi danh tự này cùng ngươi rất xứng đôi a chi chi tiểu hồ ly toàn thân cọng lông đều nổ đã là trước giờ tô p h ạ m tay bên trong tránh thoát ra tới đừng núp ních ngươi cái này lông rất không tệ ta sở lấy cũng thuận tay a tô p h ạ m cưỡng ép đem tiểu hồ ly vô tới ấn tại lồng ngực của mình đông thung t h ù n g đột nhiên cả cái mặt đất đều bắt đầu chấn động lên hạo thiên tông bên trong c à n g là có mấy đạo thân ảnh b a y ra tô p h ạ m chậm rãi mở mắt ra liền phát hiện chính mình ánh sáng mặt trời bị thứ gì chặt lại trương sơn phong mang lấy vài cái đệ tử vội vàng bay tới thần s ắ c lo lắng sư thúc có phiên phức nói hắn nhóm liền nhìn về phía phương xa chỉ thấy nơi xa có một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện chân chính che khuất bầu trời khoảng t r ừ n g một ngọn dây núi lớn nhỏ chí ít trăm trượng có dư nhìn kỹ là một bóng người nhưng như thế cực lớn bóng người thế nào khả năng hội tới đây kia cự nhân hai con mắt tựa như hạo nguyện thật lớn toàn thân mọc đầy thon dài lông xem xét cũng không phải là bình thường nhân tộc tô phàm thân hình của bọn hắn cùng đối phương so r a quả thực liền là sâu kiến cùng đại tượng khác nhau thứ đồ gì tô phàm mở mắt nhìn một chút trương sơn phong sát mồ hôi lạnh nói cự nhân có một cái cự nhân xuất hiện tại phòng hộ pháp trận bên ngoài cự nhân tô phàm lập tức ngồi dậy kinh h ỉ nói chẳng lẽ là quang tri cự nhân địch ra sao rốt cuộc nhìn thấy đồng hương đến quang tri cự nhân địch giả đây là vật gì trương sơn phong còn chưa kịp phản ứng liền nghe đến thiên khung phía trên truyền đến quát lạnh một tiếng ta cự linh giới hùng tiểu tiên nhân hạo thiên tông tặc nhân còn không ra nhận chết cái này một tiếng tựa như là hồng trung vang động vang vọng vẫn t i ê u nghe nói như thế tô phàm mặt lộ vẻ hơi thất vọng cái gì a không phải địch g i ả sao không hứng t h u a sư thuốc ta nhóm thế nào làm trương sơn phong nhìn xem gần trong gang t ấ t cực lớn thân ảnh khẩn trương hỏi một tiếng tô phàm không quan trọng khoát tay háo cười nói n g ư ơ i nhóm đều bận cái này một bên có ta nhìn đâu để các đệ tử đều an tâm tu luyện ta thủ lấy nơi này không ai có thể thương đến các ngươi trương sơn phong còn muốn nói điều gì nhưng mà do dự nửa ngày phát hiện chính mình giống như không lời nào để nói s á c thực như này a có sư thuốc tại nơi này nhìn xem hắn nhóm ở phía trên ăn cơm tắm rửa đều được chỉ là cái này thế giới bên ngoài quái vật thật không đơn giản nhìn qua không chỉ là hình thể lớn thực lực còn rất mạnh đâu chờ trương sơn phong hắn nhóm rời đi về sau tô phạm mới từ trên ghế xích đu đứng dậy vặn eo bẻ cổ nói thật là đủ phiền q u ấ y g i à y mộng đẹp của ta à kia hai viên tròng mắt thế nào nhìn thế nào chán ghét thật vất vả phơi hội thái dương thế mà còn bị cản trở tiểu hồng ta muốn đánh nhau ngươi đi chỗ xa trốn tránh điểm tô phạm đem tiểu hồ ly để xuống lập tức quay người hướng nơi xa đi tới tại nơi này đánh liền có chút quá đầu cái này lớn cự nhân cái này nếu là ngã xuống vẫn không thể đem hạo thiên tông n ệ n rồi còn là trước đi bên ngoài đánh tốt lúc này tô phàm đằng không mà lên hướng nơi xa bay đi một thân độ kiếp sơ kỳ tu vi bạo phát ra kia cự nhân khí tức rất mạnh nhưng mà cũng không phải kia khủng bố hống cự nhân nhìn thấy hạo thiên tông không có phản ứng đột nhiên quát to một tiếng một thời gian hộ tông pháp trận đều bắt đầu lắc lư lên hình như là không chịu nổi cái này đập vào mặt mà đến khi thế kỳ linh mở một vết nước ta muốn đi ra ngoài tô p h ạ m hô to một tiếng giữa không trung hộ tông pháp trận ứng thanh mà ra tô p h ạ m cũng là nhảy lên bay ra lang không huyền lập ánh mắt nhìn chòng chọc vào kia gần trong gang tấp cự nhân uy ngươi cản trở ta phơi nắng a tô p h ạ m ngẩng đầu lên nói bản sư thuốc tính tình lớn ghét nhất người khác tại ta nghỉ ngơi thời điểm q u ấ y rầy ta ngươi có biết hay không ngươi cho ngươi nhóm cự linh giới trọc đại phiền toái h cự nhân nghe đến truyền đến tiếng mắng quay đầu nhìn chung quanh thứ gì đang gọi người ở nơi nào cái gì người tại nói chuyện còn không ra nhận chết cự nhân cao giọng hét lớn nghe nói như thế tô p h ạ m khỏe miệng hung hăng co lại không nhìn ta cái này một cái mỹ nam tử bay ở nơi này ngươi thế mà tuyển trạch không nhìn lần thứ nhất tô p h ạ m lần thứ nhất cảm nhận được chính mình nhan chị nhận chất vấn sau một khắc tô p h ạ m lên tiếng sừng nở nụ cười răng trắng như tuyết phối hợp với thiên chân vô t à t i ể u dung tựa như là một cái nhà cách vách cái này người vật vô hại hài đồng ứng đôi khổng lồ tự thân gấp mấy vạn cự nhân hắn không có chút nào sợ hãi đưa tay liền là đấm ra một q u y ề n vê anh không gian vỡ vụn đinh hai nhức góc tiếng oanh minh dây lát ở giữa văng lên ngay sau đó chính là một đạo kêu thảm thanh âm chuyển đến a cự nhân một cái tay liền cùng cả cái cánh tay trực tiếp băng liệt phảng phất có một cỗ khủng bố lực lượng đột nhiên hàng lâm mà cái này cỗ lực lượng cũng không có như vậy dừng lại ngược lại theo cái cánh tay này truyền lại tới cánh tay nổ tung đến đầu vai huyết vụ bay lên ngũ kiếp tán tiên cũng liền cái này dạng tô p h ạ m lắc đầu nói liền ta một quyền đều không tiếp nổi còn dám không nhìn ta tồn tại bên trên một cái làm như vậy mộ phần thảo đều có thể đáp một cái lều tô p h ạ m cười cười sau một khắc liền biến mất ở giữa không trung xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến cự nhân trước mặt quyền đầu càng là gắt gao nắm chặt ừng ngươi ngươi đến cùng là người nào cự nhân tại lúc này nhìn đến trước mặt mình kia nhỏ bé thân ảnh nhất định là hắn nhất định là cái này người phế cánh tay của hắn tô phàm hướng về phía hắn lộ ra một cái hiền lành tiếu dung chớ khẩn trương ta quyền đầu rất cứng tuyệt đối không hội để cho ngươi cảm giác được ngoài định mức đau đớn lúc này hắn liền lăng không một quyền đánh qua một đạo quyền phong dây lát ở giữa bay qua khủng bố quyền thế gào thét mà tới cự nhân mở to hai mắt nhìn mang d ơ cánh tay lên muốn đi ngăn cản đáng tiếc hình thể càng lớn tốc độ cũng liền càng chậm huống chi tô phàm quyền thế nào có kia dễ dàng đối kháng ẩm giữa không trung huyết vụ tràn ngập huyết thủy dâng trào yếu như vậy chết thì chết đi thế mà còn muốn trước khi chết á m toán ta ngoại giới tu sĩ quả nhiên hèn hạ vô sỉ tô p h ạ m trực tiếp bị huyết thủy đổ vào hóa thành một cái huyết nhân xoa xoa máu trên mặt hắn cái này mới hùng hùng hổ hổ xoay người bay trở về mà ở phía sau hắn một cái chỉ có nửa cái thân thể cực lớn bóng người sừng sững nửa người trên tràn ngập huyết vụ thật lâu không tiêu tan nhìn kỹ phía dưới có thể nhìn ra đối phương phía trước là một cái hình người sinh vật t i ể u tại tô phàm quay người rời đi về sau cự nhân thân sau bay ra mấy đạo nhân ảnh mỗi người đều là sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm cách đó không xa cái kia đạo huyết hồng thân ảnh hắn nhóm cũng là thật lâu không nói vừa rồi người kia dùng một quyền rết cự linh giới ngũ kiếp tán tiên nếu như ta không nhìn lầm hẳn là là hai quyền a cái này hạo thiên tông đến cùng là dạng gì tồn tại thế nào hội có một quyền hoành sát ngũ kiếp tán tiên người a thập đại thế lực một trong quả nhiên lợi hại cái này đoàn người đều là cùng đi theo hạo thiên tông gây chuyện nhưng bọn hắn hình thể cùng khí thế sớm đã bị cự linh giới ngũ kiếp tán tiên ngăn cản cho nên từ đầu đến cuối tô phạm đều không có chú ý tới hắn nhóm tồn tại bất quá cũng chính vì vậy hắn nhóm có thể nhặt một cái mạng sống sắp tới quá khủng bố hắn nhóm đến cùng là cái nào g ầ n không thích hợp rồi thế mà nghĩ chạy tới gây sự với hạo thiên tông Siêu. cái này lúc một đạo thạch bi đột nhiên bay tới khoảng chừng cao mười t r ư ợ n g trực tiếp cắm ở kia ngũ kiếp tán tiên một nửa thân thể phía trên người xung quanh nuốt một ngốm nước bọn nhìn chằm chằm cái kia đạo thạch bi nói không ra lời tư nhân lãnh địa nghiêm cấm tùy ý chiếm cứ lãnh thổ không phận người vi phạm giết không tha tô phạm một thân huyết khí đi trở về còn không có lên núi liền hướng về môn trụ trước vân tiêu tiên nhân kêu lên hỗ trợ chơi cái thủy hệ pháp thuật cho ta xông một lần tám v â n tiêu tiên nhân còn tại trấn kinh bên trong chưa có lấy lại tinh thần trận mắt hốc mồm nhìn xem kia một đạo huyết người vừa rồi tô p h ạ m một quyền đem người khổng lồ kia oanh s á t rồi liên một quyền đây rốt cuộc là mạnh bao nhiêu a u i đừng không để ý ta a tô p h ạ m không kiên nhẫn kêu lên v â n tiêu tiên nhân lấy lại tinh thần vội vàng đánh ra một đạo phát ấn giữa không trung một đoàn thanh tịnh thủy cầu chậm rãi tái hiện sóng nước lấp l o á n g sau cùng chậm rãi rơi tại tô p h ạ m trước mặt tô phàm cũng không do dự cả cái người liền chui vào lập tức thanh tịnh thủy cầu bị vết máu chiêm nhiễm trong chớp mắt liền biến mười phần đục ngầu đỏ bừng đến cực điểm c h ọ n vẹn mười cái hô hấp tô phàm cái này mới chậm rãi đi ra một thân huyết khí thật lâu không tiêu tan ngũ kiếp tán tiên khí tức di lưu mà tới tô phàm mắt nhìn sau l ư n g thủy cầu trầm giọng nói cũng không biết cái đồ chơi này còn có thể hay không dùng thế nào nói đây đều là ngũ kiếp tán tiên huyết khí dùng đến rèn luyện các đệ tử gân cốt còn được nói cho cùng hạo thiên tông đại đa số đệ tử thể phách còn chưa đủ mạnh cần ngoại vật tẩy lễ mới được vân tiêu tiên nhân rơi xuống xuống đến đứng tại tô phàm trước mặt trầm mặc một lát tô đạo hưu cái này đồ vật còn hưu dụng chỗ vân tiêu tiên nhân nói đây chính là ngũ kiếp tán tiên huyết dịch luyện đan luyện khí đều có thể dùng đến hơn nữa còn có thể trợ giúp đệ tử để thăng thực lực bản thân có thể ngộ nhưng không thể cầu a thật có hiệu quả tô phàm quay đầu xác nhận nói vân tiêu tiên nhân một mặt kích động nhẹ gật đầu không chỉ là vân tiêu tiên nhân khải minh tiên nhân phụ du tiên nhân bọn hắn cũng đều từng cái bay tới nghĩ có thể đủ phân đến một điểm huyết được thôi ngươi nhóm nhìn xem đem huyết dịch đều thu thập một lần tô p h ạ m cười nói cái này to con toàn thân đều là huyết một hồi ngươi nhóm liền đi một chuyến đi nghe đến tô p h ạ m cái này nói vài cái tán tiên đều là một mặt may mắn đây chính là chân chính bảo vật làm không cẩn thận hắn nhóm đều có thể từ bên trong thu hoạch đến một chút kinh nghiệm đại nhân yên tâm ta cái này dẫn người đi thu thập khải minh tiên nhân kích động hô to một â m thành sau đó quay người liền gật đầu đệ nhất cái chạy ra ngoài thân sau càng là theo không ít tạp dịch tổ người vẫn t i ê u tiên nhân hắn nhóm cũng là như thế không dám chút nào có lời biếng lần lượt đuổi theo đi lên nhìn xem bộ dáng của bọn hắn tô phàm chân mày hơi nhữ lại về sau nói không chừng còn hội chơi một ít cái này trùng tiên nhân thi thể hoặc là tiên thú huyết nục ũ n g không thể một mực liền này phiền phức người khác cả nếu không tổ kiến một cái giải phẫu tổ ra đến phương khải minh cùng trầm nguyên không phải am hiểu cái này sao trước hết để cho phương khải minh phụ trách tổ kiến các loại trầm nguyên cái này chuyên gia trở về lại tiếp nhận chương hai trăm chín mươi mốt giải phẫu tạo thành lập phương khải minh hạ sơn đến gặp ta tô p h ạ m lúc này liền quay đầu hô to một tiếng tông môn bên trong đệ tử một mặt một bức hoàn toàn không có biết rõ ràng tô p h ạ m nghĩ muốn làm gì nhưng mà phương thanh minh lại gấp mang từ bên trong sơn môn bay ra trực tiếp rơi tại tô p h ạ m trước mặt sư thúc ngài tìm ta phương thanh minh cung kính hỏi tô phạm nhẹ gật đầu cười nói ta dự định muốn chơi một cái giải phẫu tổ ra đến về sau liền chuyên môn phụ trách giải phẫu thi thể ta nhớ rõ ngươi trước đây cùng trầm nguyên làm qua loại chuyện này giải phẫu tổ phương thanh minh nghi hoặc nhìn xem tô phạm tô phạm suy nghĩ một lần giải thích nói tình huống hiện tại ngươi cũng nhìn đến ta nhóm cái này thế giới quái vật quá nhiều tương lai nói không chừng còn hội có càng nhiều biến cố xuất hiện cho nên chúng ta muốn sớm một chút tính toán mới được phương thanh minh xứng sở nhẹ gật đầu mặc dù không rõ ràng sư thúc ý tứ nhưng mà theo gật đầu liền là trẻ con là dễ dạy tô phạm gật đầu nói sau này ngươi liền phụ trách giải phẫu tổ công tác tốt nhất tổ bên trong người đều là phòng bếp đệ tử để hắn nhóm về sau hảo hảo tu luyện đao pháp nhớ rõ đi tàng bảo khố mang một ít linh bảo phẩm chất đao ra đến tốt nhất là ngũ phẩm trở lên về sau liền chuyên môn giải phẫu ừ n phương thanh minh mở to hai mắt nhìn để phòng bếp đệ tử gia nhập giải phẫu tổ cái này dạng về sau hắn nhóm còn thế nào ăn cơm có thể có cái này khẩu vị sao ngươi biết rõ phòng bếp đệ tử có không có đao pháp tốt tô phàm mở miệng hỏi tiêu rõ ràng sư đệ đao pháp hẳn là là tốt nhất đi ta có nhìn đến hắn cùng đệ tử còn lại so đao hơn nữa hắn dùng còn là một cái mổ c h â u đao nhìn rất b á khí đâu phương thanh minh mục lăng lấy giải thích một tiếng t i ể u minh tô phàm gật đầu nói t ố t liền để cái này tiểu minh gia nhập vào sau này ngươi là tổ trưởng hắn liền là phó tổ trưởng về sau ta gọi giải phẫu tổ ra đến ngươi nhóm liền chạy ra khỏi đến phụ trách xử lý thi thể vâng phương thanh minh lên tiếng sau đó vội vội vàng vàng chạy về mục tiêu phòng bếp trong phòng bếp một cái kích thước không cao nhìn xem có chút hơi mập đệ tử đứng tại trước bếp lò cầm trong tay người đứng đầu chiều dài cánh tay mổ c h â u đao b á khí dị thường mà bên cạnh hắn một mực toàn thân trắng như tuyết heo mập hoảng sợ hét to hình như là đã biết mình hạ tràng sau một khắc t i ê u rõ ràng tay trái một cái ấn xuống kia đầu heo mập tay phải đao mổ heo lấp l ó e hàng quang Sì, không có chút nào do dự đao mổ heo trực tiếp tiến vào heo mập trong cúc hoa đây chính là hắn chuyên tâm nắm lấy ra đến chiêu thức góc độ xảo trá đến cực điểm giết địch một chiêu chiến thắng con đường từ dưới cúc hoa tay để tiên huyết tại trong cúc hoa ấp ủ đem bên trong mấy thứ bẩn thịu rửa sạch sạch sẽ sau đó lợi dụng linh khí bao k h ỏ a đem đao trực tiếp mang ra đến phía sau huyết dịch có thể phun ra xa mười mấy、mét. tiêu rõ ràng sư đệ n g ư ờ i nhanh phương thanh minh kích động chạy vào nhưng mà nhìn đến ngay tại đ ầ m cúc hoa tiêu rõ ràng cả cái người cũng không khỏi tự chủ dùng mình một cái vô ý thức đem tay bảo hộ ở phía sau mình a phương sư huynh làm sao ngươi tới rồi tiêu rõ ràng nghi ngờ nói không phải là biết rõ bây giờ ta muốn làm lớn nồi thịt cho nên c ô ý chạy tới nghĩ muôn chức nếm n ế m yên tâm đi đều là chính mình sư huynh đệ ta thế nào hội nặng bên này nhẹ bên kia đâu chờ hội một lát Ta rất nhanh liền nồi mở xì ô i Nói hắn liền đem cây đao kia trực tiếp hắn trong heo hoa đem mập cây trực cúc đao ra. từ rút s theo sát phía sau là dâng trào mà ra to bằng cánh tay cột máu bay thẳng cửa vào phương thanh minh mà tới cam phương thanh minh mắng to một tâm thanh mang rút thân bay khỏi huyết trụ cơ hồ là sắt và táo của hắn mà qua hù đến phương thanh minh cũng là một tiếng mồ hôi lạnh huyết trụ bay ra không ít đệ tử đều chạy tới xem náo nhiệt lao tiêu lại bắt đầu m ổ heo thủ pháp này là càng ngày càng thành thạo a t h à n h thạo cái r á m hán chỗ nào là mổ heo hoàn toàn liền là tra tấn heo ngươi gặp qua cái này mổ heo từ cúc hoa nở bắt đầu đồ phu bất đồng tay nghề tự nhiên bất đồng muốn ta nói lao tiêu tay nghề này tuyệt đối là tân đệ nhất thế giới mổ heo đệ n h ấ ta về sau nếu là gặp gỡ địch nhân cho cúc hoa một đao vẫn không thể muốn mệnh đợi đến huyết trụ triệt để ngừng lại vài cái phòng bếp đệ tử ra đến phụ trách quản lý phía sau chiến trường những người còn lại cũng là nhìn xong náo nhiệt các loại rời đi phương thanh minh một mặt nghĩ mà sợ vỗ vô ngực chậm rãi đi đến cửa phòng bếp tham dò nhìn trong phòng bếp tình cảnh hắn xác định sẽ không lại phun máu cái này mới đi vào thiếu sư đệ chúc mừng a phương thanh minh sắc mặt quái dị lên trước chắp tay chúc mừng một tiếng chúc mừng cái này vui từ thế nào đến tiêu rõ ràng hỏi liền đưa tay đem heo m ậ p chư đầu bổ xuống tay nghề thành thạo tốc độ cực nhanh phương thanh minh nuốt một ngụm nước bọc nói mới vừa ở sư thúc phân phó một tâm thanh nói muốn thành lập một cái giải phẫu tổ về sau ngươi ta liền là giải phẫu tổ tổ trưởng cùng phó tổ trưởng ân tương đương với một cái nhỏ đường khẩu hai người chúng ta liền là đường chủ ý tứ tổ trưởng xưng hô thế này là tô p h ạ m nhấc lên tiêu minh hòa tô p h ạ m tiếp xúc ít cũng không rõ ràng lắm cho nên vương thanh minh lúc này mới lên tiếng giải thích một lượn nghe nói như thế tiêu rõ ràng mở to hai mắt nhìn thật tiêu rõ ràng toàn thân run lên quay đầu hưng phấn hỏi một tiếng phương thanh minh gật đầu nói ta mới từ dưới núi trở về ngươi nói ta hội gạt ngươi sao ta đối với giải phẫu cũng không phải rất tham hiểu về sau ngươi nhiều hơn m ệ n h n h ỏ i ca yên tâm ta cũng không hội cướp ngươi công lao sư thúc bên kia ta đều nói rõ ràng ngươi tay nghề này không có khả năng lãng phí một thời gian tiêu rõ ràng cảm giác vui như lên trời trong tay đao mổ heo đều bắt đầu run dày lên phát đạt h ắ n tiêu rõ ràng phát đạt ta ta nói cho ngươi à cái này giải phẫu tổ có thể là rất đặc thù tồn tại bây giờ là ta nhóm hạo thiên tông đệ nhị đại tổ phương thanh minh gác tay nói đệ nhất đại tổ là tạp dịch tổ có thể là khải mình tiên nhân tự mình xuất lĩnh ta nhóm làm đến đệ nhị đại tổ có thể là sánh vai tán tiên tồn tại ngàn vạn không thể cho tông môn mất mặt cái này lời tại tiêu rõ ràng bên thai vờn quanh không thôi đến bây giờ hắn cũng không dám tin tưởng cái này là thật bất quá phương thanh minh cũng không có lý do lừa hắn cả cái tông môn đều biết phương thanh minh cùng tô p h ạ m đi gần thậm chí đã coi như là tô p h ạ m môn sinh lời hắn nói liền tương đương với tô p h ạ m chuyện này tuyệt đối không có vấn đề hơn nữa hắn cũng có lòng tin mang theo cả cái giải phẫu tổ lên như diều gặp gió mặc dù không biết rõ giải phẫu là cái gì nhưng mà khẳng định là cùng mổ heo một cái đạo lý liền luận mổ heo chi đạo cả cái tông môn ai có thể cùng hắn tiêu rõ ràng có liều mạng trước đây căn bản không biết rõ heo mập nội bộ cấu tạo nhưng mà từ lúc hắn giết con thứ nhất heo bắt đầu hắn đã rõ ràng heo mập thân thể cấu tạo biết rõ nơi nào thịt nhất tươi ngon nơi nào t h ì t h í c h hợp nhất nấu thang cho nên mặc kệ giải phẫu đến cùng là cái gì khẳng định cùng mổ heo không sai biệt lắm tiểu sư huynh cái này giải phẫu tổ còn có ai tiêu rõ ràng vội vàng hỏi một tiếng dù sao cũng là chính mình mang theo đội ngũ nhất định phải cùng các đội viên tạo mối quan hệ người ta là người chịu trách nhiệm t r ầ m nguyên trở về sau cũng hội gia nhập tiền đến hắn đối với giải phẫu cũng rất quen thuộc phương thanh minh giải thích nói còn có liền là cả cái phòng bếp đệ tử về sau ngươi nhóm khả năng muốn mệt nhọc một ít trừ phụ trách chúng ta cơm nước bên ngoài khả năng còn là nghe sư thuốc phân công bất quá ngươi nhóm yên tâm tốt chỗ chắc chắn sẽ không ít tô p h ạ m làm người không cần phải nói cả cái hạo thiên tông người đều rõ ràng chỉ cần là chính mình đệ tử tô p h ạ m cơ hồ sẽ không keo kiệt nhất định phải chiếu theo tốt nhất tới nhà khác tu luyện hoàn cảnh tốt kia hạo thiên tông cần phải cũng đến cùng lên hơn nữa còn đến là càng tốt mới được khổ ai cũng không thể khổ đệ tử a cái này sao có thể để sư thúc tốn kém đâu tiêu rõ ràng vội nói có thể sư phụ thúc làm sự tình là ta nhóm hẳn là ta nhóm thế nào còn hội n g h ĩ tốt chối loại hình tuyệt đối không hội hắn nguyên bản cho là mình một đời đều chỉ có thể chờ tại phòng bếp mổ heo nấu cơm không nghĩ tới đột nhiên liền vận may phủ đầu bị sư thúc coi trọng hơn nữa còn cùng khải minh tiên nhân bình khởi bình tọa về sau người nào dám xem thường hắn đừng nói cái này lời nói ngươi biết rõ sư thúc làm người phương thanh minh cười nói một hồi ngươi liền tổ chức phòng bếp đệ tử mang lấy bọn hắn cùng ta cùng một chỗ đi tàng bảo khố sư thúc có thể là mở kim khẩu ngươi nhóm người tay một cái linh bảo phẩm chất đao linh bảo tiêu rõ ràng vội vàng khoát tay nói như vậy sao được ta nhóm liền là một đám nấu cơm cầm cái này tốt vũ khí chẳng phải là lãng phí còn là lưu cho những sư huynh đệ khác đi ta nhóm dùng chính mình pháp khí pháp bảo liền được hạo thiên tông linh bảo đã có rất nhiều nhưng mà càng nhiều đều là dùng đến ban thưởng trong đó còn có một ít là chuyên môn cho tông môn tuần tra đệ tử phòng thân mỗi người cơ hồ đều là ba kiện trở lên linh bảo p h o n g ngự công kích chạy trốn ba kiện bộ giàu có nhất liền là viêm hỏa phong đệ tử người tay năm kiện linh bảo cất bước đi đến đâu đều là vênh vang đắc ý l i ê n bắt phương thanh minh đến nói hán thân bên trên linh bảo đều có mười cái tả h ư u hơn nữa trong đó gần một nửa đều là tam phẩm linh bảo đừng xem pha chính mình sau này ta nhóm có thể là chuyên môn là sư thuốc phục vụ linh bảo tự nhiên đến phối chế phương thanh minh giải thích nói sư thúc nói ta nhóm giải phẫu tổ người cần phải người tay một cái linh bảo hơn nữa thấp nhất cũng phải là ngũ phẩm cất bước ngươi cũng không cần b ú t tích có ý kiến gì tìm sư thúc nói đi ta không muốn tìm mắng thật là d u một ca cái này đưa tới c ử a linh bảo thế mà còn không muốn cái này nếu như bị sư thúc biết rõ vẫn không thể mắng chết hàn nhóm nếu biết sư thúc có thể là ai đến cũng không có cự tuyệt tính cách hạo thiên tông người cơ hồ đều kế thừa cái này tính cách sao có thể có người cự tuyệt bảo bối đâu cự tuyệt sư thúc liền là đối sư thúc phản bội là đối tông môn phản bội nghe nói như thế tiêu rõ ràng trầm mặc nửa ngày hắn đột nhiên n g m n g đầu đưa trong tay đao trực tiếp ném ra ngoài đi ta nhóm đi tàng bảo khố hiển nhiên hắn cũng nghĩ thông cái này nếu là lại cự tuyệt xuống dưới chỉ sợ sẽ rước lấy sư thúc không vui không liền là ngũ phẩm linh bảo sao hắn tiêu rõ ràng hôm nay liền bắt người nào dám tất tất lại nhải trực tiếp để hắn cúc hoa nở rộ liên tại bọn hắn hai người triệu tập đệ từ thời điểm hàm quang tiểu đạo đồng vội vàng chạy tới phương sư m i n h tiếu sư m i n h sư thúc để ta cho ngươi nhóm mang câu nói hàm quang tiểu đạo đồng thở hồng hộc một giọng nói lời gì phương thanh minh nghi hoặc hỏi sư thúc nói những cái kia tán tiên đem bên ngoài người khổng lồ kia thi thể chuyển trở về đã bắt đầu rút máu huyết nhục không thể liền này lãng phí để cái gì giải phẫu tổ nhanh một chút đi hàm quang tiểu đạo đồng c a o mày nói còn nói để cho ngươi nhóm kiếm một ít người tay linh bảo tuyển trạch cũng có thể tuyển phẩm chất cao một chút người khổng lồ kia là cái ngũ kiếp tán tiên xương cốt của hắn có thể dùng đến luyện khí cần giải p h ẫ u tổ người tiến hành phân ly chương 292, lại có gây chuyện đến rồi nghe đến hàm quang tiểu đạo đồng mang tới phương thanh minh cũng không dám có cái gì do dự lúc này liền cùng tiêu rõ ràng mang lấy các đệ tử phóng tới tàng bảo khố đều s ố c lại tinh thần cho ta một hồi tuyển đao thời điểm nhanh một chút trực tiếp tuyển ngũ phẩm trở lên đừng do dự phương thanh minh cố ý gọi một tiếng phía sau đệ tử cũng đều là vội vàng hồi ứng phương sư huynh yên tâm ta nhóm nhất định không hội để cho người thất vọng giải phẫu tổ hôm nay chắc chắn đại triển hùng phong các sư đệ ta nhóm giải phẫu tổ có thể là tông môn đệ nhị đại tổ tuyệt đối không thể cho sư thúc mất mặt giải phẫu tổ vạt thuế sư thúc vạt thuế một đám người hùng hùng hổ hổ địa xông vào tàng bảo khố phương thanh minh thì là ở lại bên ngoài cùng kỳ vân tịch giải thích tình huống hiện tại kỷ vân tịch chuyên môn phụ trách tàng bảo khố công việc bình thường không có tô phàm mở miệng nàng người nào cũng không hội bỏ vào cho dù là trường sơn phong muốn lấy đồ vật đều không được nghe đến tô phàm thành lập giải phẫu tổ kỷ vân tịch mặt sụt xuống cái gì đó chơi vui như vậy sự tình sư thúc thế mà không mang theo ta kỷ vân tịch nói lầm bầm ta nhất định phải tìm sư thúc nói rõ ràng ta cũng muốn chơi một cái tổ ra đến ta muốn làm tổ trưởng nghe nói như thế phương thanh minh đầu đầy mồ hôi nhị trưởng lão thật không phải là hắn nhóm có thể t r e o cho ca chỉ sợ dám cái này nói sư thúc ở hậu bối bên trong cũng liền nhị trưởng lão một cái người t i ể u thanh minh nghe nói ngươi sắp cùng lạc phi thành thân rồi kỳ vân tịch đột nhiên quay đầu hỏi cái này một tiếng có thể đem phương thanh minh d ọ a sợ cả cái người đều khẩn trương nuốt lên nước bọn nhị trưởng lão yên tâm đến thời điểm ta nhất định sẽ đích thân cho ngài tặng tiếp mời hơn nữa sư thúc kia một bản ta hội cho ngài lưu một vị trí ra đến phương thanh minh cầu sinh dục lập tức b ả o t ă n g kỳ vân tịch rất hài lòng địa vỗ vỗ phương thanh minh bả vai cười nói không tệ trẻ nhỏ dễ dạy chính ngươi đi tàng bảo khố đệ thất ở giữa tùy tiện lấy một kiện liền được tính là ta cho ngươi nhóm hạ lễ tùy tiện lấy phương thanh minh một thời gian không biết nên đáp lại ra sao biển thủ đây chính là trắng trợn biển thủ a tô phạm nhìn xem bị vần tiêu tiên nhân hắn nhóm chuyển về đến cực lớn thi thể một thời gian cũng có chút sầu mượn cái này nếu quả thật giải phẫu Đến chơi đến lúc nào? chơi lúc vẫn t i ê u tiên nhân hắn nhóm đã bắt đầu thu thập huyết dịch các loại có thể chứa đồ vật pháp bảo từng cái biểu diễn thậm chí liền nơi xa còn sót lại huyết dịch cũng không có bỏ qua phương thanh minh mang lấy giải phẫu tổ qua đến về sau tô phạm làm một phen đơn giản ăn bài nhưng chính sau gánh tấm bia đá kia đi hướng bên ngoài vẫn t i ê u tiên nhân hắn nhóm chỉ lo khuôn đồ ngược lại đem thạch bi không có lưu lại hiện tại tốt còn là hắn đi một chuyến phòng hộ pháp trận bên ngoài đã có không ít tu sĩ tụ tập bất quá càng nhiều thì là ẩn tàng nhìn xem hạo thiên tông người giải phẫu thi thể thu thập huyết dịch hung tàn bộ dáng để hắn nhóm cũng có một tia nghĩ mà sợ chi ý đây chính là hạo thiên tông sao không hổ là dám thu lưu yêu tộc thế lực quả nhiên khủng bố một đám liền động hư cảnh giới cũng chưa tới đệ tử thế mà cầm đao chạm ngũ kiếp tán tiên thi thể cái này phần phách lực có thể không phải ai đều có thể có bất quá rất nhanh một thân ảnh liền hấp dẫn bọn hắn lực chú ý tô phạm gánh thạch bi đi ra sau đó đem thạch bi trực tiếp cắm ở trên mặt đất thạch bi thượng chữ bị nhìn nhất thanh nhị sở bên ngoài tu sĩ cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ ngũ kiếp tán tiên đều bị giết hắn nhóm trong đám người này rất nhiều đều không phải tán tiên đần độn xông đi lên không phải muốn chết sao đạo hữu dừng bước một cái trung niên tu sĩ vội vàng đi ra tô phàm quay đầu nghi hoặc nhìn xem hắn đối phương thực lực cũng chính là cái nhất kiếp tán tiên không chịu nổi hắn một đấm có việc tô phàm hỏi dám hỏi đạo hữu nơi này chính là hạo thiên tông trung niên tu sĩ mỉm cười hỏi tô phàng mắt nhìn người xung quanh cũng phát hiện che giấu một ít khí tức gật đầu nói nơi này hoàn toàn chính xác là hạo thiên tông thế nào người nhóm cũng muốn tới tìm chúng ta phiền phức nghe nói như thế trung niên tu sĩ mang xua tay giải thích nói làm sao dám đâu ta nhóm chỉ là đến chiêm ngưỡng một hai chiêm ngưỡng tô phàng quan sát tỉ mỉ mọi người một cái trong ánh mắt đầy là h ầ n g y. trung n i ê n tu sĩ mang từ càn khôn giới bên trong xuất ra một mai đan dược đưa tới mặt còn mang lấy mười phần nụ cười hiền hòa đạo hưu chớ nên hiểu lầm cái này là một cái tam phẩm đan dược đối độ kiếp kỳ tu sĩ rất có chỗ tốt trung n i ê n tu sĩ cười nói hôm nay toàn bộ làm như là kết giao bằng hưu tại hạ thánh không giới từ đạo tử về sau mong rằng đạo hưu tại quý tông tông chủ trước mặt nói tốt vài câu tô phà mắt nhìn trước mặt tam phẩm đan dược mắt bên trong đầy là ghét bỏ chi ý hắn nhóm hạo thiên tông hiện tại còn thiếu đan dược nếu không phải lo lắng các đệ tử bởi vì đan dược làm cơ sở không cần hắn hội phí khí lực lớn như vậy đến giúp đỡ đệ tử để thăng đan dược chỉ là dùng đến phụ trợ chỉ cần hắn nguyện ý hạo thiên tông đệ tử đều là người tay c ử u phẩm đan dược người người đều là độ kiết kỳ ngươi nhận là ta hạo thiên tông rất nghèo sao tô p h ạ m đột nhiên trở mặt nói một cái tam phẩm đan dược ngươi cái này là đổi u khất cái đâu ta nhóm hạo thiên tông tạp dịch đều là ăn c ử u phẩm đan dược lớn lên nói hắn trực tiếp bắt lấy từ đạo tử cổ áo một cái cổ tay chặt trực tiếp đánh n g ấ t xịu tới sau đó ngay trước mặt mọi người kéo lấy từ đạo tử liền muốn đi trở về nhưng mà vừa đi hai bước hắn đột nhiên quay đầu hỏi ngươi nhóm còn có ai nghĩ muốn đến ta hạo thiên tông bái phỏng bái phỏng xác định không phải tặng đầu người tam phẩm đan dược liền truyền lời tư cách đều không có hắn nhóm có thể không có vật gì tốt đám người từng cái lui về sau mấy bước cùng tô phàm cái này độ kiếp kỳ vẫn duy trì một khoảng cách lúc này hắn nhóm đều đoán được tô phàm che giấu thực lực nếu không một cái độ kiếp sơ kỳ thế nào khả năng một chiêu đánh ngất xịu một cái nhất kiếp tán tiên hạo thiên tông người đều quá âm hiểm thế mà chơi giả heo ăn thịt hổ t i ế t mục còn tốt hắn nhóm đều mắt sắc nếu không thật muốn ra sự tình a vô c h i ta hạo thiên tông có thể là tối cường tông môn người nhóm bỏ lỡ có thể là không có cơ hội tô phàm không quên tiếp tục mở miệng nhắc nhở một tiếng nhưng mà người xung quanh đều là lần lượt lui lại không dám tùy tiện đi đón tô phàm nhìn thấy không người trả lời tô phàm chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi bên ngoài tu sĩ thật là càng ngày càng nghèo hơn nữa lá gan cũng không là bình thường nhỏ a tô phàm kéo lấy từ đạo tử trực tiếp đi hướng tông môn bên kia vẫn tiêu tiên nhân hắn nhóm nhìn thấy tô phàm lại dẫn người trở về cũng là kích động tô đạo hữu lại mang người trở về s a o ta nhóm đã chuẩn bị lấy máu như thế nào là một cái nhất kiếp tán tiên cái này dạng tu sĩ huyết dịch không có tác dụng gì à còn không bằng tạp dịch tổ người tu vi cao đâu tạp dịch tổ thế nào rồi ta nhóm tạp dịch tổ chẳng lẽ liền cản trở rồi không phải ý tứ này ta chính là ghét bỏ hắn nhóm tu vi thấp mà thôi ngươi nhóm đừng chính mình thay vào t ừ đạo t ử sớm liền tỉnh lại dù sao cũng là nhất kiếp tán tiên tự nhiên có một ít thủ đoạn bảo mệnh bị đánh mất x ỉ u sau khẳng định đến tìm mau lẹ nhất phương thức tỉnh lại thật vừa đúng lúc hắn vừa tỉnh lại liền nghe đến vân tiêu tiên nhân bọn hắn đây rốt cuộc là một cái cái gì tông môn một đám tán tiên vây quanh hắn cái này nhất kiếp tán tiên còn một cái cái hô hào muốn cho hắn lấy máu đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra hắn huyết hữu dụng không tô phạm mở miệng hỏi tiếng không đợi cái khác người hồi ứng từ đạo từ r ư ớ c một bước hô lên khó dùng ta huyết tuyệt đối khó dùng a các vị tiền bối còn là bỏ qua cho ta đi ta từ nhỏ liền ăn độc dược lớn lên trong máu đầy là độc tính đối với chư vị tiền bối đến nói là nhất khó dùng nghe đến từ đạo tử nóng nảy tiếng gạo tô phạm nết miệng yên tâm đi ta đối nhân tộc không hứng thú tô phạm vứt xuống từ đạo tử nói ra cũng liền cái này chủng cự nhân tộc mới có ý tứ bên ngoài vạn tộc lâm lập ta sẽ không tùy ý ra tay với nhân tộc đạo h ư u nói tốt không hổ là hạo thiên tông người quả nhiên là nghĩa bạc vân thiên ta nhân tộc nhân tài trụ cột từ đạo tử ở một bên vội vàng tán dương hắn không phải mụ l o à vừa rồi vân tiêu tiên nhân hắn nhóm thái độ hắn có thể là nhìn nhất thanh nhị sở cái này đánh n g ấ t xịu chính mình độ kiếp kỳ tại hạo thiên tông tuyệt đối có không tầm thường địa vị thậm chí rất khả năng cùng hạo thiên tông tông chủ có quan hệ nếu không thế nào khả năng để nhiều như vậy tán tiên vì đó tin phục nhìn đến từ đạo tử vớt mông ngựa phù du tiên nhân khỏe miệng hung hăng co lại khá lắm đến cái đoạt mối làm ăn cho tô p h à m vớt mông ngựa là hắn công tác sao có thể bị những người khác cho cướp đây không chờ phù du tiên nhân mở miệng tô p h ạ m liền khoát tay nói ta mang ngươi tới là có một số việc hỏi thăm nhìn ngươi dung mạo không tồi ở bên ngoài khẳng định cũng có chút danh khí hẳn là là một người tốt đi tô p h ạ m ôm lấy tiểu hồ ly nằm tại trên ghế xích đu hỏi một tiếng t ừ đạo tử vội vàng gật đầu nói ra ta là người tốt ta cái này chất phác bộ dáng xem xét liền là người tốt hiện tại không thể không túi lầu a nơi này chính là địa bàn của người ta nếu là hắn nói sai tuyệt đối phải bị rút máu bên ngoài tụ tập có nhiều ít là yêu tộc người tô p h ạ m trực tiếp mở miệng hỏi yêu tộc từ đạo tử ngần người lắc đầu nói không có yêu tộc không có yêu tộc cái này một lần đến phiên tô p h ạ m nghĩ hoặc hắn nhóm có thể là thu lưu yêu tộc một cái tiểu t r ù n g tộc thế nào khả năng không có yêu tộc qua đến đâu đ ừ n g g ạ ta t ta ghét nhất bị người lừa gạt tô p h ạ m chỉ chỉ cự nhân một nửa thi thể nói ra hắn liền là gà ta mới biến thành cái này dạng rõ ràng nhìn đến ta lại gạt ta nói không thấy được ngươi nói cái này người có phải là tìm chết đạo hữu hiểu, hiểu lầm a ta thật không có g ặ t ngài tư đạo tử vội vàng một giọng nói vẫn tiêu tiên nhân hắn nhóm liếc nhìn nhau sau đó lần lượt rời đi cái này một bên chờ đám người rời đi về sau tư đạo tử lúc này mới lên tiếng nói bên ngoài hoàn toàn chính xác không coi yêu tộc nhưng mà thập đại thế lực bên trong xếp hạng đệ tám ngọc thanh tiêu diêu tông đã đến còn có đệ thất lăng tiêu phật thổ cũng trên đường tới bên trên hai cái thập đại thế lực sao nhìn có một trận ác c h i ế n muôn đánh tô phàm lười biếng g ự một tiếng g i a hiệu để từ đạo tử nói tiếp nguyên bản đệ cựu đại dịch thần hỏa tông cũng muốn tới nhưng mà nhận giao chỉ thánh địa uy hiếp hắn nhóm không thể không từ bỏ từ đạo tử giải thích nói lần này hai cái thập đại thế lực xuất thủ ta nhóm cũng chỉ là sang đ â y xem náo nhiệt c ầ u thí xem náo nhiệt hắn nhóm chính là vì đục nước béo cỏ nhìn nhìn có thể hay không được đến một điểm tốt chỗ nhưng mà kết quả rõ ràng hạo thiên tông không phải hắn nhóm có thể trêu chọc ngũ kiếp tán tiên trở xuống cơ hồ liền là đến tìm cái chết ta đột nhiên giữa không trung truyền đến một tiếng hét lớn giọng nói như t r u n g đồng vang vọng thiên địa tội nhân tông môn hạo thiên tông còn không thúc thủ chịu trói nhìn ở tại chúng ta cùng là thập đại thế lực một trong ta ngọc thanh tiêu diêu tông không hội đoạn ngươi truyền thừa cái này một tiếng quanh quẩn tại hạo thiên tông tất cả mọi người trong lòng thật lâu không tiêu tan cái này là cựu kiếp tán tiên vẫn tiêu tiên nhân từ xa chỗ bay tới mang gọi nói tô đạo hữu nhanh để bên ngoài kia người ngầm miệng nếu không độ kiếp cảnh giới phía dưới người đều có thể hội hồn phi phách tán cái này là cựu kiếp tán tiên mới biết tiên âm c h i pháp nhằm vào tu sĩ thần hồn nghe nói như thế tô p h à m mắt bên trong bắn ra một tia s á t ý hắn đã từ tiểu hồ ly thân bên trên nhìn ra lúc này tiểu hồ ly tê liệt ngã xuống tại trong ngực của hắn thần hồn nguy cơ sớm tối tựa như lúc nào cũng khả năng vỡ vụn một ngày thần hồn vỡ vụn tu sĩ liền thật là chết ta chương 293, ă n m i ăn miếng trả miếng t ô phạm vội vàng mở miệng hỏi biện pháp gì ngăn cản sao có thể hay không t r ư ớ c bảo hộ một lần hàn nhóm l i ê n tiểu hồ ly đều cái bộ dáng này chỉ sợ sơn thượng đệ tử còn lại cũng là hạ tràng thê thảm thật ác độc ngọc thanh tiêu diêu tông một đến liền đối hắn hạo thiên tông hạ như này độc thủ đã như vậy kia hắn cũng không cần lưu tình đạo hữu không phải có một kiện nhằm vào thần hồn cựu phẩm linh bảo sao có thể dùng hắn đến tạm thời bảo hộ đám người thần hồn vẫn tiêu tiên nhân giọng điệu cứng rắn nói ra đến liền phun một ngụm máu tươi ra tới tiên âm đối hắn cũng có ảnh hưởng mặc dù không đến mức thương tới thần hồn nhưng mà hắn tự thân tu vi quả thực là bị một câu gọt đi nhất tầng gắng gượng từ tam kiếp tán tiên rớt xuống nhị kiếp tán tiên ngoan tô p h ạ m đột nhiên đứng dậy đem vãng sinh t i ề u phóng ra thủ hộ tốt tông môn bên trong đệ tử thần hồn nếu là hắn nhóm cái nào xảy ra sự tình ta trở về liền phá ngươi vãng sinh t i ề u nghe nói như thế không giam chút nào qua loa lợi đến khỏe miệng cũng là gắng gượng nuốt xuống không thể trêu vào tô phạm buông xuống tiểu hồ ly trực tiếp bay về phía pháp trận phòng ngự bên ngoài lúc này hạo thiên tông pháp trận phòng ngự cũng là nhận ảnh hưởng kỳ linh thân ảnh đã biến đến ảm đ ạ o không thấy được bên ngoài thạch bị sao người nhóm ngọc thanh tiêu diêu tông người đều là mù loà tô phạm bay ra ngoài đệ nhất thời gian liền mắng to một tiếng ngọc thanh tiêu diêu tông tông c h ủ bạch linh tiêu đứng lơ lửng trên không một thân cựu kiếp tán tiên khí thế bạo phát đi ra chấn áp phía dưới một nhóm tu sĩ mà tại hắn phía dưới một đạo sóng nước khe hở chậm rãi lưu động bên trong càng là có không ít khí tức cường đại ngọc thanh tiêu diêu tông người lúc này đều tụ tập ở bên trong chờ lấy tông chủ ra lệnh một tiếng bạch linh tiêu d â u dài tóc trắng băng cột đầu tử kim phát quan thân khoác c ử u t i n h tiêu diêu bảo thần s á c lạnh nhạt mắt nhìn tô phạm tốt tuấn tú tu sĩ không nghĩ tới hạo thiên tông thế mà còn giống như này dung mạo người tồn tại ngươi chính là hạo thiên tông đệ tử bạch linh tiêu nhìn c h ầ m c h ầ m tô phàm hỏi tô phàm âm thanh lạnh lùng nói liền là ngươi ở bên ngoài l à to vừa rồi kiêm một tiếng là ngươi k ê ơ chính là lão phu bạch linh tiêu khẽ vuốt râu dài cười nói ta nhìn tư chất ngươi không tệ tâm sinh quý tài chi ý có thể nguyện vào ta ngọc thành tiêu diêu tông muôn h ạ vào ngươi ra ra tô phàm m a n g to một tiếng đối phương một cái bắt chuyện không đánh trực tiếp hướng về hắn nhóm hạo thiên tông đệ tử xuất thủ cái này dạng xảo trá ác đồ cũng xứng thu đồ đệ lúc này tô phàm từ càn khôn giới bên trong rút ra tị lôi trâm trực tiếp gánh liền xông tới q u ỳ xuống nói xin lỗi cho ta tô phạm gánh tị lôi châm liền hướng khe hở bên trong đâm tới đối phương đã đối bọn hắn hạo thiên tông đệ tử xuất thủ kia hắn cũng nhất định phải ăn miếng trả miếng tiểu bối ngươi dám bạch linh tiêu bị tô phạm cử động giật nảy mình hắn thật không nghĩ đến một cái tiểu tiểu độ kiếp kỳ dám ở hắn cái này cựu kiếp tán tiên trước mặt độc thủ bất quá cái này lời đã c h ậ m một bước tô phạm đã gánh tị lôi chầm vọt vào khe hở bên trong một tòa hạo đại tông môn sừng sững s ư n g sững trong đó càng là có không ít linh thú chạy đã là một cái không gian độc lập bên trong kinh khủng tồn tại hộ tông pháp trận bảo hộ lấy tất cả mọi người an toàn mà phía dưới người cũng là chờ lấy bọn hắn tông chủ triệu tập đột nhiên có đệ tử sợ hãi gọi có đồ vật xuống đến đây rốt cuộc là cái gì tông chủ chẳng lẽ gặp phải phiền toái gì rồi tại chúng đệ tử ánh mắt bên trong một cái cực lớn hai đầu bén nhọn côn sắt đâm xuống dưới ẩm t ị lôi châm chạm đến phòng hộ pháp trận tắt lên một tiếng vang thật lớn bị ngăn trở đường đi bên ngoài tô phàm cảm nhận được một tia trở ngại chuyện gì xảy ra cái này đến đầu rồi lập tức hắn nâng lên một điểm mặt lộ ra một tia s ắ c ý hung h ă n g hướng đâm xuống đi tìm chết bạch linh tiêu một t r ư ờ n g vô đến giữa không trung một đạo c h e trời t r ư ờ n g ấn tái hiện t r ư ờ n g ấn dây lát ở giữa đ è xuống tô phàm không có chút nào do dự đưa tay liền là đ â m ra một quyển nắm tay nhỏ đối đại trường ấn cả nửa không trung đều buộc phát ra một đạo khí lãng trong vòng trời đám mây bị x u n g kích ra một vòng khủng bố phạm vi cho ra chết tô p h à g mắt bên trong lộ ra một k i a ngân lệ trực tiếp gánh lang nha bổng liền vào tới bà n h tiếng vỡ vụn từ bên kia truyền đến thị lôi trâm cũng thuận lợi tiến vào phòng hộ pháp trận trong không gian nhỏ ngọc thanh tiêu diêu tông đệ tử nhìn đến phòng hộ pháp trận xuất hiện dày đặc quy văn một cái cái thần sắc sợ hãi sau cùng kèm theo một tiếng chấn động lòng người tiếng vỡ vụn phòng hộ pháp trận bị gắng gượng xông phá mà kia căn to lớn hát sắc côn s á t đã là xông vào hắn nhóm tông môn đại điện bên trong một giây lát ở giữa liền đạp nát quanh mình không ít căn phòng lâu các đệ tử càng là tử thương vô số tô phàm ôm lấy tị lôi trầm ngầm đầu nhìn một chút bạch linh tiêu lao giả dám chọc ta tô phàm ngươi ngọc thanh tiêu diêu tông chơi xong nghe đến tô phàm bạch linh tiêu tâm bên trong lột bột một tiếng hắn còn không có từ tô phàm ngăn lại hắn một t r ư ờ n g c h ấ n kinh bên trong khôi phục lại nhưng mà nội tâm đã có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được sợ hãi không có khả năng hắn có thể là cựu kiếp tán tiên khoảng cách chân chính tiên nhân chỉ thiếu chút nữa thế nào khả năng hội sợ hãi cái này tân thế giới có có thể để cho hắn sợ hãi tồn tại nhưng mà tuyệt đối không phải trước mặt cái này độ kiếp kỳ tu sĩ tiên pháp cựu dương luyện thiên bạch linh tiêu hai tay bấm pháp quyết đánh ra một đạo đạo mang theo tiên khí p h á t ấ n sau một khắc chín cái cực nóng hỏa cầu đống nhiên xuất hiện tại tô phàm bốn phía mỗi một cái tán phát khủng bố nhiệt độ đều đủ dùng đốt d u n g hết thảy phía dưới đã có không ít tu sĩ bị sống sờ sờ thiêu chết hải cốt không còn một ít tu vi mạnh càng là đau khổ trẹo trống có thể là quần áo trên người đều bị tiêu h hủy thân thể cũng là xuất hiện đại diện tích tiêu h trước thương thế bốn phía trên đỉnh núi bởi vì cái này đột nhiên nhiệt độ trực tiếp bị đốt bức hỏa hóa thành từng tòa hỏa diệm sơn thấy cảnh này tô p h ạ m cũng không đoái hoài tới tiếp tục nhằm vào đối phương đệ tử nơi này khoảng cách hạo thiên tông quá gần cái này dạng nhiệt độ không phải ai đều có thể chống đỡ lao giả ngươi tìm chết tô p h ạ m ngẩng đầu mắng âm thanh bung ô ra tị lôi châm sau đón đầu phóng tới bạch linh tiêu nhìn xem quay đầu mà đến tô p h ạ m bạch linh tiêu cũng là mở to hai mắt nhìn thế nào khả năng hắn i ể u dương luyện thiên có thể là không có gì không luyện cho dù là cùng hắn cùng cảnh giới tu sĩ đến cũng đối thủ mang chân loạn vì cái gì cái này độ kiếp kỳ tiểu tu sĩ hội lông tóc không thương đây không có khả năng không chờ hắn lấy lại tinh thần tô p h ạ m đã đi tới trước mặt hắn lần thứ ba cái này là hắn lần thứ ba tức giận như vậy những n à y ngoại giới tu sĩ lần lượt xuất hiện náo sự cần phải nháo cái ngươi chết ta sống không thể đã hắn nhóm thích náo sự kia liền triệt để nháo lên đến tốt tô p h ạ m năm ngón tay thành quyền đ ố n g nhiên đánh ra thưa không vỡ vụn bạch linh tiêu mở to hai mắt nhìn nhìn xem chính mình thân thể không gian bốn phía từng cái vỡ vụn triệt để đoạn mất hắn ý niệm trốn chạy thế nào khả năng một cái độ kiếp kỳ thế nào khả năng sẽ mạnh mẽ như thế vê anh quyền đầu rơi trên người bạch linh tiêu cái sau thân bên trên tạc lên một đạo trói mắt bạch mang phảng phất thế gian hết t h ể đều bị cái này bạch sắc cho bao trùm bạch linh tiêu phun ra một ngụm máu đã là tiêu thất ngay tại chỗ mượn cơ hội cùng tô phảm kéo dài khoảng cách hơn nữa thuận thế còn đem chính mình tiên pháp rút về tiên pháp đối với tiên khí tiêu hao quá lớn hắn cần một mực vận chuyển tiên khí một ngày tiên khí sử dụng hết kia hắn cũng liền thành một cái bia sống a đáng chết tiểu tử này đến cùng là chuyện gì xảy ra chờ bạch mang tán đi tô p h ạ m mở to mắt sau phát hiện bạch linh tiêu đã thối lui đến nơi xa thân bên trên tiêu diêu bảo chiếm nhiễm không ít vết máu hơn nữa biến đến ảm đạm không thôi không có đánh trúng sao tô p h ạ m túi đầu mắt nhìn chính mình quên đầu vừa rồi kia một q u y ề n h ắ n rõ ràng đánh c h ú n g mới là nhưng mà vì sao kiêm một quyền cho hắn một loại không có đánh c h ú n g cảm giác mặc kệ trước từ ngọc thanh tiêu diêu tông đệ tử hạ thủ tô p h ạ m quay đầu trở về ôm lấy tị lôi châm trực tiếp bắt đầu ở bên trong khuấy động ngọc thanh tiêu diêu tông bên trong đệ tử nhìn thấy côn sắt bất động cũng là nhẹ thở ra một hơi tất cả người còn sống sót đều bắt đầu cứu người khuôn đồ tận lực để hắn nhóm ngọc thanh tiêu diêu tông c ó càng nhiều người sống xuống đến tình huống bên ngoài hắn nhóm không rõ ràng nhưng mà cũng đoán được một hai tông chủ của bọn hắn chỉ sợ là gặp phải p h i ê n thoái hơn nữa một thời gian rất khó dễ dàng rời đi a nhưng mà sau một khắc nguyên bản bất động tị lôi châm đột nhiên đậu mau tránh ra v à i cái trưởng lao sắc mặt sợ hãi không biết rõ phía trên rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đột nhiên tị lôi châm một phía này bắt đầu trên dưới đong đưa hơn nữa biên độ cũng càng lúc càng lớn một thời gian hắn nhóm ngọc thành tiêu diêu tông trong không gian nhỏ bụi mù bạo đậu một cỗ khí tức truyền lại mà đến dẫn động tới bụi mù cùng đá vụn mà lên hình thành một đạo khủng bố long quyển vòng xoáy trường lao cứu ta ta sắp không chống đỡ nổi nữa đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra vì sao tông chủ không trở về bên ngoài đến cùng chuyện gì phát sinh rồi cứu cứu ta ta còn không muốn chết sư phụ cứu ta a đừng đừng qua đến ta không muốn chết ta một thời gian kêu thảm thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên những cái kia bị long quyển vòng xoáy hút lên đệ tử tại long quyển phong bên trong bị đá vụn không ngừng hòa huếnh kích có càng là bị đá vụn đánh nát thân thể tặc lên đoàn đoàn huyết vụ một ít dựa vào thạch bích đệ t ử gào thét nhưng mà há mồm dây lát ở giữa liền cảm giác đ u ổ i mù cùng đá vụn hướng tìm tới chỗ tháo nước trực tiếp xông vào trong miệng của mình để hắn nhóm liền hô hấp đều biến thành hy vọng xa vời ta c h ố n g không nổi ta muốn đi ra ngoài có cái ngoại sự trưởng l a o dẫn đầu bay ra ngoài muốn nhìn một chút bên ngoài đến cùng là phát sinh cái gì nhưng mà làm hắn vừa lộ diện dây lát ở giữa liền thấy một trương tuấn tú khuôn mặt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn hả người kia là ai tông chủ đi đâu rồi cẩn thận để các đệ tử đ ừ n g đi ra bạch linh tiêu ở phía xa gọi một tiếng nhưng mà cái này một tiếng lại chậm một bước ngoại sự trưởng lão còn không nghe rõ ràng liền thấy một cái đống cắt lớn quyển đầu đánh tới b à ảnh huyết vụ lập tức nổ tung mà lên tràn ngập tại khe hở bột phía hôn trướng đến cùng là người nào dám lại là một thân ảnh xuất hiện đầu vừa bắn ra đến gầm thét một tiếng. một thét Bành. loại tình huống này ngược lại là có chút giống là đánh địa thử những cái kia người hội từ cái này khe hở ra đến mà hắn cần phải làm là k h u ấ y động tị lôi châm đồng thời xuất thủ đánh địa thử cái này là khó khăn nhất thao tác đến nhất tâm nhị dụng tô p h ạ m quyền đầu có thể không phải ai đều có thể chống đỡ cựu kiếp tán tiên bạch linh tiêu bị một quyền đánh không dám lên trước nếu không phải hắn thân bên trên bảo bối cứu mạng chỉ sợ vừa rồi kia một quyền liền muốn hắn mệnh cả nửa không trung vang lên tiếng nổ hình như là có người tại thả pháo hoa pháo tràn ngập huyết vụ cũng là càng lúc càng nồng nặc tô phàm thân ảnh đã nhanh muốn nhìn không gặp bạch linh tiêu ở phía xa thấy cảnh này trong lòng một cái nghịch huyết phun ra hắn thế nào đều không nghĩ tới hạo thiên tông hội có cái này dạng một cái kinh khủng tồn tại một cái người liền ngăn trở hắn nhóm cả cái ngọc thanh tiêu diêu tông thậm chí dùng sức một mình muốn hủy diệt hắn nhóm a dừng tay bạch linh tiêu bi thống nói đạo hữu dừng tay ta nhận thua ta sẽ vì ngươi hạo thiên tông đệ tử chưa thương cũng nguyện ý bồi thường ngươi nhóm nghe nói như thế tô phạm đột nhiên đình chỉ khuấy động đem tị lôi châm từ khe hở bên trong trực tiếp rút ra đồng thời còn mang lấy không ít thi thể rất xuống t ử thương thẳng trọng hắn nhóm ngọc thanh tiêu diêu tông đệ tử cơ hồ liền địch nhân mặt đều không thấy cũng đã là tử thương hơn phân nửa lần này thê thảm đau đớn kinh lịch chỉ sợ muốn để hắn nhóm ngọc thanh tiêu diêu tông triệt để rời khỏi thập đại thế lực chương hai trăm chín mươi bốn thương thân tương ái một da người cuối cùng một trận chiến này dùng bạch linh tiêu nhận thua mà kết thúc kết quả có thể nói là thảm trọng vô cùng cả cái ngọc thanh tiêu diêu tông tử thương hơn phân nửa tông môn càng là bị triệt để phá hủy sống sót đến đệ tử cũng đều là mang lấy thương đây cơ hồ là động hắn nhóm ngọc thanh tiêu diêu tông căn cơ càng là để hắn nhóm bị ép rời khỏi thập đại thế lực tô phàm gánh tị lôi trầm biếu m g ô i nói đừng nhận thua a ta còn không có chơi chắn đâu động chính mình những cái kia khả ái sư liệt còn nghĩ lấy hảo hảo sống sót cái này có khả năng sao ta tô p h ạ m bao trẻ nhất đạo hữu ta đã nhận thua mong rằng đạo hữu thủ hạ lưu tình bạch linh tiêu thần sắc lo lắng nói hắn cũng muốn đối hạo thiên tông người xuất thủ nhưng mà hắn cũng không dám làm như thế tô p h ạ m thực lực tuyệt đối là mạnh hơn hắn thậm chí so hắn thấy qua những cao thủ kia còn muốn mạnh ứng đối cái này dạng người hắn đã không có trả thù ý niệm nếu là xử lý không tốt chỉ sợ đến thời điểm hắn nhóm ngọc thanh tiêu diêu tông người đều phải chết hơn nữa còn đến bổ sung lấy hắn cái này cựu kiếp tán tiên trốn cùng tu luyện cái này nhiều năm bởi vì chính mình một cái hoang đường ý niệm liền chết đi cái này còn chịu nổi sao hơn nữa ngọc thanh tiêu diêu tông có thể là tâm huyết của hắn thế nào khả năng c h ơ mắt nhìn xem chính mình đánh xuống giang sơn bị phá hủy trước đêm ta hạo thiên tông đệ tử chữa khỏi sau đó ta nhóm lại thương lượng bồi thường sự tình tô phạm âm thanh lạnh lùng nói lần này có thể là người nhóm động thủ trước đối lý chính là bọn ngươi cho nên ngươi nhóm ngọc t h a n h tiêu diêu tông cần phải cho chúng ta bồi thường bạch linh tiêu tâm bên trong gọi là một cái khổ nhưng là bây giờ hắn là có nỗi khổ không nói được chỉ có thể chiếu theo tô p h ạ m nói đến chỉ thấy hắn bấm pháp quyết trực tiếp phóng thích một cái pháp thuật qua đi tại hạo thiên tông giữa không trung chậm rãi nở rộ ra một đạo màn ánh sáng màu bạc rơi xuống nguyên bản thần hồn bất ổn đ ắ m người tại màn ánh sáng màu bạc che chở cho một cái cái khôi phục lại tinh khi thần cũng là đã khá nhiều vãng sinh tiểu cho tô phàm truyền âm đem hạo thiên tông tình huống nói một lần tô phàm cái này mới yên tâm